tô phạm gật đầu nói biết rõ t i ể u tại trước mặt ta xuất hiện ta nhóm kém chút đánh lên đáng tiếc hắn không dám động thủ còn không bằng ngươi tới thông khoái vương lăng phụ thân xuất hiện quả thực là để tô phạm kinh ngạc không nhỏ cái này dạng một cái tiềm ẩn nguy hiểm nói cái gì cũng phải nghiêm túc đối đãi mới lạ lần tiếp theo cùng vương lăng gặp mặt chỉ sợ liền thật muốn cùng chân chính tiên nhân giao thủ cũng không biết cha của hắn còn dám hay không lâm phạm thì ra là thế nhìn đến ngươi vận khí không tốt trệ linh thời đại gặp đệ nhất vị lâm phàm tiên nhân tây hải tiên nhân k h ẽ cười một tiếng tô phàm lại lắc đầu giải thích nói ngươi nhận là trệ linh thời đại có khả năng để tiên nhân xuống đến cái này tiên nhân nhi tử là thiên đạo quân cờ bất quá là bị lợi dụng ngăn cản ta phi thăng hả tây hải tiên nhân mắt bên trong đi lên một tia kinh ngạc nhìn về phía tô phàm thời điểm nhiều một tia ngưng trọng cái này tặc nhi tử lão thiên liền là nhìn ta không vừa mắt cũng không biết ta nơi nào đắc tội hắn thế mà biến đổi pháp chơi ta Tô ta ta, thiên tử Tô Tây tiên Phạm Phạm, hắn mệnh chi tử nháo sự. Đối với Tô phạm, Tây Hải tiên nhân đều nghe mạo dạng muốn ẵng, nói liền dung vương lăng này đấu đều Đối của ra cái với là lấy kỵ sự. bách bất q u ũ n g k ô n n g có quá hoa i lại cảm thụ một lần tiểu thiên ề u nguyên phản phạm thụ cảm ứng, ngược lần bên một t vì r n n g g y thành ạ i rời đi người. b c Hoa h t thành trung tâm một vết nước xuất hiện hấp dẫn không ít người lực chú ý qua tới tiếp theo một cái trước mắt nhất đạo huyện chuyển dáng người nữ nhân xuất hiện để người chung quanh cũng đều là tâm lý nhất kinh lý khanh trúc mắt nhìn bách hoa thành tình huống cũng là bị một màn trước mắt hủ đến đường phố bên trên cơ hồ khắp nơi đều là tu sĩ hơn nữa mỗi người đều rất nhẹ nhàng tự tại mảy may không có lo lắng ma tộc hội r ế t tiến đến phải biết nơi này chính là ma tộc muốn nói khoảng cách ma tộc thông đạo cái này có ngàn dặm mà thôi nhất làm cho nàng ngoại ý muốn là bách hoa thành bầu trời một cái che trời màn sân khấu đem nó bọc lại trung tâm nhất ngồi xếp bằng một người đầu t r ọ c đại h ò a thượng toàn thân phật quăng giải chiếu sáng cả cái bách hoa thành đại hoa thượng cũng chú ý tới lý khanh trúc xuất hiện bất quá cũng không có quá nhiều phản ứng chỉ cần không phải yêu t a đến hắn đồng dạng đều sẽ không để ý tới lý khanh trúc lên trước giữ chặt một cái tu sĩ do hỏi nơi này có cái gọi lao quỷ tiền bối không biết rõ ngươi có thể biết tu sĩ này cũng là một mặt kinh ngạc hắn nơi nào sẽ biết rõ lao quỷ tồn tại giải thích r a cô nương nói đùa hiện nay bách hoa thành là hạo thiên tông địa bàn nơi nào sẽ có người ngoài chiếm cứ hạo thiên tông đúng t ô p h ạ m liền là hạo thiên tông người a lý khanh trúc kịp phản ứng hỏi vội hạo thiên tông người ở đâu phủ thanh chủ a hắn nhóm hiện tại đã đem chung quanh thành t r ị đều cầm xuống bây giờ đúng lúc là tu chỉnh thời gian người đều tại phủ thanh chủ tụ tập đâu tu sĩ đáp lại một tiếng nghe nói như thế lý khanh trúc không tại do dự hỏi thăm phủ thanh chủ vị trí sau mang chạy tới nàng nhất định phải mau chóng đem tô p h ạ m tình huống thuyết minh để hạo thiên tông bên này người sớm tính toán nếu như tô phàm cùng tây hải tiên nhân động thủ thật tây mộng châu chỉ sợ muốn bị triệt để ảnh hưởng ngược lại thời điểm tây mộng châu liền muốn xuất hiện linh khí đoạt tuyệt phủ thành chủ bên trong hạo thiên tông người đều tập hợp một chỗ một cái cái mỉm cười đàm luận chiến tích của mình tam sư huynh người nhóm viêm hỏa phong thế nào mới cầm xuống một tòa thành trì cái này hiệu suất không được a mau mau cút ta nhóm như có liên quan gì người đàn vân phong sự tình gì hh ắ c ắ còn là trầm nguyên sư huynh hắn nhóm lợi hại ba người liền thu phục năm tòa thành trì s o các trưởng lao đều mạnh a nghe nói hắn nhóm còn trói một cái ma đế phi tử cũng không biết có phải là thật hay không đám người chính đàm luận thời điểm cửa vào đi tới nhất đạo nhân ảnh để không ít người đều dừng lại tiếng đàm luận chú ý tới có người t i ì n đến kỷ vân tịch lông mày nhẹ khẽ nhữ lên mang theo vỏ rượu liền đi tới người là ai đến phủ thành chủ có thể là tìm người những ngày này không ít người đến phủ thành chủ tìm người cảm tạ bọn hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc lý khanh c h ú c mắt nhìn kỳ vân tịch c a o mày nói ta đến còn tìm lão quỷ tiền bối là tô phàm để cho ta tới ta có chuyện khẩn yếu muốn cùng lão quỷ tiền bối nói tô phàm sư thúc hạo thiên tông người đều quay đầu nhìn lại hắn nhóm có thể là có thời gian không thấy tô phàm nói không tưởng niệm kia là giả ngươi nhìn thấy chúng ta sư huynh rồi hắn hiện tại ở đâu kỳ vân tịch hỏi vội tô phàm tại bách can thành cụ thể ta phải cùng lão quỷ tiền bối nói ngươi biết lão quỷ tiền bối sao lý khanh trúc quét mắt người ở chỗ này cũng không có phát hiện thực lực mạnh hơn nàng tồn tại kỳ vân tịch chỉ vào duy nhất phòng tiếp khách nói lão quỷ tiền bối hôm qua vừa trở về người đi vào tìm đi hắn liền tại bên trong nghe nói như thế lý khanh trúc cũng không cần phải nhiều lời nữa vội vội vàng vàng chạy đi vào những người còn lại cũng đều lén lút tới gần nghĩ muốn nghe một lần tô phạm hiện tại thế nào lão quỷ tại phòng tiếp khách gan nhiên ngồi ngay ngắn tự nhiên cũng là biết chuyện bên ngoài nhìn thấy lý khanh trúc tiến đến liền hô hô cười nói lý gia tiểu bối không nghĩ tới tô phàm thế mà lại thả các ngươi lập tức lý khanh trúc tâm lý siết chặt không nghĩ tới trước mặt hắc bảo nhân này thế mà biết rõ lai lịch của nàng chẳng lẽ cái này người liền là lão quỷ tiền bối sao ngài là lao quỷ tiền bối lý khanh trúc cung kính hỏi ta biết rõ ngươi ý đồ đến tô phàm tại bách đan thành qua thế nào lao quỷ gật đầu hỏi lý khanh trúc vội nói lao quỷ tiền bối tô phàm muốn cùng tây hải tiên nhân giao thủ ngươi nhóm nhanh điểm mang người nơi này rời đi nếu không đều sẽ bị dính lũ vào quả nhiên lao quỷ thở dài một tâm thanh đã là xác minh tâm lý suy đoán tô phạm còn là cùng tây hải tiên nhân đối mặt ta đã nhiều năm như vậy tây hải tiên nhân chúng quy là không đi ra tâm ma chuyện này ta đã sớm biết ngươi yên tâm tốt bách hoa thành sẽ không nhận ảnh hưởng lao quỷ lại cười nói cả cái tây mộng châu coi như đều không có bách hoa thành cũng sẽ không tiêu thất bên ngoài đại hòa thượng phật tâm k i ê n định đủ để đã đại của ngăn chặn thế công của bọn hắn. Hắn đã biết do kêu đại hòa thượng thế hòa biết kêu lý a Hoa Hoa ba i nhiên nói chi cái cái kiếp tại, lịch, là là là l cũng Bách Chớ Bách còn có chở còn Thành tình huống, Thành hắn đỉnh phong tồn tại, ngăn chở hắn nhóm ràng yên đừng này bên này tồn ngăn không có vấn rõ tự tâm. một độ đề. có kỳ dư khanh trúc ngoài ý muốn hỏi ngươi nhóm ngươi nhóm chẳng lẽ liền không lo lắng sao kia có thể là tương đương tại tiên nhân giao thủ yên tâm bách hoa thành không có việc gì lao quỷ mắt nhìn bên ngoài nghe lén đám người nói đều chuẩn bị một chút ma tộc hẳn là m u ố n lui đến thời điểm ngươi nhóm liền nên xuất thủ chương một trăm chín mươi tám thiên nhân chuẩn bị chiến đấu bách a n thành tô phạm cùng tây hải tiên nhân chuyện trò vui vẻ mảy may không có đại chiến tương khởi báo hiệu tây hải tiên nhân phát giác được tiểu thiên nguyên người đều rút không sai biệt lắm liền đứng dậy cười nói được rồi nên hai người chúng ta nếu là ngươi thắng ta liền nói cho ngươi một kiện đại sự chuyện này cũng là cùng ngươi có liên quan ừ m cùng ta có liên quan t ô p h ạ m ngoài ý muốn nói sự tình gì a ngươi sớm thấu cái cùng thôi cùng hắn có liên quan nhiều chuyện đi có thể có thể để cho tây hải tiên nhân đều biết kia chỉ sợ cũng chỉ có một hai kiện đến cùng là chuyện gì l i ê n chính hắn đều không rõ ràng tây hải tiên nhân không có trả lời ngược lại mắt nhìn ngoài cửa sổ thiên k h u n g cười nói ta không thể nói nói hội có ta không thể thừa nhận hậu quả lập tức tô p h ạ m kinh ngạc nhìn xem tây hải tiên nhân để một cái tán tiên đều không thể thừa nhận hậu quả Đây chẳng phải là nói. là tây h i ê n đạo sao? t hải tiên nhân vượt qua không i lại ế p cũng n d í nhiễm đến tiên khí, nhìn đến hắn độ kiếp thất bại cũng khí, thất h kiếp bại độ k phải là ngoài ý à. Người là môn ý có ù n vương lăng. n g cái kia Tô phàm i nói chưa nói xong, có xong, trả h minh bạch không phải đỉnh nhìn ể đã đầy đủ, đến đám đầu đều mấy có ngược có nói lời lại là người người biết quá tốt, Tây lời ngược lại một bộ nhẹ nhóm tự tại đi ra ngoài cửa một thân khí huyết lực lượng tại thời khắc này bắt đầu rúng động cũng chính là tại thời khắc này cả cái tây mộng châu thiên không đại biến linh khí càng là xuất hiện bạo động tây mộng châu ngàn vạn dặm khu vực tại cái này cái này nhất khắc đều phát sinh biến cố tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong bạo động linh khí bách hoa thành lao quỷ cảm thấy được linh khí biến hóa nhẹ điểm nhẹ đầu nói bắt đầu lý khanh trúc đứng ở một bên hiếu kỳ hỏi cái gì bắt đầu rồi tiền bối chẳng lẽ biết linh khí này bạo động nguyên nhân bên ngoài hạo thiên tông đám người cũng đều là một cái cái nhìn lại chờ lấy lao quỷ cho bọn hắn giải thích hôm nay ngươi nhóm ngược lại là có thể mở mắt sư thúc của các ngươi cùng tây hải tiên nhân giao thủ tính là tiên nhân đối kháng nhìn cho thật kỹ đối ngươi nhóm tu hành có trợ giúp lao quỷ mỉm cười giải thích một tâm thanh lập tức cho đại hòa thượng truyền âm để hắn thu trên bầu trời pháp bảo đại hòa thượng cũng không do dự hắn cũng muốn nhìn xem tiên nhân giao thủ là cái dạng gì sau một khắc bao quanh bách hoa thành pháp bảo bị thu hồi đây là ma vụ thiên không lại xuất hiện tại trước mắt mọi người có thể ngay sau đó trong ma vụ bay qua không ít bóng người một cái cái khí tức cường đại yếu nhất cũng là độ kiếp cảnh giới sơ giai đại năng chi nhân mà hắn nhóm đi phương hướng chính là bách c á n thành tiền bối mới vừa rồi kia là lý khanh trúc tự nhiên cũng chú ý tới tâm lý có chút lo lắng hỏi một tiếng lao quỷ gật đầu cười nói một đám không biết sống chết ngớ ngẩn mà thôi tô p h ạ m cùng tây hải tiên nhân giao thủ nơi nào là hắn nhóm c có thể đến gần quan sát không có độ kiếp đình phòng tới gần liền là tìm chết đám người nghe nói như thế đều là kinh ngạc không thôi không chờ bọn họ lấy lại tinh thần bách hoa thành bên trong linh khí bạo động càng nghiêm trọng hơn linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay lên tách ra che trời ma vụ đã lâu ánh mặt trời chiếu xuống để bách hoa thành người cũng là tâm lý dập dờn có thể rất nhanh đám người liền phát hiện chỗ không đúng bách hoa thành hạ phương linh mạch tại cấp tốc hao tổn nguyên bản giống như ngọa long thân thể linh mạch trong chốc lát thế mà chỉ có linh mãng lớn nhỏ hơn nữa còn tại không ngừng tiêu tán như này khủng bố hao tổn tốc độ cho dù là bọn họ cũng là bị hù dọa vô cấu tiên tông uy nghiêm đại điện bên trong bạch vân thiên thần sắc khó coi bên cạnh rất nhiều trưởng lão vây tụ một cái cái lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa hiện nay hắn nhóm vô cấu tiên tông bị vô thần đạo cung từng bước ép sát môn hạ đệ tử cũng là tử thương thảm trọng cho dù là bọn họ thả bị bắt đạo tử có thể vô thần đạo cung đã không có dự định bỏ qua hắn nhóm cái này còn không có thở ra hơi cả cái tây mộng châu linh khí đột nhiên bạo động c h i t để đánh hắn nhóm vô cấu tiên tông một cái trở tay không kịp phải biết hắn nhóm vô cấu tiên tông chỗ là một chỗ động thiên phúc địa hạ mới có thể là có chín đầu linh mạch hội tụ hơn nữa m ô i đầu linh mạch đều là đủ dùng cung ứng cả cái tông môn hiện tại chín đầu linh mạch cùng một chỗ bạo phát linh khí càng là bay vọt mà ra giữa không trung bên trong hóa thành một đầu linh khí trường long che khuất bầu trời thẳng đến bách lan thành phương hướng mà đi không chỉ như vậy liên cùng bọn hắn vô cấu tiên tông áp đáy h ỏ m tiên khí cũng bị dẫn động đại điện một chỗ bí ẩn trong phòng tối kia sợi tựa như tơ lụa tiên khí chính chậm rãi lưu động như có chính mình sinh mệnh có thể theo linh khí bạo động cái này sợi tiên khí cũng bị dẫn dắt lên không ngừng mà ở trong tối thất bên trong dãy r u a muốn tránh thoát mở nơi này giam c h m mặt đối tây hải tiên nhân thực lực hấp dẫn hắn tựa như tìm tới chính mình thuộc về trước trước vương lang phụ thân lâm p h ạ m đã ẩn ẩn để tiên khí không bị khống chế hiện nay lần này tây hải tiên nhân xuất thủ càng là triệt để hấp dẫn tiên khí khiến cho càng thêm không bị khống chế vê anh cuối cùng nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời vô cấu tiên tông đại điện ẩm vang sụp đổ xuống đến khói bùi nổi lên b ù n phía bạch vân thiên các loại một nhóm trưởng lão càng là đầy bùi đất từ phế tích bên trong bay ra hoảng sợ nhìn xem kia trốn đi thật xa tiên khí đến cùng chuyện gì xảy ra tiên khí vì cái gì hội không bị khống chế bạch vân thiên lo lắng hỏi phải biết cái này sợi tiên khí có thể là hắn nhóm vô cấu tiên tông áp đáy hòm nếu như không có tiên khí chỉ sợ bọn họ tại vô thần đạo cùng trước mặt sẽ hộ yêu ớt tựa như lậu hũ rất nhiều trưởng lão cũng đều là vẻ mặt nghĩ hoặc mảy may không rõ ràng chuyện gì xảy ra triệu ngọc đường mắt nhìn đám người thấp giọng nói bên ngoài có tin tức chuyển đến tây hải tiên nhân muốn cùng trích tiên tô p h à m giao thủ chỉ sợ tiên khí lưu động cùng bọn hắn có quan hệ hả tây hải tiên nhân cùng tô p h à m giao thủ chuyện trọng yếu như vậy vì cái gì hắn nhóm không biết rõ bạch vân thiên càng là bi phân nói trời muốn diệt ta vô cấu tiên tông a hắn nhóm giao thủ cùng chúng ta có gì liên quan càng đem ta tông tiên khí cướp đi làm thật là đồ vô s ỉ không có tiên khí treo trống mặt đối khí thế hung hung vô thần đạo cung hắn nhóm còn có còn có cái gì biện pháp lần này vô thần đạo cung tam cung lục viện có thể là đều xuất động hai cái cung chủ càng là tự mình đến lục viện viện trưởng cùng phó viện trưởng cũng có lộ diện có còn Ngọc chỗ chạy nói nhóm thể nhất là đầy đủ hết một mất tiên thiên thiếu Triệu mắt tâm tính toán nên như thế Như khủng hình, hắn khí, hiện hồi phương pháp. nhìn như khỏi ngàn năm lần. này nay đường người này, nên nào nơi này. đội đi là là là lý qua đầy đủ đã đã bố ở hắn sớm liền có dự định băng ngọc giáo chính là hắn đặt chân chỗ trừ nàng nhi tử bên ngoài những người khác chết sống cùng hắn không hề quan hệ trước đó không có đem ngọc băng thanh ném đi cũng là một chuyện tốt chí ít hắn cũng không tính là cùng đường mặt lộ cả cái vô cấu tiên tông càng là tại thời khắc này hoàng hồn mỗi một người đều bắt đầu kế hoạch con đường tiếp theo bất quá không chờ bọn họ đều trốn khỏi vô thần đạo cung người lại tựa hồ như có phát giác trước một bước đi đến nơi này bạch vân thiên nhìn xem trùng trùng điệp điệp vô thần đạo cung đám người thần sắc càng là dị thường khó coi thế cục hôm nay đã không thể người chuyển hắn nhóm hiện tại hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội vô thần đạo cung cái này một bên phía trước phương là hai cái thân mang cung trang nữ nhân một đỏ một tím đầu đội mạ vàng Bạch Ngọc Linh mạ Bạch vàng Ngọc tại r rủ â m Mặt Mà hai nhiên không tình, như hai tình khôi tay tựa người. biểu cái lỗi. tự t xuống bên ở vô là các nàng hai người thân hai sao u thì là lục viện viện trưởng cùng phó viện trưởng, trừ phó là lục cùng viện viện viện đ ạ tử trưởng、Lý、Trường Thanh,、phu、tử trưởng tử tại trình viện viện viện viện ngoài, những người còn lại cơ hồ cũng đã trình diện. Lại không bên những còn cũng Lý Lao phu phu hồ sau cơ đã này chính là dùng đạo tử viện đạo thủ ôn chấp sinh làm chủ một nhóm đạo tử sau cùng mới là vô thần đạo cung đệ tử còn lại có thể cho dù là kém nhất đệ tử thực lực cũng đã là tới gần vô cấu tiên tông thân truyền đệ tử hắn cụ thể t r ê n l ệ n h một mắt có thể thấy bạch vân thiên mới vừa rồi tiên khí chuyện gì xảy ra tay trái hồng bào nữ tử lạnh lùng mở miệng hỏi nghe thấy cái này lời nói bạch vân phi cũng là tâm lý phát lệnh âm thanh lạnh lùng nói người nhóm vô thần đạo cùng khinh người quá đáng nếu không phải tây hải tiên nhân cùng tô p h ạ m giao thủ dẫn động tiên khí người nhóm vô thần đạo c ù n g sao dám ngông cuồng như thế nếu là hắn nhóm tiên khí vẫn còn vậy liền không có khả năng để vô thần đạo cung vượt qua một bước bất quá vô thần đạo cung người lại cũng không để ý tiên khí sự tình ngược lại là tây hải tiên nhân cùng tô p h ạ m giao thủ sự tình hấp dẫn hơn hắn nhóm hai người kia giao thủ đây chẳng phải là nói cơ hội của bọn hắn đến rồi nếu như có thể thừa cơ đánh giết tô p h ạ m sau này tu chân giới ai còn dám cùng bọn hắn đối nghịch tây mộng châu cũng một cách tự nhiên thuộc về hắn nhóm vô thần đạo cung ngày sau bắc hoang châu cũng không vấn đề đông nguyên châu cùng nam xuyên châu cũng là như đây đến thời điểm vô thần đạo cung liền đem thành vì cái thứ nhất thống lĩnh cả cái tu chân giới tồn tại hắn nhóm ở đâu tay phải tử bào nữ tử tiếng như hàn băng bạch vân thiên tự nhiên biết rõ là hỏi thăm tô phạm cùng tây hải tiên nhân vị trí có thể hắn làm sao biết hai người kia ở nơi nào liền giao thủ hắn nhóm cũng là vừa rồi nhận được tin tức mà thôi triệu ngọc đường mắt nhìn bạch vân thiên ánh mắt lóe lên một tia lanh ý vội truyền âm đạo hai người bọn họ tại bách lan thành tiểu thiên nguyên phạm vi bên trong dùng tô phàm cùng vô thần đạo cung thù hận chỉ sợ trở về nhúng tay chuyện này đến thời điểm ta nhóm t ỏ a sơn quan hổ đấu là đủ nghe nói như thế bạch vân thiên liếc mắt mắt triệu ngọc đường mắt bên trong đầy là vẻ tán thưởng vô thần đạo cung người biết rõ tô phàm cùng tây hải tiên nhân giao thủ tất sẽ đi tham gia náo nhiệt đến thời điểm tam phương thế lực đánh nhau cả cái tu chân giới đều sẽ loạn đứng dậy hắn nhóm vô cấu tiên tông không phải là không có cơ hội t i ể u thiên nguyên bạch an thành bạch vân thiên trầm giọng nói nhìn tình huống hẳn là còn không có đánh lên tây hải tiên nhân cần l i n h khí quá nhiều bất quá tăng thêm ta tông tiên khí cũng không thành vấn đề nghe nói như thế vô thần đạo cung cái này một bên cũng đều là thần sắc một lạnh đám người bên cạnh người chính là xuất hiện nhất đạo thâm thúy vết rách đủ dùng d u n g nạp tất cả mọi người tiến nhập đi hai cái cung chủ chăm miệng một lời trước một bước bay vào thông đạo bên trong những người còn lại cũng đều là lần lượt cùng lên vô thần đạo cung bên này nhanh đi cũng nhanh để bạch vân thiên tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm c h ỉ ít hắn nhóm còn có c h u y ề n cơ tất cả mọi người chuẩn bị đi bách tan thành ta nhóm tọa sơn quan hồ đấu bạch vân thiên mắt bên trong đầy là ngân lệ đã là đem tất cả mọi người ghi hận lên vô cấu tiên tông người cũng đều là vội vàng thu thập đem nơi này có thể mang đi đồ vật hết thể mang đi hiện nay hắn nhóm nơi này linh khí đã bị toàn bộ hấp thụ linh mạch cũng là toàn bộ làm p h ế từ nay về sau ngàn năm thời gian chỉ sợ cả cái tây mộng châu đều khó gặp một tia linh khí cùng hắn lưu tại cái này không có hy vọng địa phương không bằng thừa cơ đi xem một chút tiên nhân quyết đấu vạn nhất đối bọn hắn tu vi có để thằng cũng là không sai hơn nữa chỉ cần có một phương tan tác hắn nhóm liền có mượn cơ hội chiếm cư cơ hội tây mộng châu mặc dù không có có thể b ắ c hoang châu cùng t r u n g châu có thể là bánh trái thơm ngon chương một trăm chín mươi chín chiến quân hùng b a c h a n thành tô phàm ngồi tại khách sạn nóc nhà t h ầ n s ắ c lạnh nhạt tóc t dài dối u n giữa t ạ không trung tây hải tiên nhân điều động cả cái tây mộng châu linh khí đã là muốn dùng chính mình thời kỳ toàn thịnh đến mặt đối tô phạm mà cái này cũng càng là hấp dẫn không ít người trước đến bách an thành bốn phía thiên không lơ lửng lít nha lít nhít bóng người chân đạp linh bảo kiếm khí đạo nhân lơ lửng ngồi xếp bằng tăng nhân quanh thân linh bảo quay chung quanh ma y tu sĩ cái này nhất k h á c cơ hồ độ kiếp kỳ tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động thậm chí nơi xa chân trời còn có người chạy đến không chỉ là tây mộng châu độ kiếp kỳ tu sĩ liền còn dư cái châu địa độ kiếp kỳ cũng đều nghe tiếng chạy đến trên bầu trời vết rách đ ố n g nhiên xuất hiện một cái hát sắc rách nát quan tài chậm rãi bay ra mục nát chi tức càng là đập vào mặt để tại chỗ không ít trong lòng người rung động bà sa đê táng tùy tùng thế mà cũng tới hắn nhóm thế mà rời đi bà sa đê không nghĩ tới một trận chiến này thế mà để hắn nhóm những này người đều đi ra nhìn đến hắn nhóm đối với một trận chiến này cũng rất để ý a có thể không phải nhiều như vậy đại năng tiền bối đi ra lần này náo nhiệt a ta xem bọn hắn đều là hướng về phía trích tiên tô p h n g đến dù sao những này cao nhân tiền bối rất nhiều cùng hắn có thủ người ở chỗ này đều nhìn lại một cái cái thần sắc khẩn trương trên bầu trời không chỉ một đạo khe hở xuất hiện bốn phương tám hướng cơ hồ đều có hơn nữa hiện tại xuất hiện cơ hồ đều là những cái kia bà sa đê táng tùy tùng lao quỷ trước đó vẫn nói muốn đi bà sa đê mà tiến vào bà sa đê sau liền sẽ trở thành một cái táng tùy tùng dựa vào đại lượng duyên thọ linh dực vì chính mình kéo dài thọ mệnh đồng thời lại lợi dụng bà sa đê địa thế c h â n pháp có thể trên phạm vi lớn kéo dài một cái tu sĩ thọ mệnh mà đây cũng chỉ là đối độ kiếp kỳ tu sĩ hữu dụng thanh vi táng tùy tùng ẩn nút thời cơ lặng chờ phi thăng ngày đến tất cả những thứ này đều là táng tùy tùng mới có thể có hơn nữa táng tùy tùng nghĩ muốn sống càng lâu chỉ có tuyển trạch bà x a đê chỗ sâu nhất vị trí dùng và mai táng lúc bị thêm vào quan tài quan tài một ngày mục nát đến thời điểm táng tùy tùng liền không có cơ hội lại lần nữa nhập táng chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian đến lúc này giữa không trung xuất hiện nhất đạo thông thiên khẽ hở nội bộ bay ra ngoài từng cái bóng người cầm đầu càng là một đỏ một tím hai đạo nhân ảnh thân sau cũng không ít người cuối cùng nhất đệ tử cũng đều là mang theo vô tướng mặt nạ nên trắng hát bảo vô thần c h i tướng vô thần đạo cung cũng tới nhìn thấy hắn nhong đến chung quanh không ít tu sĩ đều hướng bốn phía thối lui nhường lại một khối đất trống tô phàm nhìn xem phía trước nhất kia lưỡng đạo huyện chuyển bóng người khoe miệng nhẹ nhẹ khẽ nhăn một cái đồng thời tâm lý mặc danh nhiều một tia ngoài ý m u ố n cũng không phải là bởi vì vô thần đạo cung cái này hai vị cung chủ đến mà là bởi vì hắn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc cái kia để hắn cuối cùng thu tay lại bỏ qua người cũng tới hồng b à o cung chủ mắt nhìn người ở chỗ này lập tức liền quay đầu nhìn về phía tô phàm cái này một bên âm thanh lạnh lùng nói trích tiên tô phàm ngươi có biết tội của ngươi không nghe nói như thế tô phàm liền là tâm lý vui lên cái này vô thần đạo cung là thật đem mình làm thành tu chân giới chủ nhân a ta có tội tình gì tô phàm quay đầu khẽ cười nói n g ẫ nghịch thiên đạo thị sắt thành tính ngang ngược vô lý tư tâm qua thiên tử bảo cung chủ trả lời mỗi một hạng tội đều đủ để cho ngươi hồn phi phách tán tại tu chân rơi đến nói ngươi tồn tại chính là lớn nhất tội thốt ra lời này đi ra cả cái thiên không đều truyền đến một trận đúng thanh thì thầm vô thần đạo cung đây là ý gì dự định muốn ở chỗ này cùng tô phạm giao thủ một trận chiến này nhân vật chính có thể là tô phạm cùng tây hải tiên nhân hắn nhóm vô thần đạo cung dựa vào cái gì nhúng tay ta xem bọn hắn chính là vì tô phạm trong tay trường sinh chi pháp bằng không thì cũng sẽ không hiện tại ló đầu ra nghe nói một nhất nhân sắp không chịu được nữa một nhất nhân có thể sống tạm đến bây giờ còn thật là khó không nghĩ tới thế mà còn không hề từ bỏ a ai nói không phải nếu như tô phàm trường sinh chi pháp thật kia dễ dàng được đến kia tô phàm thế nào khả năng sống đến bây giờ người chung quanh tiếng đàm luận cũng đều lần lượt truyền đến mỗi một người đều nói không ngừng những lời này tự nhiên cũng lọt vào vô thần đạo cung trong thai của mọi người nhưng bọn hắn lại tựa như không có nghe được một cái cái thần sắc kiêu căng nhìn xem bốn phía tô phàm cười lạnh nói chật chật thật lớn ngũ ngươi nhóm liền cái này không kịp chờ đợi để ta chết sao chết ngươi thật cho là chết có thể chủ tội h ồ n g bào cung chủ mặt không chút thay đổi nói ngươi nên cúi đầu tại ta nhóm vô thần đạo cung trong lao ngục nhận hết ngàn vạn tra tấn tử bào cung chủ theo sát phía sau một giọng nói cái này lời cũng coi là triệt để chứng thực tông người suy đoán không để tô phạm chết kia liền là hướng về phía tô phạm trường sinh chi pháp đến tốt một cái vô thần đạo cung đến lúc này còn nói những n à y đường hoàng làm thật là không muốn mặt không đủ những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút dám thả tại ngoài sáng nói lại là không có mấy cái tô p h ạ m mắt nhìn hàn nhóm lập tức cười to nói không phải là vì ta trường sinh chi pháp sao nói cái này có nhiều không có cũng không ngại đủ có bản lĩnh ngươi nhóm đến cấp chính là ta ngược lại là nhìn xem người nào cái này không sợ chết tự tin can rỡ vô c h i nhất thời ở giữa đám người não hải bên trong đều cho tô p h ạ m đánh lên một cái cái nhãn hiệu trong mắt bọn hắn tô p h ạ m lời nói mới rồi không khác là tại khiêu khích người ở chỗ này nếu là bọn họ thật toàn bộ xuất thủ tô p h ạ m chưa chắc có thể ngăn cản hàn nhóm chớ đừng nói chi là còn có một cái tây hải tiên nhân ở một bên vận sức chờ phát động các ngươi sự tình không phải bây giờ nói ta cùng tô p h ạ m một trận chiến này người nhóm nhìn xem là được tây hải tiên nhân đột nhiên mở miệng nói lao phu cũng nên vượt qua tâm a hoàn thành đã đáp ứng người khác sự tình hả tô p h ạ m đột nhiên nhìn về phía tây hải tiên nhân m ắ thấy thế t h tây hải tiên nhân quay đầu nhìn về phía tô p h ạ m tựa hồ cũng có dự định không nói trước động thủ tô phàm đứng dậy vỗ vô cái mông sau lương minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận đồ đã vận chuyển phiến địa vực này có thể là hội tụ cả cái tây mộng châu linh khí hắn trận đồ hoàn toàn không lo lắng có hao tổn đã vô thần đạo cung muốn động thủ kia hắn liền liền thừa cơ đem dùng chức thủ để báo được thôi kia trước hết để ta nóng cái thân tại chỗ chư vị nếu là nhận là có thể cùng ta một chiến đều có thể gia nhập vô thần đạo cung bên kia ta cũng đã lâu không có buông tay buông chân tô phạm lạnh lùng liếc nhìn một vòng giữa không chung người cười nói ta cũng muốn nhìn xem cái này vạn năm sau tu sĩ có thể có có thể sánh vai thanh đế cùng lý hạo thiên nhân vật tồn tại cái này nhất k h á c tính là chính thức cùng đám người tuyên chiến tại chỗ cơ hồ có thể nói là tu chân giới đứng đầu nhất tồn tại mỗi một cái đều là tại tu chân giới đi ra tên mà tô p h ạ m càng là sống vạn năm nhân vật cùng hắn giao thủ không k h á c cùng tiên nhân giao thủ huống chi tô p h ạ m bản thân liền được xưng là trích tiên đã ngươi tìm chết vậy cũng đừng trách ta nhóm hồng bào cung chủ âm thanh lạnh lùng nói vô thần đạo cùng đám người nghe lệnh hủy bỏ tô phảm tu vi bắt sống phế vật tô p h ạ m vâng vô thần đạo cung cái này một bên tiếng đáp lại vang vọng chân trời giữa không trung mấy đạo thân ảnh trước một bước bay vọt mà đến đều là phóng tới tô p h ạ m vị trí không chỉ là vô thần đạo cung người n h ữ n g cái kia xem náo nhiệt cũng đều là gia nhập vào tựa hồ cũng nghĩ muốn cùng tô p h ạ m giao thủ nhìn xem ngươi điên rồi lúc này cùng vô thần đạo cung cùng một chỗ không phải chủ động muốn chết sao cũng không phải tô phạm có thể là chứng kiến qua thanh đế cùng lý hạo thiên cái này các loại tiền bối người ta nhóm cùng hắn giao thủ là cùng truyền thuyết đối kháng chẳng lẽ không đáng sao hiện nay ta cũng không phải là vì trường sinh chi pháp chỉ muốn nhìn một chút mình tới cùng cùng những cái kia tiền bối ở giữa t r ê n l ệ n h không sai tu sĩ chúng ta ha có thể ở thời điểm này lùi bước bỏ lỡ cơ hội này nhưng liền không có nghe đến quanh mình người đàm luận lúc càng ngày càng nhiều người cũng là tâm động lúc này càng nhiều người bay vọt mà xuống bay thẳng tô phàm mà tới tô phàm ngược lại không có một tia lo lắng từ khách sạn nóc nhà nhảy xuống bình ổn sau khi hạ xuống lạnh nhạt nhìn xem vọt tới bóng người sau lưng của hắn minh du c ử u đạo tiểu hồn thiên trận đồ càng là điên cuồng chuyển động từng sợi hát sắc linh khí lượn vòng mà ra bồi hồi tại hắn thân thể bốn phía chết phía trước nhất s u n g phong mà đến là vô thần đạo cung một cái phó viện trưởng chỉ là dây lát ở giữa cũng đã đến tô phàm trước mặt tay bên trong một cây thương hình linh bảo quan g mang đại chán ngũ phẩm linh bảo hủy thế đã bạo phát đi ra ba tô p h ạ m đưa tay nhẹ nhàng vô một cái liền nhẹ nhóm đem trôi này linh bảo trộm trong tay lập tức lui về phía sau thuận thế kéo một cái linh bảo cũng đã từ cái này làm phó viện trưởng trong tay bay ra mà bản thân hắn càng là bị khủng bố lực lượng kéo theo mà đến chính diện nên tiếp tô p h ạ m một cái tay khác nhất quyền đánh ra huyết vụ lập tức bạo phát đi ra tô p h ạ m thân thể càng là bị huyết vụ ba khỏa chỉ là nhất quyền liền oanh sắt một vị độ kiếp kỳ cao thủ liền cái này tô phàm đem linh bảo thương ném vào chính mình càn khôn giới lại cười nói ta cho là có nhiều lợi hại đâu kết quả cũng liền cái này dạng nhìn đến ngươi nhóm vô thần đạo cung vẫn không có gì tiến bộ à, cái này người còn không bằng lý t r ư ờ n g t h a n h cái kia hồng trần tiên nói hắn lại đem vãng sinh k i ể u ném đi ra chỉ là dây lát ở giữa cái này vị phó viện trưởng thần hồn liền bị vãng sinh k i ể u cưỡng ép hút đi khô lâu khí linh cũng là phát ra hô hô tiếng cười phía sau người liên tiếp không ngừng hướng rơi xuống có thể đều còn không có đụng đến tô p h ạ m cũng đã thân tử đạo tiêu mà tô p h ạ m cũng chỉ là dùng đến phàm tục bên trong võ học chiêu thức t h ô n g dong chấn định ứng phó tất cả những thứ này hoa đột nhiên nhất đạo tấn mánh gió mạnh thổi tới đem tô p h ạ m cả cái người hung hăng hất bay ra ngoài vê anh vê anh vê anh tô p h ạ m cả cái người tựa như là mất đi k h ô n g chế một liền đụng qua một mảng lớn phong l c khủng bố sức gió càng đem bách gan thành kiến trúc dây lát ở giữa phá hủy cả cái bách gan thành trong khoảnh khắc liền hóa thành phế tích mà tô phàm lúc này nằm tại phủ thành chủ trên mặt đất khoe miệng nhẹ nhẹ khẽ nhăn một cái quả nhiên có lao âm b ị a lập tức hắn chậm rãi bỏ người lên mắt nhìn mới vừa rồi sử dụng pháp thuật kiêng người ánh mắt lóe lên một tia lanh ý hồng bào cung chủ tay cầm một thanh quái dị thất thải vũ mao phiến thần s ắ c băng lãnh nhìn về phía tô phàm thời điểm đầy là khinh thường cái gọi là trích tiên cũng không gì hơn cái này liên năng thất tình linh vũ phiến nhất kích đều không tiếp nội sao chương hai trăm tam thanh dương diệu pháp tô phàm đưa tay vô vô trên quần thổ lại cười nói đánh lén ngược lại là rất lợi hại đã ngơi ư cái này thích đánh lén không biết rõ ngươi có thể hay không chịu đựng lấy người khác đánh lén đâu nói đi hắn liền đưa tay trên càn khôn giới nhẹ nhẹ bôi qua sau một khắc cả cái bách đan thành bên trong yêu phong nổi lên bốn phía h ô i xác yêu vụ càng là từ tô phàm tay bên trong không ngừng bay ra mà ở trong tay của hắn một bản ám tử s á c thư đang bị hắn chậm rãi lật qua lại cựu tiêu yêu hồn thư tìm tới tô p h ạ m đột nhiên dừng lại lật qua lật lại tay n ở nụ cười nói ra trời sinh thích khách yêu dị quỷ hống hy vọng có thể để các người chơi vui vẻ nhất thời ở giữa cựu tiêu yêu hồn thư bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ lập tức liền nhất đạo hôi sắc hư ảnh chậm dại xuất hiện cái này hư ảnh không có thân thể chỉ có một khỏa tựa như như sư tử lớn nhỏ đầu lâu bộ dáng cũng là cùng dã thu sư tử không khác nhau chút nào nhưng là đỉnh đầu lại có một cái sừng nhọn đằng đằng sắc khí thấy cảnh này tu sĩ cũng đều là hoảng một cái cái đứng tại tại chỗ không biết như thế nào cho phải hắn nhóm bên trong cũng có người chưa từng gặp qua yêu dị nhưng đối với cái này quỷ hống xuất hiện tâm lý càng nhiều ngược lại là sợ hãi những cái kia gặp qua quỷ hống người càng là tâm lý rủi rè vội vàng cho chính mình bố trí phòng ngự t r ậ n pháp thậm chí liền chân tàng nhiều năm bảo giáp cũng bị truyền ra bác hoang yêu thần t r ù n g tầng thứ chín thủ vệ yêu dị quỷ hống thế nào khả năng vì cái gì tô phảm có thể t r i ệ u hoán ra như này yêu dị quỷ hống trước kia rõ ràng bị g i ế t mới lạ đáng ghét vô thần đạo cung người vì cái gì muốn đánh lén hiện tại đem quỷ hống gây đi ra chính các ngươi suy nghĩ biện pháp đối phó đi ác mộng của tu sĩ quỷ hống có thể là vô hình thích khách như này yêu dị ám sát ta các loại cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay a những cái kia nhận thức quỷ hống tu sĩ đều là sợ hãi không thôi thậm chí có mấy cái quan tài bên trong táng tùy tùng cũng là bị hù đến tại quan tài bốn phía bố trí pháp trận vô thần đạo cung người cũng biết quỷ hống tồn tại có thể cũng không phải là hiểu rất rõ đặc biệt là cái này hai vị cung chủ các nàng niên kỷ tính là tại chỗ nhỏ nhất nơi nào sẽ rõ ràng quỷ hống đáng sợ có thể tu sĩ ác mộng cái này dạng xưng hào có thể không phải chuyện phiếm mà đến quỷ hống khủng bố chính là từ tu sĩ bên trong g i ế t ra đến tô phạm nhìn xem trước mặt mình đoàn kia như ẩn như hiện dòng khí màu xám lại cười nói đến mà không trả lễ thì không hay tiểu nha đầu cái này quỷ hống liền là ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt hắn hiện tại thả ra quỷ hống cũng là vì bức m ộ c nhất nhân hiện thân từ vô thần đạo cung xuất hiện một khắc này hắn đã cảm thấy đạo mục nhất nhân khí tức cho nên chỉ cần đối hai người đồ đệ này động thủ mục nhất nhân cái này là liền hội ngồi không yên quá khứ những cái kia trướng cũng nên ở thời điểm này tính toán tại mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú quỷ hống chậm dai biến mất không thấy gì nữa thậm chí liên thanh hơi thở cũng không phát hiện được có thể càng là như đây trong lòng mọi người lại càng tăng kinh hoàng mặt đối một cái nhìn không thấy s ợ không được uy hiếp hắn nhóm thế nào khả năng không lo lắng tô p h ạ m cũng là nhìn đúng thời cơ tại mọi người phân tâm kia một giây lát ở giữa chỗ hắn ở phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang nhất đạo khủng bố khí lãng càng là từ phía sau hắn bay ra mà ra sau một khắc cả người hắn cũng đã xông vào trong đám người t i ê u thảm thanh â m cũng là tại thời khắc này vang nổi lên thể tu ưu thế chính là cẩn thân một ngày tu sĩ bị cẩn thân nghĩ muốn chạy thoát trốn khỏi cơ hồ là rất khó làm được sự tình chớ đừng nói chi là tô p h ạ m cái này chủng thân mang rất nhiều p h ạ m tục công pháp người thể phách đã nghiền ép tại chỗ đám người cho dù là p h ạ m tục những cái kia loẹ loẹt chiêu thức đối mọi người tới nói đều là khó dùng tiếp nhận chi chắc trở chỉ thấy tô p h ạ m d á người n g nhẹ nhàng tựa như là một con linh viên không ngừng mà trong đám người hiện lên vọt lên toàn bộ trước đến ngăn ngăn người càng là không có một cái có thể chống đỡ được hắn nhất quyền không thể nghi ngờ không phải trọng thương rời trận giữa không trung người nhìn xem sói lạc bảy dê tô phàm trong lòng cũng là sợ hãi dị thường đây chính là trích tiên tô phàm thực lực sao ta nhóm ở trước mặt hắn thật không có chút nào sức hoàn thủ thể tu là thật là khủng bố cận thân không người có thể cùng bệ nghệ a bách hối tám nhân vô hưu tôn giả huyết ma lâm vũ cái này một cái cái nổi tiếng thật lâu nhân vật thế mà đều bại vô thần đạo cung cái này một bên cũng thế lễ nhạc viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đều trọng thương chỉ là một cái đối mặt công phu hắn nhóm đã là tử thương tham trọng nhìn phía dưới tình huống không ít người cũng là tâm lý âm thầm lòng thở ra một hơi hắn nhóm còn không có ngốc đến bây giờ liền xuống dưới cùng tô p h ạ m đối lập người quan chiến biến thành vào của người đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì lúc này vô thần đạo cung cái này một bên phát sinh biến cố nguyên bản quan chiến vị kêu hồng bào c u n g chủ không chỉ vì thế nào đột nhiên kêu thảm một tiếng lập tức cả người liền vô ý thức hôn mê suýt nữa rứt xuống nếu không phải là một bên tử bào c u n g chủ xuất thủ chỉ sợ cái này vị hồng bảo c u n g chủ đã rơi xuống số dưới chuyện gì xảy ra tử bào c u n g chủ nhữ mảy mắt nhìn một phía chẳng biết tại sao nàng có cố bị thứ gì để mắt tới cảm giác một cỗ nhàn nhạt sát khí tại các nàng bốn phía tràn ngập quỳ hống có chút mắt s ắ c người phát hiện hồng bảo c u n g chủ thương thế trên người đặc biệt là hồng bảo c u n g chủ mi tâm chậm rãi nổi lên kia một điểm huyết trâu bén nhọn đồ vật lưu lại ít nhất cũng là có thể nhất kích mất mạng tồn tại dùng hồng bào công chủ thân thủ không có khả năng tao nộ như này thương thế mà không phản ứng chút nào chỉ sợ cũng chỉ có vô t u n g vô ảnh quỷ hống nhất thời ở giữa những cái kia nghĩ muốn vụng trộm động thủ cũng đều lần lượt tâm lý coi như thôi từ bỏ đánh lén tô phàm ý niệm hắn nhóm nghĩ muốn đánh lén tô phàm không sai có thể cái này phải đối mặt có thể là một con đã che giấu quỷ hống một ngày hắn nhóm không có đánh lén thành công kia người chết kia tuyệt đối liền là hắn nhóm trước trước liền là cái này hồng bảo công chủ đánh lén hiện nay bị quỷ hống trọng thương liền nàng cái này chủng độ kiếp đỉnh phong người đều khó mà ngăn cản hắn nhóm còn kia cái gì đi đạo thủ tam thanh dương môn đạo tử viện đạo thủ bạch bào phiên phiên ôn chấp sinh răng ngôi khẽ mở trong tay pháp quyết cũng là liên tiếp không ngừng đánh ra lúc này cả cái bách gan thành đều bắt đầu đất rung núi c h u y ể n lên ba mặt sánh vai dãy núi rộng lớn giữ tợn cửa đá trật hiện đem tô phản triệt để bào khỏa tại bên trong ba mặt cửa đá màu sắc khác nhau phía trên càng là điêu khắc quỷ dị đầu thú thạch tượng cái thứ nhất là r ố i ra song chảo che chắn con mắt đầu thú một chương miệng lớn dính máu nội trường thứ hai là che lỗ thai đầu thú chừng to mắt đồng thời một dạng mở miệng ra cái thứ ba thì là che miệng lại đầu thú ba cái đầu thú đều có các hình thái có thể t i ể u tại ba mặt cửa đá đem tô p h ạ m vây quanh dây lát ở giữa ôn chấp sinh xuất thủ lần nữa tam thanh dương kiếm p h á p quyết theo hắn miệng bên trong thở nhẹ mà biến động cả cái mặt đất lại một lần nữa lắc lư bất quá lần này cũng không có xuất hiện đất rung núi chuyển trằng diện ngược lại là một cái cái đá vụn viên ngói bay lên giữa không trung ô n chấp sinh tay bên trong bay ra nhất đạo linh khí kiếm ảnh mà vị trí vừa v ặ n lạc tại ba mặt cửa đá bao khỏa trung tâm đá vụn viên ngói bay lên lần lượt bám vào tại cái này một thanh linh khí kiếm ảnh phía trên trong n g a y mắt một cái chạm thiên thạch kiếm bỗng nhiên xuất hiện kiếm thế l ă n g liệt kiếm khí càng là quay t r u n g quanh tại bốn phía tựa như thế gian vạn kiếm t r i thủ tô phàm nhìn xem đỉnh đầu ngưng tụ thạch kiếm vung tay đem một cái vô thần đạo cung đệ tử ném ra ngoài mục nhất nhân tam thanh dương diệu pháp nhìn tới cái này lão vương bắt đản dấu không là bình thường sâu đồ đệ của hắn thế mà không phải kia hai cái cung chủ tam thanh dương diệu pháp uy lực hắn tự nhiên sẽ hiểu dù sao trước kia hắn cũng là cảm thụ qua bất quá cái này một công pháp chỉ có mục nhất nhân nhất mạch kia mới có tư cách học những người còn lại cũng không thể học đến mà chân chính có thể l ĩ n h ngộ người mới có tư cách thành vì hắn mục nhất nhân đệ tử hiện nay ôn chấp sinh sử r a tam thanh dương diệu pháp nói cách khác mục nhất nhân một mực đang chờ hai cái cung chủ chẳng qua là thả tại ngoài sáng chân chính người một mực tại đạo tử viện có chút ý tứ chuẩn bị cái này ba năm chẳng lẽ chính là vì giết hắn sao tam thanh dương phong tam thanh dương lặc ôn chấp sinh tay bên trong pháp quyết biến động trên trán cẳng là xuất hiện nhất tầng mật mồ hôi hiển nhiên chiêu thức kia đối hắn cũng có gánh nặng rất lớn theo hắn chiêu thức biến động ba mặt cửa đá lập tức bắt đầu lắc lư từ trong ra ngoài điền quần đẻ ép treo cao giữa không trùng trường kiếm cũng là như thế theo pháp quyết biến hóa mà rơi tô phàm mắt nhìn ba mặt đè ép mà đến cửa đá khoe miệng nhẹ nhẹ dương lên cái này ôn chấp sinh bản sự quả thật không tệ vẹn vẹn cái này nhất môn tam thanh dương diệu pháp đã ra dáng bất quá cùng một nhất nhân vẫn là có khoảng cách cái này ba mặt cửa đá có thể k h ô n g không được hắn lúc này t i ự u tại thạch kiếm rơi xuống dây lát ở giữa tô phàm đưa tay hướng về kia mặt che mắt đầu thú cửa đá mà đi chạm đến đầu thú cửa đá thời điểm trước mắt của hắn chính là một dây lát biến thành đen bóng tôi vô tận đánh tới không thấy một tia ánh sáng con mắt có khả năng và chi chỗ đều là đưa tay không thấy năm ngón tay hát cám cái này cánh cửa chính là tước đoạt quan sát cảm giác thị giác hoàn toàn không có tô phạm tựa hồ đã sớm đón được cử động quyền hung hăng đập tới vê anh n ộ t ngạt tiếng vang lập tức mà lên trong hai của mọi người vang lên cánh cửa đá kia từ phía dưới bắt đầu dọc theo vô số vết rách một đường tràn lan lên đến nhìn cũng là dọa người vô cùng ôn chấp sinh ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới chiêu thức của mình thế mà bị như thế nhẹ nhom phá giải liền lại lần nữa biến động trong tay phát quyết lần này tia thanh trảm thiên thạch kiếm bỗng nhiên rơi xuống điện quang hỏa thạch vê anh lại là một tiếng vang vọng cả cái mặt đất cũng là chấn động không ngừng liền cùng vô số vết dạn xuất hiện mặt đất tầm vang hạ xuống xuất hiện từng vòng từng vòng đứt gãy tầng bạch an thành cũng là nhấc lên mạng thiên cho bụi cả cái thành trì trong khoảnh khắc hoặc làm phế tích hải cốt kết thúc rồi ạ trích tiên tô phàm chẳng lẽ bị cái này một kiếm giết rồi không nghĩ tới nhỏ một đời bên trong còn có như thế nhân vật nhìn đến vô thần đạo cung là có tân kiếm tiên muốn xuất hiện à. ngày sau phi thăng chắc chắn là kiếm tiên c h i tư mục nhất nhân có truyền nhân không có khả năng tô phàm thế nào khả năng dễ dàng chết như vậy tiểu bối này chẳng lẽ còn mạnh hơn mục nhất nhân sao nhất thời ở giữa mạng thiên thân ảnh đều bắt đầu đàm luận nếu là ôn chấp sinh có chém giết tô phàm bản sự sau này vô thần đạo cung hy vọng sẽ hội càng thêm cao thâm có thể cái này có khả năng sao không nói đến tô phàm thể phách rốt cục mạnh đến mức nào vẹn vẹn một cái ôn chấp sinh chỉ sợ còn chưa đủ dùng g i ế t tô phàm a v ạ năm n góp nhặt cái nào có như thế không chịu nổi người ở chỗ này bên trong cơ hồ một hơn phân nửa người đều là khuynh ê hướng tô phàm không có việc gì dù sao bọn hắn cũng đều tín hiểu tô phàm thực lực biết đối phương sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết có thể bây giờ nói luận cũng không phải biện pháp muốn biết tình huống cụ thể chỉ có b ù i mù tán đi mới được chương hai trăm lẻ một khủng bố tây hải tiên nhân b ù i mù tán đi trạm thiên thạch kiếm thẳng tắp mà rơi hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người mùi kiếm tuyệt không rơi xuống đáy nhất đạo nhân ảnh sừng sững một tay chống đỡ trạm thiên thạch kiếm một tay tại trước mặt nhẹ nhẹ vỗ tô phảm tất cả mọi người là c h o mày nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia đến thật lâu không nói cùng một nhất nhân so sánh n g ư ờ i trên l ệ c h xa dưới mùi kiếm truyền đến quát lạnh một tiếng ngay sau đó chính là cái này chạm thiên thạch kiếm siêu vẹo mà rơi mũi kiếm đã là bị tô phàm giữ tại tô phàm tay bên trong bá sau một khắc tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới chạm thiên thạch kiếm đã bị tô phàm xem như vũ khí hoành vùng mà ra không tốt mau lui lại đám người bên trong có người hô to một â m thanh mấy đạo nhân ảnh c u ố n quít rời khỏi nơi này một cái cái lui cách gần trăm dặm vô thần đạo cung cái này một bên dẫn đầu gặp nạn chạm thiên thạch kiếm chính là hướng bọn hắn cái này một bên mà đến khủng bố kiếm khí nương theo lấy tấn mánh sức gió tiếng rít nương theo lấy che trời khí thế mà tới những cái kia đi tứ tán đệ tử nơi nào phản ứng qua được đến tiếng gió rít gạo kiếm khí tung hành sen lẫn càn quét lẹ thẻ vài cái đệ tử càng là bị chạm thiên thạch kiếm đánh chúng cả cái người như là như lưu tinh bay về phía nơi xa thiên cung mà những cái kia may mắn thoát đi đệ tử cũng là lần lượt chúng chiêu một cái cái bị sức gió thổi bay ra ngoài ngay cả mình thân hình đều không vững vàng đáng chết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì ôn sư huynh chiêu thức hội không dùng viện trưởng cứu ta ta không c h ế không nổi thân thể của mình sư huynh mang ta một cái ta chống đỡ không được vận dụng toàn lực bay khỏi không nên bị sức gió liên lụy đến nếu không hội bị trong gió kiếm khí xé nát tiếng hô hoán liên tiếp không ngừng mà vang lên không một ngoại lệ tất cả đều là vô thần đạo cung người sớm rút lui độ kiếp kỳ tu sĩ một cái cái cũng đều là may mắn nhẹ nhàng thở ra cảm thụ được c h ạ m thiên thạch kiếm thổi tới lăng lệ sức gió trong lòng mọi người cũng là âm thầm nghĩ mà sợ thể tu không chỉ là cận thân vô địch một ngày được đến tiện tay vũ khí vẫn n như cũ có thể muốn làm gì thì làm húng chi cái này thể tu còn là trích tiên tô p h ạ m ta chơi chán trả lại cho các ngươi tô p h ạ m giơ c h ạ m thiên thạch kiếm hô to một â m thanh sau đó thay đổi mũi kiếm đ ố i hướng tử bào c u n g chủ s i ê u c h ạ m thiên thạch kiếm ứng thanh mà ra bị tô phàm soát tay ném tử bào c u n g chủ cái này một bên do n g ư ờ i khí thế không thấy chút nào bay thẳng tử bào c u n g chủ mà tới tiếng xe do văng lên trạm thiên thạch kiếm đã đến tử bào c u n g chủ trước mặt nước ra tử bào c u n g chủ phía sau bay ra mấy đạo tử sắc dài lăng từng đầu c u ố n quanh mà lên đem trạm thiên thạch kiếm triệt để c u ố n lấy có thể trạm thiên thạch kiếm tốc độ không thấy chút nào thậm chí kia tựa như là vách tường m ũ i kiếm đã chỉ tại tử bào c u n g chủ trước mặt bước nó liên tục ngược lại bay mà ra quanh mình người xem náo nhiệt cũng đều là một mặt ý cười một cái cái không có muốn xuất thủ hắn nhóm nên chịu chết cũng đều chịu chết còn lại cũng chỉ có nhìn tô phàm cùng tây hải tiên nhân giao thủ qua đây mới là hắn nhóm quan tâm chân chính để hắn nhóm nhận uy hiếp trừ tô phàm bên ngoài còn có kia vô tung vô ảnh quỷ hống đây mới là để hắn nhóm lo lắng tồn tại một ngày bị quỷ hống ám sát kia dù sao cũng là trọng thương độ kiếp k ỳ tu sĩ dù là gặp quỷ hống cũng phải đi vòng qua trước đó vô thần đạo cung hồng bảo công chủ không phải là như này sao đánh lén tô p h ạ m không thành ngược lại đem tô p h ạ m bức thả ra quỷ hống liền cùng bọn hắn tất cả mọi người không có biện pháp xuất thủ nhìn xem đã bị b ứ c lui t ử bảo công chủ tô p h ạ m cười khẽ quay đầu nhìn về phía giữa không trung một mực không có xuất thủ tây hải tiên nhân tới đi hiện tại đến hai chúng ta nghe nói như thế quanh mình đám người cũng đều là kích động không thôi cuối cùng đã tới cái này nhất khắc tây hải tiên nhân cũng là không nói nhảm đưa tay giật xuống chính mình quần áo lộ ra cường tráng đến cực hạn thân thể thậm chí không có một khối huyết nhục đều bao hàm linh lực bên trong khí huyết lực lượng càng là tựa như s ó n g lớn trước kia ta thua ngươi sau liền khổ luyện nhục thần hôm nay ngươi ta liền nhất quyết cái này tu chân giới đệ nhất thể tu danh đầu đi tây hải tiên nhân bình tĩnh mà ra có thể sau một khắc hắn đã tiêu thất ngay tại chỗ thậm chí có thể nói là chỉ để lại một đạo tàn ảnh siêu tiếng xe gió vang lên không trung bên trong người quan chiến không thể nghi ngờ không phải tê cả ra đầu đây mới thực sự là thể t u đi tây hải tiên nhân tốc độ đã đột phá tầm mắt của mọi người ánh mắt đã vô pháp bắt giữ đến thân ảnh của đối phương trừ kia thân không bạo dùng và kia chậm rãi tiêu tán tàn ảnh bên ngoài đám người hoàn toàn tìm không thấy tây hải tiên nhân có thể ngay sau đó tô phàm cả cái người tựa như là một khối bị ném đi hòn đá bay ngược ra chăm d à m xa càng là tại mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy khe danh vết tích mà xuất hiện tại tô phàm mới vừa rồi vị trí chỗ ở chính là tây hải tiên nhân đám người cũng đều không có lấy lại tinh thần tiếng xé gió vang lên lần nữa tây hải tiên nhân lại một lần nữa tiêu thất tại trước mắt mọi người loạn sư tử kình phương viên chăm dặm chỗ chuyên đến một tiếng quát nhẹ thanh âm lập tức từng đợt n ệ n như điên tiếng vang lên tựa như là trọng truy đồng dạng vang lên xa xa nghe tới tựa như là một trận sư tử gầm thét tô phàm thân ảnh đã là từ giữa không trung rơi xuống khảm tại mặt đất phía trên thân thể một bên càng là bị tây hải tiên nhân không ngừng nện như điên kia tiếng quyền chính là từ tô p h ạ m thân thể bên trên truyền đến đơn thuần thân thể thể phách tô p h ạ m cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể cùng chính mình cùng sánh vai nhân vật cái này tây hải tiên nhân xác thực không đơn giản cùng chính mình cận thân t h i ế p đấu thế mà có thể nắm giữ như này thực lực là thật là khủng bố chỉ từ cái này một điểm đến xem không thẹn tiên nhân chi mệnh trước đó linh khí tụ đến thật sớm liền tiến nhập tây hải tiên nhân thân thể lại thêm vô cấu tiên tông kia một luồng tiên khí trèo trống hiện tại tây hải tiên nhân cùng thiên thượng tiên nhân không khác mỗi nhất quyền cơ hồ đều mang theo một tia tiên lực không ngừng n oanh kích lấy tô phàm thân thể tiên lực nhập thể xé rách tô phàm thân thể nội tạng thể nội đã là xuất hiện vết rách nội tạng cũng là bắt đầu không ngừng rớm máu chỉ là một cái đối mặt hắn cũng đã bị thương bao lâu rồi hắn bao lâu không có lưu qua huyết rồi tô phàm tâm lý đột nhiên hỏi một tâm thanh mặc danh nhiều một tia hoài niệm cảm giác không nghĩ tới tu hành giới để hắn thụ thương thế mà là cái này trước kia bại bởi chính mình người đã nhiều năm như vậy tây hải tiên nhân chạy tới một bước này là thật là rất không tệ frank quyền đầu rơi hạ tô phàm thân thể đã thật sâu khảm vào mặt đất nhất quyền phương viên trăm dặm sơn băng địa liệt nhất quyền địa chôn đổ sụp sơn hà đứt gãy người xem náo nhiệt đã biến chết lạc lên kinh ngạc chi sắc cho tới bây giờ không có dừng lại qua đây chính là thể tu tán tiên thực lực sao một cái thể tu thế mà có như thế khai thiên diệt địa thực lực kinh khủng hắn nhóm cái này bảy độ kiếp kỳ nếu như cùng tây hải tiên nhân đối bên trên chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có a cứ như vậy tốc độ hắn nhóm chỉ sợ còn không có kịp phản ứng đã thân tử đạo tiêu chớ đừng nói chi là còn muốn mặt đối như này khủng bố quyền đầu hiện nay tô phàm bị cận thân thiết đấu cũng không biết có thể chống đến lúc nào v a n h sau cùng một đoạn quyền tô phàm cả cái người khảm vào dưới mặt đất trong vòng hơn mười dặm chiều sâu b ố n phía mặt đất càng trở nên sụp đổ không thấy một khối hoàn chỉnh tây hải tiên nhân chậm rãi bay lên túi đầu nhữ mày ngươi là xem thường lao phu sao dùng bản lanh của ngươi không có khả năng chỉ có cái này dạng độ mới vừa rồi giao thủ nhìn như hắn vững vàng chiếm thượng phong thật là tô phàm liền hoàn thủ cơ hội đều không có có thể chân chính kết quả cũng không phải là như đây lúc trước hắn liền cùng tô phàm giao thủ qua tự nhiên rõ ràng tô phàm thực lực đến cùng như thế nào cũng biết tô phàm khủng bố cho nên từ hắn xuất thủ đến bây giờ tô phàm đều không có nghiêm túc nghe đến tây hải tiên nhân mang theo tức giận lời nói tất cả mọi người là chấn động trong lòng tô phàm còn không có đến cực hạn trong lòng đất nằm tô phàm cũng là thở dài chậm rãi bỏ lên lau đi khỏe m i ệ n g huyết thong dong vô tới trên quần b ố i đất tựa như không có chút nào để ý tây hải tiên nhân thế công cái này nhiều năm có thể để cho ta người bị thương đã đều nhanh chết hết ngươi vừa rồi quyển kình bên trong sen lẫn tiên lực ngược lại để ta nhất thời ở giữa còn có chút không thích đứng tây ô không Phạm đập nhìn xem bị chính mình đập ra đến thâm thúy hố, đánh, tình, cho thật xem mặc dù rất không muốn muốn ngửa đến nói, cùng người người cũng nên, ra ta đầu đối quá bị bất biết biết cười có rất rõ, t với lỗi. dù sự hải tiên nhân đã đến một bước này nghĩ muốn phi thăng là không có khả năng tán tiên nghĩ muốn phi thăng chỉ có lại lần nữa độ kiếp mới được có thể là lui về phía sau kiếp nạn hắn nhóm thế nào khả năng chịu nổi hiện tại tây hải tiên nhân tính là nhất kiếp tán tiên có thể làm đến một bước này đã rất khó cho nên tất cả những thứ này cũng đáng giá hắn kính sợ tô p h ạ m hoạt động một chút tay chân lập tức liền bạo phát năm thành lực lượng nhất thời ở giữa cả cái thiên không ảm đạm phai mờ mây đen quần quận càng là cuốn tới trong đó chính là mắt trần có thể thấy lôi đ ỉ n h cự long lôi kiếp cái này một lần toàn bộ xem náo nhiệt đều độ kiếp kỳ đều hoảng hắn nhóm thế nào đều không nghĩ tới lúc này thế mà lại có lôi kiếp đến phải biết hiện tại mới là thời điểm mấu c h ố c nhất chuyện gì xảy ra người nào lôi kiếp đến rồi còn không nhanh thu hồi đi với lao phu không quan như này lôi kiếp dù là ta mấy người cũng không có biện pháp vượt qua hẳn là là tán tiên mới hội độ kiếp lôi kiếp tán tiên chẳng lẽ là tây hải tiên nhân nghĩ muốn độ kiếp lúc này độ kiếp hắn không phải là muốn mượn trợ lôi kiếp với tô phạm đồng quy vô tận hẳn là không có khả năng cái này trong lôi kiếp có vô tận uy lực chấn áp thần hồn cũng bất quá s á t na tán tiên cũng không nhất định có thể vượt qua nhìn xem đã treo ở đỉnh đầu lôi kiếp tất cả mọi người tại thời khắc này hoảng hồn thậm chí có không ít đã mở thông đạo chạy trốn sợ m ì n h bị dính liễu vào hắn nhóm có thể đều không có cái gì chuẩn bị tây hải tiên nhân mắt nhìn thiên không lập tức túi đầu cười nói ngươi quả nhiên đã siêu vieta cái này các loại lôi kiếp chỉ sợ là thanh đế hắn nhóm như thế tiên tư nhân tài hội độ tô phàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nam thành thực lực liền dẫn tới lôi kiếp sao thiên đạo đối hắn áp chế càng ngày càng nghiêm ngặt trước đó có thể sử dụng tám thành hiện tại chỉ có thể đến năm thành a bất quá năm thành liền năm thành dùng đến cùng tây hải tiên nhân giao thủ đã đầy đủ luận thể phách hắn cho tới bây giờ không sợ thua cũng sẽ không thua cái này lao tặc thiên nhìn chằm chằm ta không thả dùng trước có thể dùng tám thành thực lực hiện tại chỉ có thể dùng năm thành ta cũng không muốn hiện tại liền độ kiếp phong hiểm quá cao tô phàm mỉm cười hồi ứng một tiếng lập tức hắn liền nhảy lên một cái thả người nhảy ra tại đất hô không ngừng dâng qua cái này mới nhảy ra ngoài h á n tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ thập nhất tầng nghị muốn ngự không phi hành là không có khả năng có thể nhảy ra đã là rất không tệ nhìn xem trước mặt tây hải tiên nhân tô p h ạ m cười nói yên tâm đi chỉ cần ta không động dùng vượt qua năm thành thực lực lôi kếp i là sẽ không rơi xuống ta nhóm tiếp tục năm thành sao trước kia ta thua ngươi thời điểm ngươi dùng mấy thành thực lực tây hải tiên nhân nhữ m à y h ỏ i ba thành tô p h ạ m như thực nói dù sao năm đó ngươi có thể không có hiện tại thể phách chương hai trăm linh hai phi thăng bí ẩn tây hải tiên nhân cũng không nghĩ tới chính mình cùng tô phàm thực lực t r ê n lệch cái này đại lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy tô phàm cũng đã là độ kiếp kỳ đ ỉ n h phong không nghĩ tới lúc kia hắn liền tô phàm ba thành thực lực đều đấu không lại hắn hiện tại thể pháp song tu cũng không biết có thể hay không cùng tô phàm chiến đến sau cùng nếu như thế vậy ta liền vận dụng toàn lực tây hải tiên nhân trầm giọng nói không dùng pháp thuật chỉ sợ ta cũng rất khó cùng n g ư ờ i tiếp tục đối kháng tiếp vừa rồi hắn có thể là dùng không ít t i ê n lực kết quả cũng chỉ là để tô phàm lưu một cô huyết mà thôi lại tiếp tục cũng là không dùng thử xem đi tô phàm mỉm cười hồi ứng k i ề m nén lôi kiếp đã là bị hai người coi nhẹ thậm chí hắn nhóm đã không có đem lôi kiếp để vào mắt hiện nay trong mắt bọn hắn trừ đối phương bên ngoài không còn gì khác tây hải tiên nhân tay bên trong bấm p h á t quyết bốn phía không khí đột nhiên họp nhuyễn động đứng dậy hóa thành một cái trong suốt vòng xoáy ngưng tụ ở phía sau hắn mà hắn thân thể càng là bắt đầu biến hóa lên hóa thành nước biển bắt đầu có ba động vâng vòng xoáy đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang tựa như là nhất đạo thiên mạc lan tràn mà ra đem cái này ngàn dặm chỗ cái này địa bao trùm tây hải tiên nhân sở hóa nước biển cũng theo đó càn quét mà ra liên tục không ngừng từng đợt tiếp theo từng đợt tại màn sân khấu phía dưới rúng động tiên pháp hải thiên nhất sắc cái này nhất khắc cái này trong nước biển tiên lực tràn lan lần lượt phóng tới tô phàm cái này một bên mà tô phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc trước đó bị tây hải tiên nhân tiên lực gây thương tích đã là nói cho hắn tiên lực là có thể để hắn thụ thương hiện nay cả cái nước biển đều tràn ngập tiên lực nghĩ muốn chỉ dựa vào chính mình ngăn cản đã rất khó hoa một làn sóng nước biển c u ố n tới t r u n g t r u n g điệp điệp không ai có thể ngăn cản chi thế đã đến tiên lực những nơi đi qua những cái kia xem náo nhiệt độ kiếp kỳ đều bị liên lụy cảm nhận được loại kia đến từ thần hồn run rẩy mọi người đều là lơ lửng mà quỳ đây rốt cuộc là cái gì lực lượng ta đường đường độ kiếp đỉnh phong thế mà vô pháp ngăn cản đáng chết ta không c h ế không nổi chính mình loại uy lực này đã không thuộc về tu c h â n giới tiên lực đây tuyệt đối là tiên lực mau trốn đáng ghét tây hải tiên nhân đem nơi này đều bao vây ở ta nhóm căn bản là không có biện pháp rời đi nơi này tiên lực đã ngăn cản linh khí ngưng tụ không có biện pháp mở thông đạo rời đi đám người lần lượt hoảng hồn một cái cái hoảng sợ nhìn phía dưới kêu bành trướng sóng lớn tô phàm nhìn xem gần trong gang tấp thủy triều hai vai càng là nặng như thái sơn rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể hướng đằng sau nhảy ngược lại mà ra cả cái người hóa thành bay thẳng đến đ i ề u vọt hướng nơi xa nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền húng chi đây chính là phụ gia tiên lực nước biển tây hải tiên nhân hóa thân b à n h thủy chiêu càn quất chỗ vạn vật diệt vong chỗ những nơi đi qua không có một ngọn cỏ cả cái mặt đất triệt để bị nước biển bao trùm tô phàm đã lui không thể lui hóa thành một khỏa ngoan thạch kiên định sừng sững ở trong nước biển Bọt nước mỗi một lần đánh tới đều tựa như là trọng truy gõ lại thêm tiên lực ăn mòn tô phàm thân thể đã bắt đầu chảy ra huyết dịch theo thân thể c h ả y vào nước biển bên trong lan lộn sóng biển giống như sôi trào nước có tựa như hàn lánh thấu xương băng truy chẳng những từ tô phàm thân thể còn là cái kia vạch qua mỗi một lần đều hội lưu lại có thể thấy rõ ràng vết thương tàn phá lây hắn toàn bộ gân mạch cùng tứ chi rất nhanh nước biển đã tăng tới tô phàm biết hầu tựa hồ hạ một khỏa liền đem hắn triệt để bà phủ mặt đ ố i cái này trùng thế công tô phàm cũng là có chút chân tay luôn cuống quyền đầu vung đánh mà xuống mặc dù đều có thể mở ra nhất đạo trống chỗ có thể đảo mắt liền hội bị nước biển cùng một lần nữa bao trùm chiêu thức của hắn cơ hồ tại thời khắc này mất đi tác dụng tô phàm ý thức hỗn độn nhất phiến vô số tiên lực tại trong thân thể của hắn tự ý lưu động gặp phải gân mạch thời điểm có hóa thành phân nhánh bắt đầu du tẩu thẳng đến toàn thân bị tiên lực lưu thông thời điểm hắn thân thể đã triệt để tàn phá thể nội kia yếu ớt linh lực sớm đã bị thốn vệ Tiên lực giống như lực là ẩm ẩm ẩm từng tiếng thanh thúy nổ vang từ tô phàm thân thể bên trong truyền gia hơn nữa tiếng vang cũng là càng thêm dày đặc cái này nhất khắc tô phàm thể phách triệt để bị phá ra đây cũng là đi qua thời gian dài như vậy lần thứ nhất bị cái này dạng thương đến con tốt không có thương tổn và bản nguyên lúc này cả cái mặt biển lại một lần nữa nổi lên s ó n g lớn trung tâm chỗ lăn lộn nổi lên nhất đạo cực lớn thân ảnh một cỗ bá đạo có tùy tiện khí tức hướng về bốn phương tám hướng tàn ra khí tức nột ngạt càng là đập vào mặt vê Và anh mặt biển đột nhiên tạc nổi lên nhất đạo dọc nước hung lệ chấn nhiếp thần hồn theo cái kia đạo cực lớn thân ảnh quần c u ộ n đột kích khí tức dọa người tô phàm cái kia đạo nước biển hội tụ thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng sói đói chụp ngồi lao đến mục tiêu chính là bị nước biển bao phủ tô phàm lúc này tô phàm không có chút nào di động hai mắt nhắm nghiền hô hấp cũng ngừng lại như là người chết có thể hắn thể nội những cái kia tiên lực lại không ngừng trong thân thể du động cùng huyết nhục của hắn bắt đầu rung hợp tiên lực giống như đã tiếp nhận tô phàm thân thể nước biển thân ảnh đưa tay đánh tới hiện lam quyền sóng nước đào m á n h liệt cũng chính là tại lúc này tô phàm đột nhiên mở hai mắt ra một đôi con mắt màu vàng nóng lập tức nhìn về phía tre trời thân ảnh con người bên trong tiên lực càng là phát ra lưỡng đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất V tô phàm đưa tay vọt lên nên tiếp cái kia c h ó i lọi lại vừa kinh khủng quyền nước b à ảnh nổ vang theo nhau mà đến kim quang bốn phía cả cái mặt biển cũng bắt đầu điên quân lắc lư lên trên bầu trời màn sân khấu tựa như chịu không được cái này kim quang thế mà xuất hiện đạo đạo vết rách tiểu thiên nguyên phạm vi bên trong toàn bộ thành trì ẩm vang sụp đổ vô số dãy núi cũng tại thời khắc này lắc lư không thôi thậm chí một ít cao ngất nhập vân sơn phong trong khoảnh khắc sụp đổ mà rơi tô phàm cũng không có như vậy dừng tay k i a nước biển thân ảnh cũng tựa hồ nhận ảnh hưởng biến điên cùng giữ tận lên cùng hướng tập mà đến tô phàm triệt để đụng vào nhau vê anh vê anh tu chân giới trên bầu trời truyền đến đến nay xuyên trấn hương thanh như là là như x é t đánh tây mộng châu càng là không chịu nổi vô số d â y núi khí lãng s u n g kích hạ hóa thành vỡ nát bụi mù cũng là liên tục thổi lên trên bầu trời đảo vong người quay đầu nhìn lúc tây mộng châu đã có một nửa địa vực sụp đổ xuống hơn nữa còn tại không ngừng hướng mặt ngoài khuếch tán đây chính là tiên nhân cấp bậc giao thủ sao trước trước hắn nhóm cùng tô phàm giao thủ chỉ sợ thật là bồi nhân ra chơi một chút mà thôi mặt đối như này thực lực hắn nhóm liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra giữa không trung một cái đen nhánh trong quan tài truyền đến gầm lên giận dữ tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong quan tài đã tại xung kích hạ hóa thành vỡ nát bên trong tu sĩ liền chạy trốn cơ hội đều không có thậm chí thần hồn cũng tại thời khắc này bị nghiền nát tiêu tán quan sát m à xuống tây mộng châu đã triệt để biến thành phế tích lẹ thẻ vài tòa thành trì lộ ra cực kỳ trói mắt tựa như là cái này h o à n g vù khu vực bên trong sau cùng an toàn không biết rõ trôi qua bao lâu trên bầu trời tiếng sấm đ ố n g nhiên đình chỉ tiếng đánh nhau cũng tại thời khắc này tiêu tán hầu như không còn cuối cùng không có ai biết kết quả như thế nào tô phàm đến cùng có chết hay không cũng là một cái ẩn số tây hải tiên nhân cũng là tung tích không rõ có thể từ tiểu thiên nguyên người đốt giấy để tàng có thể thấy được Tây、Hải、Tiên thân tử đạo tiêu.、Có、thể còn có người lựa chọn tin tưởng Tây、Hải、Tiên chết, Nhân phân Hải hơn chọn Hải Nhân không chết, hắn h người nửa còn n lựa là đạo Có có ó một càng chết là muốn Phạm m thấy Tô rồi. thời gian cả cái tây mộng châu phế tích đều biến náo nhiệt không bao lâu ma tộc rút lui chủ động lui về địa bàn của mình toàn bộ ma đế trước khi đi càng là vạn phần hoảng sợ lần này chiến đấu cũng liên lụy đến h ắ n nhóm ma giới một nửa ma đế bị chiến đấu tác động đến còn sống cũng đều là bị trọng thương phía dưới ma tộc cũng là tử thương vô số nhưng cũng chính là bởi vì lần này tiên nhân chi chiến vô cấu tiên tông hoàn toàn biến mất tại tu chân giới hạo thiên tông tại lão quỷ các loại người dẫn đường cùng chu thiên tử cùng một chỗ đem tây mộng châu chiếm cứ từ lúc bắt đầu hạo thiên tông chiếm cứ tu chân giới hai đại châu địa cũng ẩn ẩn đem đầu mâu đối hướng nam xuyên châu vô thần đạo cung người cũng là trở về trung châu tu dưỡng mảy may không có tính toán muốn quản chuyện bên ngoài hạo thiên tông phương pháp tự nhiên dẫn tới không ít tu sĩ chú ý có thể theo hạo thiên tông tuyên bố chính mình có an toàn độ kiếp phương pháp những cái kia ngay từ đầu kêu gào tu sĩ cũng đều ngậm miệng lại một cái đem đầu mâu chỉ về nam xuyên châu hạo thiên tông hậu sơn tiểu viện tô phạm một mặt hưởng thụ nằm tại trên ghế xích đu trong ngực còn ôm lấy một cái linh quả bàn bất quá hắn trên ánh mắt lại được một đầu lụa trắng cũng không biết có phải là nhìn không thấy tại hắn bên cạnh hồ kim vạn cầm một t r a n g giấy đem phía trên liên quan tới tu chân giới gần nhất biến hóa nói ra Tô Phạm quay đ ầ u cười n ó i nhìn đến vô thần n đạo vô c u g là không dự định dự t r a phàng A Phạm ca n g ư ơ i cái này vừa cùng tây hải tiên nhân đánh xong hiện tại liền quay đầu đi đánh vô thần đạo cung thật không sợ đem hạo thiên tông cái này điểm vốn liếng đánh xong rồi hồ kim vạn sắc mặt lo lắng nói muốn không ta nhóm trước tu luyện một đợt hết thể đều an ổn lại nói từ lần trước tô p h ạ m máu me khắp người trở về đem bách hoa thành người kém chút hũ chết nếu không phải lão quỷ thi triển đại thủ đoạn sửa đổi những người kia ký ức chỉ sợ lúc đó tô p h ạ m dây chết tin tức liền truyền đi cùng tây hải tiên nhân chiến đấu cuối cùng vẫn là tô p h ạ m thắng xuống dưới năm thành thực lực miễn cưỡng chiến thắng hơn nữa còn nhân họa đắc phúc nắm giữ một điểm tiên lực trừ cái đó ra chính là hắn vẫn muốn biết đến sự tình tây hải tiên nhân trước khi chết nói ra đem chính mình độ kiếp sau hết thảy đều nói cho tô p h ạ m lúc trước hắn độ kiếp cũng không phải là không thành công mà là phi thang đường bên trên có người ngăn giết độ kiếp tu sĩ bên trong thậm chí có người bị động tay chân ngay tại chỗ tại độ kiếp thời điểm trọng thương mặt đối lôi kiếp chỉ có thể chờ đợi chết đây cũng là tu chân giới cái này nhiều năm vì cái gì không có người có thể phi thăng bí mật tây hải tiên nhân may mắn sống tiếp được cũng được a n bài nghĩ biện pháp giết tô phảm có thể đến sau cùng hắn vẫn là thất bại dù là nhất kiếp tán tiên thực lực mặt đối chỉ có năm thành thực lực tô phảm đã không có biện pháp đánh giết đối phương tô phảm trở về sau cũng không có đem chuyện này nói cho người khác biết cũng không có gấp đi độ kiếp ngược lại tại nghị chính mình đắc tội người bên trong có ai phi thăng qua nhiều năm như vậy một mực nhắm vào mình thậm chí liền tu chân giới đều bị để mắt tới đây quả thật là có chút không thể nào nói nổi nói cách khác về sau có người phi thăng vẫn ý như cũ sẽ đối mặt tiên giới đám kia chướng ngại vật hơn nữa còn rất có thể hội bị đánh g i ế t tại phi thăng con đường tô phà mắt m nhìn thiên cung khoe miệng nhẹ dương nhẹ lên cười nói được thôi kia trước hết tu luyện ngươi thuận tiện nói cho tiểu c á t tưởng để nàng không nên đi độ kiếp tốt nhất là một mực để ép chính mình tu vi chương 203, l ã o quỷ đồ vật không tệ a tô p h ạ m trở lại hạo thiên tông cái này đoạn thời gian bên ngoài có thể nói là lòng trời lở đất cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy một tia nói không ra áp lực từ vừa mới bắt đầu tây hải tiên nhân chết đi đến hạo thiên tông cùng giao trì thánh địa liên thủ lại đến hiện tại để mắt tới nam xuyên châu tu chân giới người cũng đã bắt đầu suy đoán phạm đến cùng muốn làm gì vô cấu tiên tông bị diệt hạo thiên tông thành lớn nhất bên thắng tây mộng châu càng là bị bách hoa thành thống lĩnh mà bách hoa thành lại là hạo thiên tông địa bàn có thể nói hiện nay hạo thiên tông đã là tu chân giới thế lực lớn nhất có thể nghĩ m u ố n thống nhất tu chân giới còn là phải cần một đoạn thời gian mới được hiện nay trương sơn phong mang theo không ít người c h ấ n thủ tại bách hoa thành thế nhân kính ngưỡng lại thêm bắc hoang châu hạo thiên tông dùng và đông nguyên châu giao chỉ thánh địa ván này thế đã để nam xuyên châu cảm nhận được uy hiếp ngoài ra còn có trung châu các đại thế lực phản ứng loạn cục đã định ai có thể thành vì sau cùng tu chân giới bá chủ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả tô p h ạ m tính toán thời gian một chút đem trung châu gần nhất biến hóa cũng đều thu thập lại phái gia đệ tử cũng đều có mang về không ít tin tức trở về nam xuyên châu phong vân biến hóa băng ngọc giáo nội bộ xuất hiện nguy cơ không ít người đều bắt đầu khuynh hướng tử di cái này một phương thậm chí có một hơn phân nửa t r ư ở n g lao đứng tại tử di thân sau mà tử di cũng chính thức mở ra chính mình lịch phản con đường từ tô phàm cùng nàng nói qua một chút lời sau đó tử di đã có dị tâm dự định muốn hoàn toàn thay đổi băng ngọc giáo hạo thiên tông cũng không có bức bách đi lên ngược lại lẳng lặng nhìn băng ngọc giáo biến hóa tựa hồ một chút cũng không vội vã lao quỷ đột nhiên xuất hiện sau lưng tô phàm lẳng lặng nhìn nằm tại trên ghế xích đu tô phàm hai con mắt bên trong minh h ỏ a chậm rãi lắc lư như có sự tình muốn thương lượng với tô phàm tô phàm cũng là từ từ mở mắt cười nói thời gian đến rồi lao quỷ nhẹ điểm nhẹ đầu nói Ta thời nhất thôi, ta một Tô cười nói, đúng, cô quan tài trì thánh địa quan tài, tại bà Sa Đê bên trong đầy đủ xếp hạng rất trước, bất quá ta nhập thổ gian Sa quan kia sao giao địa quan Sa không nhiều, định phải không không hội. chuyến. Phạm không? hạng nhập chắc không? cười đi đợi ngươi đi nói, ngươi nói, cùng đúng, dùng cũng lắng nếu này còn bên nắm cô đều quá Quỷ Đê, Được Đầy đủ, Đê đầy đủ vị xếp bà bà là vậy có cơ có dù dễ Lao lo trí chuyện này dù sao liên quan đến sinh tử của hắn nếu như không xác định rõ về sau hắn phá đất mà lên không có biện pháp phi thăng liền p h i ề n phước tô p h ạ m cũng là tự tin g ầ n đầu yên tâm hết thảy đều tại kế hoạch bên trong bà sa đê người dẫn đường kia mặc dù chết rồi nhưng nói cho cùng hắn nhóm còn là đối lý ta đi tìm tới cửa đến thời điểm hắn nhóm coi như không nhận cũng không được chiếu theo ngươi nói đến bất quá lao quỷ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói hiện tại tu chân giới người đều cho rằng ngươi cùng tây hải tiên nhân đồng quy vô tận ngươi xác định muốn ở thời điểm này lộ diện đã tô p h ạ m ẩn tàng tại hạo thiên tông như vậy nói cách khác biết rõ tô p h ạ m người sống không nhiều người bên ngoài cũng đều cho là tô p h ạ m đã sớm chết hiện tại tô p h ạ m vì hắn lộ diện đến thời điểm chỉ sợ vô thần đạo cung lại muốn ngồi không yên hắn nhóm cùng vô cấu tiên tông không giống nếu như nói vô cấu tiên tông là một đám đám m hợp kia vô thần đạo cung liền là một đám chó dại cắn người không phân tốt xấu ai nói ta muốn lộ diện rồi tô p h ạ m khẽ cười nói lần này ta nhóm len lén tiến vào trung châu không cần thiết sớm như vậy lộ diện hơn nữa ta cùng trung châu không ít gia tộc có thủ đến thời điểm hù dọa bọn hắn một chút có thể kiếm lấy một bút không sai bồi thường hắn lần này không phải không có dự định muốn lộ diện một đường lắc lư đến trung châu liền được xử lý xong lão quỷ sự t ì n h hắn còn là tìm những cái kia cựu nhân tính t r ư ớ n g lý khanh trúc có thể là trở về lý gia đến bây giờ cũng không có cái gì tin lý gia cũng không có cho hắn bồi thường hiện tại cũng nên đi đòi hỏi lúc nào xuất phát lão quỷ trầm giọng nói t ô p h à n g mắt nhìn bốn phía cười nói chuẩn bị một chút đi lần này ta nhóm không cần dòng c h ố n g thua c h i ê n g lặng lẽ tiến nhập hắn đã có thể nghĩ đến những cái kia cho là hắn chết người nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện sau bản mặt nhọn kia vừa vặn lần này đi tiễn lao quỷ thời điểm lại đi một chuyến phong đô thành minh du thạch một mực là hắn gai trong lòng lần này trực tiếp từ phong đô đại đế bên kia đòi hỏi qua tới kia liền ngày mai đã không quyết định ta đi chuẩn bị ngay liễn xa cùng những vật khác lao quỷ nói xong liền quay người rời đi tô p h ạ m cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận đơn giản liền là cùng hồ kim vạn nói một tiếng để hắn thông chi trường sơn phong hắn nhóm sau đó hắn cái này một bên một cách tự nhiên rời đi chuyến này cũng không cần mang cái gì người lão q u ỷ cùng hắn hai người đầy đủ các đệ tử vừa vặn thừa dịp hiện tại tu luyện một phen hiện tại hạo thiên tông hậu bối đã đứng lên một cái cái đều có không sai tương lai chỉ cần cố gắng tu luyện đến thời điểm mượn trợ tị lôi trơm liền có thể nhất cử phi thăng hết t h ả đều tại kế hoạch bên trong liền kém minh du thạch tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn lại cười nói ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ vừa vặn đi cùng vô thần đạo cung báo thủ ta ta coi như hồ kim vạn lắc đầu nói ta sư phụ thù đ ã báo không cần thiết lại đi tìm bọn hắn hơn nữa ta còn có chính mình sự t ì n h phải xử lý lần này hắn dự định giải quyết triệt để thiên mệnh song sinh tử sự t ì n h có thể nhẹ nhóm giải quyết tốt nhất thực tại không có biện pháp tìm tô p h ạ m hỗ trợ p h ạ m ca yên tâm ta biết rõ nặng nhẹ hồ kim vạn mỉm cười hồi ứng hôm sau lão quỷ từ hát sắc áo choàng bên trong suất da lớn cỡ bàn tay một c ố liễn xa cái này liễn xa điêu long hòa phượng nhìn cũng là bất phàm bất quá cái này lớn thì dùng tô phàm kinh ngạc nói cái này xe nát có thể chứa hai chúng ta sao nghe đến tô phàm lão quỷ hư lạnh một tâm thanh giải thích nói ngươi hiểu cái gì ta trong tay đổ vật có thể có kém g i a o long liễn có thể không phải ai đều có thể có lôi kéo g i a o long càng là động hư cảnh giới đến linh thú hiện tại chỉ là không có thôi hóa m à thôi nói hắn liền dối ra bạch cốt bàn tay trên liễn xa nhẹ nhẹ phất qua tiếp theo một cái trước mắt cả cái liễn xa liền kim quang đại trán đem toàn bộ hậu sơn tiểu viện đều chiếu vàng son lộng lẫy kim quang bên trong tô phàm liền thấy một c ố đại khí hoa lệ l i ễ n xa trên cùng càng là có ba viên linh thú gốc vận chuyển hơn nữa tại không ngừng hấp thu linh khí liễn xa bốn chu giã là lơ lửng đ a o thương kiếm kích bốn trôi linh bảo nhìn tựa hồ là chuyên môn dùng để phòng ngự mỗi một chôi đều là khí thế không phải phàm tô phàm nhẹ khẽ n h ư mi hỏi lão quỷ cái này bốn chôi linh bảo có thể đưa cho ta sao l ã o quỷ tâm lý nói thầm một tiếng quả nhiên từ hắn xuất ra đ ổ vật một khắc này đã đoán được tô phàm dự định yên tâm chờ ta sau khi xuống đất cái này liễn xa liền tặng cho ngươi l ã o quỷ trầm giọng nói liền xuất ra một cái ngũ thải b à n lan bao tay đưa tới cái này cũng là đưa cho ngươi ngươi thân phận không tiện hành tàu ở bên ngoài cái này là thiên diện khăn luyện chế thủ sáo có thể cho ngươi thay bất đồng khuôn mặt hơn nữa còn có thể ẩn giấu thực lực tô p h ạ m nhận lấy nhìn một chút trong lòng cũng là ý động không thôi phải biết hắn hiện tại nhất buồn liền là tướng mạo vấn đề cái này một chương sắc mặt như kim quá mức có nhận ra tính bảo không chuẩn hội bị người quen nhận ra đến thời điểm nghị trang liền không có biện pháp lúc này hắn liền đ e o lên thủ sáo cảm thụ được loại kia mát lạnh cùng thoải mái dễ chịu thiếp hợp cảm giác ngay sau đó thủ sáo màu sắc bắt đầu lưu động lên tại tô phàm cánh tay trái chậm rãi ngưng tụ hóa thành một mực đủ mọi màu sắc điệu nhìn cùng hình xăm không khác nhau chút nào hơn nữa hắn luyện khí thập nhất tầng khí tức thế mà tự động tiêu tán quanh thân hoàn toàn nhìn không ra có linh khí xuất hiện cùng phàm tục bên trong người không khác nhau chút nào lao quỷ giải thích nói không cần lo lắng cái này là thiên diện khăn phản ứng ngươi n g h ĩ muốn thay mặt chỉ cần đưa tay ở trên mặt bôi qua là đủ nghe đến lao quỷ giải thích tô phàm cũng là vội vàng thử một chút tay trái tại trước mặt phất qua Một cỗ l i n h chậm phù hợp lực dãi tại đến, không u mặt mẹo, vặn bắt của hắn n n đầu ư ơ theo lấy trên lấy chỉ á n tay cái kia điểu màu sắc lưu động. trong trước mắt, hắn mặt đã triệt để biến. Lúc này, tô mặt hoàn toàn liền là một trương bình bình vô kỳ, phổ thông đến cực mặt, mắt một tử, trên một tung theo kia nữa khỏa phía mau kia bay này, cái sắc Lúc cực còn có cái hắc sắc c điểu biến. liền nơi đại gió. kỳ, khỏe Không động, đã để đến màu lưu phạm hoàn là hắn hắn nộ bình bình hơn Ấn! phổ h vô là bình bình vô kỳ còn có để người nghĩ muốn nôn mửa xấu quá xấu a trước đó hắn còn là phong độ phiên phiên trích tiền hiện tại đã biến thành một cái người người kỳ hạn người đi đường cái này mặt là thiên diện điệu khi còn sống thấy qua người chỉ cần ngươi không lấy xuống thủ sáo liền có thể không gián đoạn thay mặt lao quỷ giải thích nói tu chân giới đã không có thiên diện điệu đây cũng là ta tốn không ít khí lực lấy được xấu là xấu xí、si、một chút bất quá hẳn là có bình thường một chút ta t u phàm sờ sờ mặt mình sau đó đưa tay lại một lần nữa thay một lần lần này là một chương hơi tuấn tú một điểm thanh niên bất quá nhìn qua có chút tiểu tụy tựa như là thân mang bệnh nặng so sánh với một gương mặt tốt quá nhiều liền dùng gương mặt này tốt lao quỷ gặp tô phàm thay xong liền mở miệng nói lên xe đi liễn xa hội thu liễm khí tức người bên ngoài cha nhìn ngươi cũng chỉ có thể phát hiện ngươi là người phàm tục ta cũng hội thu liễm khí tức vì ngươi lái xe nói hắn liền đưa tay tại dưới hắc bào một chảo đem một cánh tay dáng dấp tiểu hình bản tiểu giao long bắt đi ra cái này tiểu giao long toàn thân thanh sắc tại lao quỷ tay bên trong không ngừng dãy r ủ lấy có thể thế nào cũng không có biện pháp tránh thoát hai con mắt bên trong càng là phủ đầy sắc ý cái này là hát thủy hà giao long bị bắt xem như liễn x a kéo xe linh thú ta thu mua thời điểm cũng là phí không ít tài nguyên lao quỷ giải thích một tâm thanh đem g i a o long ném đến trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói biến thành ngựa bình thường nếu không ngươi biết rõ hậu quả g i a o long rơi xuống há mồm liền muốn gầm thét nhưng nghe đến lao quỷ cái này một tiếng quả thực là bị cắt đứt lúc này dao long toàn thân vận mẹo Biến phiêu hai nhiều kia thành tuấn trắng, ngựa trong tròng một thất mắt một màu mã vầm dở, đ cái ý. Tô Phạm lên trước đưa tay một vô Phạm liếm môi lên đưa c vô, này ó có i tiểu bại cái thể tùy thực ta nếu dao long, lộ lực, không cần tùy ý bại lộ thực lực. Nếu không n ý n giao ư ờ đói đứng dậy có hội dậy thể là hội An long. Tốt. Cái này, giao long biến thành bạch mã quay đầu mắt nhìn tô p h ạ m hướng về phía hắn n h e răng hướng miệng một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ tô p h ạ m khỏe miệng giật một cái quay đầu nói hồ kim vạn nhóm lửa đỡ nổi ta ăn xong giao long thịt tại đi chương á i này m ộ i Long mã triệt hai ù trăm linh bốn báo nổi tiểu giao long hai người lên liên xa lão quỷ tướng hắc bảo che kín một chút đem chính mình triệt để bao khỏa tại hắc bảo bên trong vì mau chóng đi đường lão quỷ càng làm ở một cái trực tiếp thông hướng trung châu thông đạo cái này cũng tiết kiệm không ít thời gian tô phàm ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần não hải bên trong đầy là tây hải tiên nhân trước đó liễn xa tiến nhập thông đạo sau không bao lâu tô phàm đột nhiên mở miệng hỏi lão quỷ ngươi nói tu chân giới đến nay không có người phi thăng có thể hay không cùng phía trên một ít người có quan hệ trước đó tây hải tiên nhân cũng đã nói h ắ n kỳ thực tính là phi thăng thành công bất quá phía trên có người cưỡng ép đem hắn lưu lại mà nguyên nhân chính là bởi vì lý hạo thầy cái phương hướng suy nghĩ tây hải tiên nhân thành vì tán tiên hoàn toàn là tô p h ạ m sai lầm những năm này tây hải tiên nhân cũng có tìm qua tô p h ạ m có thể một mực không có tin tức cuối cùng chỉ có thể đem chuyện này chôn ở trong lòng không nghĩ tới bây giờ chính tô p h ạ m xuất quan hắn nguyên bản dự định báo thủ có thể kết quả nhưng vẫn là kia không chịu nổi không bằng người liền thủy chung không bằng người thiên không như ý thôi lao quỷ ngồi tại liễn x a biên duyên nghe đến tô p h ạ m nói sau cũng là n g ẩ n người tiên giới có người không hy vọng hắn nhóm phi thăng nếu quả thật là cái này dạng cái kia cũng có thể nói đến thông dùng vạn năm tông môn nội tình đến xem để một cái độ kiếp kỳ phi thăng vẫn là có thể làm đến có thể kết quả đây từ thiên phúc tiên nhân phi thăng sau đó lại có mấy người phi thăng qua qua nhiều năm như vậy vô pháp phi thăng người bên trong lại có mấy người sẽ nghĩ tới cái này một cha người biết rõ cái gì lao quỷ đột nhiên lạnh giọng hỏi tô phàm thở dài nói tây hải tiên nhân trước khi chết cùng ta nói một chút sự tình cái gọi là trệ linh thời đại bất quá là một cái nguy trang cố nhiên đối phi thăng có ảnh hưởng có thể thiên tư c h ắ c tuyệt người k i a nhiều lại có mấy người có thể làm đến không bị ảnh hưởng phi thăng lao quỷ trầm giọng nói nhìn đến tây hải tiên nhân biết do không ít chuyện hơn nữa còn nhận uy hiếp nếu không loại chuyện này không có khả năng để hắn thủ khẩu như bình có thể để cho một cái tán tiên thủ khẩu như bình sự tình vậy khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ mà tây hải tiên nhân càng là không có cái gì lớn lo lắng đến sau cùng chỉ sợ cũng liền tiểu thiên nguyên cùng chính mình phi thăng sự tỉnh tiên giới có người cầm hai chuyện uy hiếp tây hải tiên nhân cho nên này mới khiến tây hải tiên nhân không có biện pháp cùng những người khác kể ra đây cũng là vì cái gì không có người biết nguyên nhân lao quỷ tựa h ầ u nghĩ đến cái này một điểm trong lòng cũng là hơi hơi trầm xuống nếu quả thật là cái này dạng kia sau đó phi thăng người chỉ sợ đều muốn ứng đối tiên giới tiên nhân như này trinh l ệ n h chỉ sợ phi thăng thành công là không có khả năng ngươi định làm như thế nào lao quỷ ngữ khí châm thấp tựa hồ là cố ý t h ấ p giọng tô p h ạ m từ từ mở mắt lại cười nói loại chuyện này tự nhiên đến ta đến chỉ muốn ta thành vì cái thứ nhất phi thăng người đến thời điểm đem phía trên gây chuyện đều thanh lý một lượn hắn nhóm cũng có thể an ổn xuống không phải sao người xác định lao quỷ t h ấ p giọng nói hắn nhóm có thể là tiên nhân một mình ngươi chỉ sợ còn không đủ hắn nhóm giết nói cho cùng tô p h ạ m còn là tu chân giới người ứng đối tiên giới người tự nhiên có chút không đủ hắn cũng không tiện xác định tô p h ạ m thực lực bây giờ dù sao liền tây hải tiên nhân cái này tán tiên đều chết tại tô p h ạ m tay bên trong hơn nữa lúc ấy tô p h ạ m cũng không có dùng ra toàn lực nói cách khác tô p h ạ m thực lực khả năng càng mạnh chỉ là đối thủ lần này có thể là tiên nhân tô p h ạ m thật có thể thắng sao tô p h ạ m lại cười nói tiên nhân lại như thế nào ai nói tiên nhân liền nhất định không chết rồi đây chẳng qua là hắn nhóm không có đụng đến ta mà thôi dùng trước hắn vẫn cho là là thiên đạo tìm hắn gây phiền phức hiện tại xem ra không chỉ là thiên đạo hắn cái này trích tiên tại tu chân giới cái này nhiều năm kết quả là cựu ra thế mà đều kéo dài đến tiên giới thật đúng là khiến người ngoại ý bất quá cùng những n à y tiên nhân đấu không phải càng thú vị sao tu chân giới hắn đã sớm chơi chán trung châu biên duyên liễn xa bay ra thông đạo an t ĩ n h rơi trên mặt đất hóa thành ngựa tiểu giao long điên c u ồ n g chạy lên mang theo xe ngựa bay thẳng nơi xa thành trì không thể không nói trung châu náo nhiệt vẹn vẹn là một cái xa xôi bên trong tòa thành nhỏ tô phàm liền phát giác được mấy chục đạo hợp thể kỳ tu sĩ khí tức thậm chí còn có tam đạo động hư cảnh khí tức động hư cảnh giới tu sĩ tại còn lại bốn phía cơ hồ rất khó nhìn thấy trừ những cái kia đại tông môn bên ngoài có rất ít bên ngoài đi động hư cảnh giới tu sĩ hiện tại ngược lại tốt cái này vừa mới đến trung châu liền phát giác được ba cái động hư cảnh giới tu sĩ phía trước là thanh mạc thành tiến nhập nơi này liền xem như tiến nhập bà sa đê phạm vi chúng ta bây giờ đã coi như là tại phong đô thành địa giới lao quỷ chậm rãi mở miệng nói ra tô phàm nhàn nhạt từ một tiếng cũng không có gấp hồi ứng hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại vừa vặn có thể nhìn đến nơi xa tòa kia sừng sững tại núi non ở giữa hát sắc thành trì hắn cũng có ba ngàn năm chưa từng tới hiện nay đến thăm cũng là có chút không thích ứng cũng cả cái trung châu bên trong người biết hắn nhiều nhất liễn xa không ngừng tới gần thanh mặc thành cũng là gần trong gang tấp ở giữa chỉ cần xuyên qua phía trước rừng rậm liền có thể đi đến bất quá cũng chính là hắn nhóm tới gần thanh mặc thành thời điểm biến cố tại thời khắc này đánh tới trong rừng rậm bảy tám cái toàn thân hát sắc trang phục tu sĩ vây quanh một chiếc xe ngựa những tu sĩ này khí huyết cường đại hơn nữa mỗi một cái đều là hợp thể kỳ khí thể song tu đến cùng là trung châu không nghĩ tới thế mà tại nơi này liền có thể đụng đến luyện thể tu sĩ phải biết cả cái tu chân giới bên trong chân chính luyện thể tu sĩ cơ hồ ít càng thêm ít chứ đừng nói là khí thể song tu tu sĩ có thể đem chính mình sinh thực lực cùng tu vi đều để thăng tới hợp thể kỷ trừ tu sĩ chính mình thiên phú bên ngoài còn có càng trọng yếu một điểm thế lực sau l ư n g duy trì mà cái này dạng thế lực cũng nhất định phải là đại hình thế lực nếu không rất khó có người tu luyện đi lên liễn xa tới gần nơi này một bên những tu sĩ kia cũng là quay đầu nhìn lại một cái cái thần sắc khẩn trương một người cầm đầu độc nhãn trung niên tu sĩ càng là sắc mặt khó coi đại ca có p h một tục người đi qua. m thanh niên tu sĩ nhữ mảy lên trước hỏi một tiếng hắn nhóm cảm giác tô phàm bên này khí tức trừ liễn xa hoa lệ bên ngoài giống như không có cái gì có giá trị hắn nhóm chú ý hai cái đi ngang qua phàm tục người mà thôi độc nhãn trung niên tu sĩ ánh mắt lóe lên một tia sắc ý hạ giọng nói giết trương gia người sự t ì n h không thể tiết lộ chớ đừng nói chi là ta nhóm giết là trương gia đại tiểu thư lập tức mấy người này bên trong phân ra đến ba cái tu sĩ bay thẳng tô phàm xe ngựa của bọn hắn mà đến đằng đằng sát khí cái này liễn xa người bất quá là hai cái người phàm t ụ giết chính là giết cũng không có người hội hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn tô phàm trong xe thở dài trung châu người liền là không hữu hảo làm gì đều từ h ích lợi của mình xuất phát hoàn toàn không có người sẽ cân nhắc người khác cảm thụ điểm này là tô phàm ghét nhất nhìn xem ba cái tập sát mà đến tu sĩ lao quỷ bình tĩnh lai xe cũng không có tính toán muốn động thủ y tứ ba cái hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi đứng lấy để hắn nóng h giết đều chưa chắc có thể thành công chỉ thấy ba người này ngăn tại tô phàm xe ngựa của bọn hắn trước mở miệng q u á t lớn dừng lại cho ta bọn hắn đầy là sắc ý một tiếng hợp thể kỳ khí tức càng là trực tiếp n g h i ề n ép mà đến nghĩ muốn dựa vào tự thân khí thế đem kéo xe bạch mã cho đẻ chết bất quá cái này kéo xe có thể không phải phổ thông bạch mã bản thể có thể là độ kiếp kỳ tiểu giao long hơn nữa sống cũng có dài một đoạn thời gian đừng nói là ba người bọn hắn liền xem như toàn bộ bên trên cũng không phải là đối thủ của tiểu giao long tiểu giao long bị quan cái này nhiều năm trong lòng cũng là có khí nhìn thấy có người ngăn trở con đường của mình thế nào khả năng hội tùy tiện phát qua hơn nữa lao quỷ cùng tô p h ạ m có thể không có để hắn dừng lại hắn như thế nào lại tùy tiện dừng lại tiểu giao long xông thẳng lên đến đón đầu liền đụng vào ẩm ba cái hợp thể kỳ tu sĩ liền cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp bị tiểu giao long đụng nổ tung huyết vụ đầy trời cũng tại thời khắc này tàn ra tựa hồ giết ba người mới chỉ đã nghiền tiểu giao long quay đầu phóng tới một bên khác mục tiêu chính là còn lại vài cái tu sĩ lao quỷ cùng tô phàm cũng không có ngăn cản dù sao cũng là đối phương t r ư ớ c tìm bọn họ để gây sự hiện tại động thủ bất quá chỉ là có qua có lại mà thôi độc nhãn trung niên một mực cũng có nhìn chằm chằm cái này một bên nhìn thấy chính mình ba cái thủ hạ bị dây lát ở giữa đụng thành huyết vụ trong lòng cũng là cực kỳ hoảng sợ mang quay đầu hô nói rút cái này liễn xa có vấn đề lời còn chưa nói hết hắn liền cảm giác được bả vai đột nhiên trầm xuống như có một tòa đại sơn đè ép xuống hai chân càng là không bị khống chế bắt đầu run rẩy lên đông đông đông v à i cái người lần lượt quỳ xuống sắc mặt hoảng sợ nhìn xem sông về phía mình liễn xa trong lòng cũng là biết mình hạ tràng đã trung thiết bản ba hơi công phu tiểu giao long liền đem mấy người này đều đâm chết tiêu độc nhãn trung niên càng là bị liễn xa vừa đi vừa về liễn ba chuyến sau đó chỉ còn lại một hơi treo bất quá hắn nhìn về phía liễn xa thời điểm trong ánh mắt kinh hãi chi ý càng thêm dày đặc cuối cùng tiểu giao long nhắc lên chính mình móng ngựa tại độc nhãn trung niên thân bên trên không ngừng d â m qua kêu thảm thanh âm vang vọng cả cái rừng rậm tô phàm nhẹ khe nhữ mi ho khăn nói đủ rồi tiểu giao hỏa ngươi có chút quá phận nghe đến tô phàm âm thanh tiểu giao long cái này mới c h ậ m rãi dịch chuyển khỏi bước chân quay đầu nhìn về phía một bên xe ngựa cái này hai xe ngựa là thật xe ngựa kéo xe liền là một thất linh mã ánh mắt linh động muốn so tiểu giao long cái này hàng giả càng tốt hơn có thể kỳ lạ là con ngựa này thế mà không có e ngại ý tứ thậm chí nhìn về phía tiểu giao long thời điểm mắt bên trong còn hiện lên một tia kinh ngạc hình như là biết rõ đối phương không phải chân chính ngựa đi thôi lao quỷ không có tính toán muốn đi phản ứng đối phương ngược lại thúc giục tiểu giao long xuất phát tiểu giao long gào rít m ộ tâm thanh quay người lôi kéo xe ngựa phi nước đại ra ngoài tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt liền biến mất ở rừng rậm bên trong xe ngựa kia bên trong một ghế hồng bảo trung niên nữ nhân văn tĩnh mà ngồi trong ngực còn ôm lấy một cái tì bà giống như vừa rồi một khắc này đều cùng nàng không có quan hệ ai cuối cùng trung niên nữ nhân thở dài một tâm thanh nói khẽ ta nhóm cũng lên đường đi trở về muộn cha ta hội không cao hứng đừng quên hôm nay có thể là hắn thọ đản linh mã quay người run run người đạp thi thể trên đất chạy vội ra ngoài lưu lại dưới đất tàn khuyết không đầy đủ thi hài trung niên nữ nhân thì là an tĩnh ngồi ở trong xe ngựa xanh t h ẳ m ngón tay ngọc chậm rãi kích thích tiếng tỉ bà cũng tại thời khắc này vang lên thật lâu không thấy dừng lại chương hai trăm linh năm tại hạ tạc thiên bang tiểu phong liễn xa tốc độ rất nhanh trước mắt liền đến thanh mặc thành thành môn trước tiểu giao long cũng chậm lại tốc độ lôi kéo liễn xa chậm rãi tiến nhập dẫn tới thành cửa vào không ít tu sĩ chú ý cái này liễn xa là người nào ra nhìn rất không tệ a ừng xe bên trong là cái người phàm tục cái này thật đúng là kỳ quái a người phàm tục thế nào hội ngồi nổi lên như này liễn xa hơn phân nửa là vì bắt t r ư ớ c chúng ta dù sao phàm tục bên trong cũng có nhàn tản tiền hai người trông m è o vẽ hổ chế tạo một chiếc liễn xa thôi đáng tiếc giả minh châu ta các loại không dùng nếu không đem cái này liễn xa giả minh châu gỡ xuống cũng là không sai vài cái người nhìn xem năm xe hạt châu một trận thở dài cũng không có ngăn cản tô p h ả m hắn nhóm tiến nhập dù sao thanh mặc thành cũng không cấm người phàm tục tiến nhập tiến nhập thanh trì không khí náo nhiệt càng thêm nồng đậm phóng tầm mắt nhìn tới đường phố bày quậy bán hàng cơ hồ đều là tu sĩ những n à y người tu vi mặc dù không cao có thể một cái cái cao giọng gào to tán dương lấy mình đồ vật tô phàm lại cười nói cái này thanh mặc thành cũng không tệ so với chúng ta bên kia muốn náo nhiệt à. cũng liền những n à y thành trì nhỏ náo nhiệt càng đến gần bà sa đê người sống thì càng khó nhìn thấy lão quỷ trầm giọng nói tu sĩ cũng chỉ có thể tụ tập tại nơi này bà sa đê tử khí có thể không phải hắn nhóm có thể tu luyện nghe nói như thế tô phàm trêu ghẹo nói ta nói lao quỷ ngươi liền không thể vui vẻ lên chút cái này cũng đã đến bà sa đê ngươi còn lo lắng ta h ố ngươi hay sao ngươi là sẽ không h ố ta có thể bà sa đê bên trong có không ít lão quái vật nhập thổ nếu là biết rõ ta t i ề n đến hắn nhóm chỉ sợ muốn để ta không đến ăn ổn lao quỷ thở dài nói hắn thông thiên tuyệt địa tiểu điếm tại tu chân giới nổi tiếng tự nhiên cũng sẽ có người để mắt tới lần này hắn đến bà sa đê cũng sẽ gặp phải không ít p h i ề n phức đến sau cùng còn là nhìn tô p h ạ m hỗ trợ chính hắn không có khả năng tại phong đô thành phạm vi bên trong đ ộ n g thủ tô p h ạ m khẽ cười nói yên tâm tốt những cái kia lão vương bắt đản không có bản sự kia ta nhất định khiến ngươi nhập thổ vi ă n nói hắn liền nhìn về phía bên ngoài đường phố bên trên lão quỷ ta nhóm muốn không trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi biết ta còn là lần đầu tiên tới cái này thành mặt thành tô p h ạ m đột nhiên mở miệng nói lão quỷ có việc cầu người tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt tô p h ạ m yêu cầu lại cười nói không sao ta nhóm như là đã đến phong đô thành địa giới liền không sai cái này nhất thời bán hội lập tức hắn liền để tiểu giao long đi tới thành bên trong lớn nhất từ lâu trương gia từ lâu cả cái thanh mặc thành lớn nhất từ lâu đồng thời cũng là trương gia lợi nhuận chủ yếu nguồn gốc một trong trung châu người mười phần coi trọng lợi ích cho dù là tiến từ lâu này đều muốn một khối linh tinh tiến muôn phí nếu không thì sẽ không để cho người đi vào bất quá hôm nay cái này trương gia từ lâu mười phần náo nhiệt trương gia g i a chủ trương đồng quang mừng thọ nếu là là tới nơi này nói bên trên một câu chúc mừng lời nói đều có thể tiến nhập bên trong uống một chén linh cựu mà điều này cũng không có gì phân g i a yêu cầu chỉ nếu là người không phân tu sĩ cùng phạm tụ đều có thể tiến nhập tô phạm hạ liễn x a sao đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn một chút cái này trương gia tự lâu lão quỷ thì là mang theo liễn x a đi xó xỉnh bố trí một chút t r ư ớ n g nhãn thủ pháp đem liễn x a cất kỹ cái này mới ung dung trở về ngươi biết cái này trương gia g i a chủ sao t ộ phạm nhẹ g i ọ n g hỏi cũng là không tính là nhận thức trương đồng quang thiên phú không tồi chủ tu chính là đan đạo tại cái này nhất phiến coi như danh khí không sai lao quỷ giải thích nói ta cùng hắn cũng chỉ là gặp qua một lần lúc đó hắn vẫn chỉ là cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ thôi coi như lại lần nữa nhìn thấy ta cũng chưa chắc có thể nhận thức tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu kia ngay ở chỗ này ăn uống đi dù sao cũng là miễn phí nói hắn liền trực tiếp cất bước đi vào lao quỷ không có ngăn cản theo sát sau l ư n g tô phạm t i ể u lâu cửa vào hai cái thủ vệ nhìn thấy tô p h ả m cùng lao quỷ đến dây lát ở giữa liền đem hắn nhóm nhìn cái nhất thanh nhị sở cũng biết đối phương là đến trà sát uống rượu nghĩ đến hôm nay thời gian thủ vệ cũng không có làm khó tô p h ả m h ắ n nhóm đổi lại ngày xưa người p h ả m tục căn bản là không có khả năng tiến nhập đứng lại hai người đột nhiên ngăn tay nói các ngươi hai cái người p h ả m tục tiến nhập sau trực tiếp đi nhất lâu xó xỉnh không muốn đi nhị lâu phía trên khu vực tô phản vốn là đến ăn uống nơi nào nghĩ đến muốn đi bái phỏng liền chắp tay cởi nói đa tạ cáo chi tại hạ trúc trương gia chủ tu vì tình tiến sống lâu trăm tuổi thủ vệ cậu thí sống lâu trăm tuổi có cái này chúc mừng sao ta gia gia chủ đều sống năm trăm tuổi ngươi cái này một bên trăm tuổi xác định không phải vui đùa hừ người phàm tục liền là người phàm tục nơi nào biết tu sĩ thọ mệnh chiều dài thủ vệ hừ l ệ n h nói đi vào sau đừng gây chuyện nhất lâu là ngươi nhóm khu vực uống rượu ăn thịt ít nói chuyện tô phạm mỉm cười gật đầu lúc này liền mang theo lão quỷ tiến nhập trong từ lâu cả cái nhất lâu cơ hồ đều là người phạm tục phóng tầm mắt nhìn tới đầy là chuyện p h í ế m người hắn nhóm cũng chỉ có thể tại nhất lâu uống một chút phạm tục bên trong quý báo rượu nghị muốn uống linh tử là không có khả năng bất quá đối với bọn hắn đến nói đã đầy đủ nhìn một vòng tô phạm tốt cái coi như không tệ vị trí vội vội vàng vàng nán lại lão quỷ ngồi xuống chuyện ăn cơm cần phải nghiêm túc sớm một chút chiếm vị trí tốt mới là lão quỷ ngươi nếm qua phàm tục thịt rượu không tô phàm quay đầu cười hỏi không có lao quỷ chậm rãi lắc đầu tô phàm k i a ngươi hôm nay có có lộc ăn lao quỷ ta không cần ăn cái gì không thú vị không thú vị không ăn đồ vật chẳng phải là ít một mừng dỡ thú tô phàm lắc đầu nói ngươi cái này người càng sống càng lùi lại một chút cũng không có hài hước thiên phú ta không phải người lao quỷ trầm giọng hồi ứng tô phàm được được được ngươi n h ư bước được rồi Quỷ、tộc thiên hạ đệ nhất tốt ta thật là sẽ không nói chuyện phim a không bao lâu liền có một cái gã sai vặt đầu lấy một bầu rượu cùng một phần nhỏ món ăn lên vội vội vàng vàng cho tô phàm hắn nhóm bày ra tốt miệng bên trong giới thiệu một phen sau đó xoay người rời đi chiêu hâu người còn lại tô phàm cũng biết hắn nhóm hôm nay mang không có cái gì yêu cầu khác bưng rượu lên liền uống thả cửa một cái t tô phàm hít một hơi lanh khí nói cái này rượu đủ mạnh uống hết thân thể đều ấm áp lên lại nói gần nhất có phải là lại muốn tuyết rơi rồi đối mặt hắn lao quỷ hoàn toàn không có phản ứng ý tứ một cái người ngồi tại đối diện không nói chuyện lúc này cửa vào truyền đến một tiếng kêu hô đại tiểu thư đến cả cái nhất lâu lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa vào trừ tô phàng bên ngoài đối với cái này cái gọi là đại tiểu thư hắn càng để ý là trong tay nướng gà người p h à g tục đối với nướng gà kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh miệng vừa hạ xuống bánh rán dầu đập vào mặt hương xốp i ò n đến cực điểm hồng bào thân ảnh chậm rãi mà đến đi theo phía sau một cái non nớt thanh niên ôm lấy tì bà thần s ắ c mang theo một tia k i ê u căng cái này tiểu thanh niên không có thế nào chú ý nhất lâu người dù sao trong mắt hắn tu sĩ cùng người p h ạ m tục vẫn là có khoảng cách cả hai cơ hồ là ngày đêm khác biệt bất quá kia một thân hồng bào thân ảnh bộ pháp chậm c h ạ m cùng nhất lâu người từng cái hỏi thăm không ít người đều thân thiết cùng đối phương đáp lời trong thần sắc cũng là cảm kích cùng cung kính đại tiểu thư ngươi xem như trở về lần này ra ngoài đã hoàn hảo cái này vị là biểu thiếu gia a nghe thấy biểu thiếu gia tại một nhà thế lực tu luyện không hổ là trương gia dòng dõi lần này đại tiểu thư có phải là cũng muốn đi kia ra đại thế lực thật là làm cho ta mấy người không ngừng ao ước a đại tiểu thư chén rượu này ta nhất định phải kính ngươi những năm này đa tạ ngươi giúp chúng ta nói chuyện hiển nhiên vị đại tiểu thư này tại nơi này còn là rất được hoan n g ê n chí ít người p h ả m tục thái độ đối với nàng rất không tệ lúc này hồng bào thân ảnh đột nhiên dừng bước mắt nhìn lão quỷ cái này một bên nhất lâu tất cả mọi người tại cùng nàng đáp lời ngược lại là lão quỷ cái này một bên ngồi nghiêm chỉnh đối diện thanh niên cầm một con nướng gà ăn như hổ đói hai người tại mọi người bên trong h i ệ n không ăn ý nàng cũng không biết tô phàm có thể nhận ra lão quỷ trước đó liễn xa lái xe người nàng có thể là nhớ nhất thanh nhị sở mà cái kia cái gọi là biểu thiếu ra là sưng sờ ngay tại chỗ sau đó ôm lấy t ỷ bà đặng đặng đặng chạy tới tiên bối ta tại sao lại ở chỗ này biểu thiếu ra một mặt hưng phấn quỷ gối lao quỷ trước mặt thần s ắ c kích động nói ngươi nếu tới nơi này nói sớm à, đệ tử ta an bài cho các ngươi tốt một chút vị trí một màn này cũng là để không ít người kinh ngạc liền liền hồng bảo thân ảnh cũng là chậm rãi đi vào trong ánh mắt nhiều một tia cung kính chi ý lao quỷ quay đầu mắt nhìn ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc đệ tử hắn lúc nào có cái này một cái đồ đ ệ rồi tô p h ạ m cũng là cắn ngủm thịt gà kinh ngạc nói ngươi lúc nào thu đồ đệ rồi ta thu đồ đệ ngươi có thể không biết rõ lao quỷ trầm giọng hồi ứng một tiếng cũng đúng lao quỷ thu đồ đệ hắn tự nhiên sẽ rõ ràng hơn nữa cũng phải đưa lên một phần hạ l ệ mới lạ vậy cái này tiểu tử không phải lão quỷ đồ đệ tại sao phải tự xưng là đệ tử biểu thiếu gia vội nói đệ tử đan vân phong trưng niệm từng tại hậu sơn cửa tiểu viện xin ra mắt tiền bối một mặt hơn nữa còn cùng phong chủ hắn nhóm cùng một chỗ đi qua bách hoa thành nghe nói như thế la quỷ cùng tô phàm đều phản ứng lại sắc mặt cũng hơi hơi nhất biến cái này là hạo thiên tông đệ tử không phải chứ trùng hợp như vậy trung châu còn có hạo thiên tông đệ tử cái này vui đùa có chút đại a ngươi là đàn v ầ n phong người la quỷ trầm giọng nói ngươi một cái trương gia biểu thiếu gia thế mà còn phải chạy đến ta nhóm bên kia đi trương n i ệ m gãi đầu một cái cười nói đệ tử ngu dốt tại ra bên trong không thế nào nhận chào đón cho nên trong cơn tức giận liền đi nơi khác cơ duyên xảo hợp liền gia nhập tông môn lần này trở về là vì trúc thọ người trước đứng dậy lao quỷ trầm dai nói trưng ơ niệm cũng là vội vàng đứng dậy ôm lấy t ỷ bà đứng tại lão quỷ thân sau một mặt ý cười nhìn về phía tô phảm thời điểm mắt bên trong nhiều dùng một tia nghi hoặc hiện tại tô phảm có thể là thay mặt đừng nói là hắn liền xem như trường sơn phong đến cũng không nhận ra được tô phảm cũng không chỉ ra ngược lại cười nói ngươi vừa rồi quỷ xuống có thể đem kế hoạch của chúng ta xáo trộn vốn là ta nghĩ đến hảo hảo ăn một bữa cái này vị là trương n i ệ m nhìn xem tô phàm hỏi ta bằng hữu ngươi sư thúc nhận thức hắn cũng coi là bạn trí thân của hắn lao quỷ mắt nhìn tô phàm thảnh thơi một giọng nói nghe nói như thế trương n i ệ m cũng là biến tôn kính sư thúc trí hữu liền xem như hắn nhóm đan vân phong phong chủ ông tử kính cũng không thể đ ắ c tội hắn tự nhiên cũng không dám lỗ mãng đệ tử xin ra mắt tiền bối không biết rõ tiền bối s ư n g hô như thế nào trương n i ệ m cung kính hỏi Tô chương n thẳng tắp xuống g tắp bên trong gà quay, sau đó đưa tay nắm qua láo hai c bào tay, tùy ý đến cực điểm. Dễ nói trăm i thiên kiểu người hạ tạc thiên bang kiểu phòng, lẻ nhóm, sư thúc cũng là ta nhóm tạc thiên sáu cùng trương gia hợp tác tạc thiên bang tu chân giới có cái này một cái thế lực có thể để cho trương gia biểu thiếu gia cung kính như thế người chỉ sợ lai lịch không nhỏ a chắc hẳn cùng cái này tạc thiên bang bang chủ cũng là một phương nhân kiệt t i ê n bối sư thúc lúc nào thành vì tạc thiên bang người trưng ơ niệm nghi ngờ nói ta thế nào không có nghe phong chủ hắn nhóm nói qua hơn nữa tạc thiên bang danh tự này nghe tốt điều a thế mà ngay cả trời cũng muốn nổ lao quỷ khu khu cái này ngươi phải hỏi hắn ta đối tạc thiên bang cũng không rõ ràng nói hắn liền nhìn về phía tô phạm trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi tuy nói tạc thiên bang cái tên này là tô p h ạ m tùy tiện nhắc tới có thể cũng không cần thiết nhằm vào thiên đạo a trực tiếp để người ta cho nổ có thể tốt tô p h ạ m cũng là đến hào hứng giới thiệu nói bang chủ của chúng ta gọi từ thiếu hiện tại không tại tu chân giới hắn là người ở phía trên có thể gia nhập tạc thiên bang đều là thiên tư c h ắ c tuyệt có nhất định bản lãnh người ngươi nhóm sư thúc liền là dựa vào x o á y t i ề n đến hắn có thể là ta nhóm cả cái tạc thiên bang đệ nhất xuất ca thậm chí là cựu thiên thập địa tam giới chúng sinh bên trong đẹp trai nhất kia một cái ta cũng không sánh nổi hắn giây lát ở giữa tô p h ạ m liền bắt đầu không hạn chế tán dương lên thậm chí nói đến thích thú đều dự định kéo trương niệm vào rút nếu không phải trương gia đại tiểu thư đánh gãy chỉ sợ tô p h ạ m còn muốn tiếp tục nói tiếp lao quỷ đều có chút xấu hổ tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này tô p h ạ m cái này không muốn mặt dáng vẻ hắn cũng là rất lâu không có nhìn thấy a hai vị đã là ta đường đệ trưởng bối không bằng theo ta cùng đi lên ngươi nhóm ngồi cùng một chỗ đàm luận đạo pháp được chứ trương gia đại tiểu thư lại cười nói lao quỷ mắt nhìn nàng lập tức cho tô phàm truyền âm thuyết minh thành bên ngoài r i ư ờ n g rậm xe ngựa bên trong người chính là nàng mời chúng ta đi lên là vì cắm kích có thể đi lên thu đến lao quỷ truyền âm tô phàm nắm lên nướng gà cười nói kia liền lên đi vừa vặn bên này rượu ngon ta cũng hưởng qua cũng nên đi phía trên nếm nếm ta k i ể u phong liền là ưa thích uống rượu kết giao bằng hưu tiền bối mời tới bên này trương gia đại tiểu thư làm bộ liền mời bọn họ lên lầu trương n i ệ m cũng vội vàng nói biểu tỷ ta trương tình người rất tốt ra bên trong cũng chỉ hắn cùng ta thân cận nhất tiền bối yên tâm tốt tô phàm ôm trương n h i ệ m cổ thấp giọng nói tiểu tử đừng khắp nơi nói lao quỷ là hạo thiên tông người liền nói chúng ta cùng ngươi sư thúc nhận thức liền được lao quỷ lần này đi ra có chuyện tốt nhất đừng để ngươi nhóm tông môn người biết rõ nghe nói như thế trương n i ệ m cũng là liên tục gật đầu hắn tự nhiên biết rõ hạo thiên tông tình huống nơi này dù sao cũng là trung châu không phải hắn nhóm hạo thiên tông địa bàn không thể quá mức làm cản tiền bối yên tâm ta biết nặng nhẹ trương niệm hạ giọng đáp lại nói trẻ con là dễ dạy về sau ta gặp được ngươi cái kia phong lưu phong khoáng sư thúc nhất định hội hảo hảo tán dương ngươi tô phàm trùng điệp vỗ vỗ trương niệm bà vai vai cái người tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạ thẳng đến lầu hai thang gác mà lên rất nhanh liền tiêu thất tại trước mắt mọi người t r ư ơ n g tình ở phía trước dẫn đường cũng không có tò mò tô phàm thân phận của bọn hắn ngược lại là một bộ tiểu thư khuê các dáng vẻ không thèm để ý chút nào tình huống chung quanh ngược lại là trương n i ệ m cùng lão quỷ liên tục nói không ngừng trên thực tế cũng chỉ hắn một cái người đang nói lão quỷ cơ hồ không có cái này phản ứng qua hắn một cái người tại kia yên lặng đi tới trương n i ệ m xuất hiện quả thật làm cho người có chút ngoài ý mướn không nghĩ tới cái thứ nhất nhận ra lão quỷ thế mà là chính mình tông môn đệ tử cái này xảo có chút quá đánh mặt cuối cùng tại chương tình dẫn đường vài cái người tới tầng cao nhất tầng cao nhất không gian rất lớn có thể cũng liền trưng bảy ba tấm bàn bát tiên phía trên bảy đ ầ y các loại nguyên liệu nấu ăn tầng cao nhất người cũng là nhiều ba cái động hư cảnh giới tu sĩ đều ở nơi này trong đó một cái chính là t r ư ơ n g gia gia chủ hơn nữa ở lầu chót kém nhất cũng là hợp thể sơ kỳ không có hợp thể kỳ gần như không có khả năng đến ngoài ra chính là t r ư ơ n g gia người bất quá có thể đi tới nơi này đều là thiền tư chắc tuyệt chi bối phận hoặc giả trương h thế chỗ â n sau có đại thế lực đại ử a hậu bối. t r gia nghiệm ư trương ờ i biết niệm gia đã sớm n ậ p Hạo h t ê n Tông, nhìn trương n thấy i trở về, một cái cái đều lên trước thăm Trương về, đều niệm cái cái hỏi. lên biểu ca ta là ngươi cựu đệ a nghe nói ngươi ở bên ngoài gia nhập vạn năm tông môn truyền thuyết bên trong hạo thiên tông a trương n i ệ m biểu ca ngươi nhanh nói với chúng ta nói đi đúng vậy a ta nhóm cũng đều không biết do hạo thiên tông bộ dáng gì đâu ngươi lần này trở về cũng không dễ dàng nhất định phải cùng chúng ta h à o h à o nói một chút không nghĩ tới trương tình tỷ thế mà cũng tới xem ra là đường bên trên cùng trương niệm biểu ca đụng tới đi vận khí thật tốt một nhóm thanh niên tu sĩ lần lượt xung tới một cái cái đứng tại trương niệm bốn phía hỏi thăm tình huống đến mức tô phàm cùng lão quỷ sớm đã bị hắn nhóm trò chen đến một bên trương tình ấ y náy mắt nhìn hắn nhóm giải thích nói thật có lỗi để hai vị tiền bối chê cười ra bên trong đệ mội đều không có rất ít ra ngoài không có việc gì không có việc gì ngươi nhóm bận bịu i các ngươi Tô Phạm xua tay không quan trọng một giọng nói. Trung tâm bàn bắt tiên không phàm xua quan giọng nói. bàn chương ủ vị, thân tông mang luyện đàn s đạo bảo t r ư gia tình r ư ơ n đồng quang、tiếu、dung sán n g tiếu lạ, h về p í a trương niệm thời niệm điểm lên ạ vạn i hài thôi. gia hiện cái nói càng có có Cha! là lòng không、thôi. Hắn nhóm trương gia có thể xuất hiện một cái vạn năm tông môn tông Trương tình thể thể phù hộ l xuất một tử, tổ A. đệ trước thi lễ nhẹ giọng hỏi h ầ u một câu trương đồng quang nhàn n h ạ t từ một tiếng hỏi ngươi cùng tiểu niệm ở nơi nào đụng đến cũng không biết sớm một chút đến không biết rõ tiểu niệm thân phận sao nữ nhi là tại thành bên trong đụng đến tiểu niệm cũng không nghĩ tới hắn hội trở về vì n g à i trúc thọ t r ư ơ n g tình ôn nhu hồi ứng ừng ý của ngươi là ta không xứng tiểu niệm đến trúc thọ t r ư ơ n g đồng quang t i ê u dung không kém có thể ngữ khí cũng rất là bất mãn t r ư ơ n g tình mang q u ỷ xuống nói nữ nhi biết sai h ừ t r ư ơ n g đồng quang liếc mắt tô p h ạ m cùng lão quỷ c a o mày nói cái này hai cái người p h ạ m tục là n g ư ờ i dẫn tới không biết rõ tầng cao nhất không phải hắn nhóm có thể lên đến sao trong mắt ngươi còn có ta cái này cha sao cha hắn nhóm là trương tình vẫn chưa nói xong trương đồng quang liền khoát tay nói để hắn nhóm lăn xuống đi ngươi dẫn tới ngươi phụ trách đừng quay r à y khách nhân khác hào hứng không được cái này là trương n i ệ m đột nhiên gặt ra đem trương tình dịu dắt đứng lên giải thích nói đại bá cái này hai vị là sư thúc ta trí hữu hơn nữa hắn nhóm là ta dẫn tới cùng t ì n h tỷ tỉ không quan hệ nghe nói như thế trương đồng quang ánh mắt lóe lên một tia sạch ơ n mang cười lớn đứng dậy Trương t niệm là ha â n phận gì? Hạo Thiên Tông đệ tử. Năm Tông môn Hạo thúc gì? tử. tử. đệ đệ Vã Sư c ủ ha ắ hắn n chẳng phải là đại năng trí nhân. Có thể trở thành cái này dạng tồn tại trí hưu, đừng nói là người phản liền xem như một con heo hắn cũng phải cung kính nên Có cái phải thể hưu, heo phải h đại tại là là đón. trí trở trí tụ, một xem ha ha, nguyên lai là hạo thiên tông bằng hữu ngược lại là lão hủ lãnh đ ạ m hai vị mau mau vào chỗ lao hủ có thể là đối hạo thiên tông hướng về hồi lâu à. trương đồng quang cười đem tô phàm cùng lão quỷ n ê n h đón muốn ngồi xuống nữ nhi lui xuống trước đi trương tình túi đầu đứng dậy liền muốn rời khỏi trương đồng quang cũng không có ngăn cản mà là nhiệt tình đem lão q u ỷ cùng tô phàm nên đón vào chỗ có thể t i ể u tại trương tình cùng tô phàm thác thân mà qua thời điểm tô phàm liền đưa tay giữ chặt trương tình cười nói ta trước trước nói ta kiểu phong vui hoan hô diệu kết giao bằng hữu sau này ngươi chính là ta kiểu phong bằng hữu ta nhìn ngươi thiên phú không tồi về sau liền đi hạo thiên tông tu l u y ệ n đi ta an bài cho ngươi hả người ở chỗ này đều là trong lòng nhất kinh cái này cái gì tình huống t r ư ơ n g gia đại tiểu thư có thể là có tiếng phế nhân tu luyện trăm năm bất quá trúc cơ nơi nào giống như là thiên phú không tồi rồi hơn nữa còn có thể được đề cử đi hạo thiên tông tu luyện cái này là đi cái gì cầu thị vật khí tiền bối trưng ơ niệm vụng trộm mắt nhìn lão quỷ hắn có thể không biết hiện tại tô phàm nói đi hạo thiên tông tu luyện cái nào có cái này dễ dàng cho nên chuyện này còn là lão quỷ tiền bối mở miệng mới được hắn không mở miệng liền xem như đi hạo thiên tông cũng không có người hội nhận a một cử động kia cũng bị trương đồng quang nhìn tại mắt bên trong đối với lao quỷ thân phận đã triệt để tin tưởng có thể để cho trương nam cung kính như thế đối đãi cái này người tuyệt đối không phải bình thường nhân vật chỉ sợ tại hạo thiên tông bên trong thân phận không nhẹ nếu là có thể chiếu cố tốt về sau nói không chừng có thể cùng hạo thiên tông triệt để giao hảo hắn nhóm trương ra cũng không cần lại nhìn bà sa đê sắc mặt trương n i ệ m vội nói tình tỉ mau trả lời nên a về sau ngươi đến ta nhóm đan v â n phòng ngược lại là không ai dám khi dễ ngươi tiền bối nói đùa ta bất quá là một cái phế nhân thôi nơi nào có tư cách đi hạo thiên tông trương tình lắc đầu nói tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh phía sau liền để tiểu niệm chiêu hâu ngươi nhóm đi ta đi tới mặt nên đón còn dư khác h nhân tô phạm lại nắm lấy cánh tay của nàng không thả cười nói như vậy đi hạo thiên tông cùng các ngươi trương gia nói một vụ giao dịch về sau ngươi nhóm đan dược hạo thiên tông phụ trách thu mua liền từ trương tình phụ trách đồng thời nàng cũng là hạo thiên tông đan vân phong trên danh nghĩa đệ tử cái này dạng được đi hạo thiên tông cùng trương gia hợp tác đây quả thực là bánh tử trên trời r ớ t xuống a sau này cả cái trung châu ai còn dám đến tìm trương gia p h i ề n p h ứ c hiện nay hạo thiên tông có thể là như mặt trời ban trưa chiếm cứ tu chân giới hai đại châu đ ị a càng là cùng giao chỉ thánh địa giao hảo hiện tại còn đem đầu mâu chỉ về nam xuyên châu tiếp tục như vậy thống nhất tu chân giới sắp tới cùng cái này dạng thế lực hợp tác không khác là nhiều là m ộ trương t bảo mệnh nhóm chuyện này phù. Tốt tốt tốt, chuyện này ta đồng á trách. p phụ ứng, liền tình nhi Trương về sau liền từ đ quang không phải người ngu tự nhiên rõ ràng trong này lợi và hại lại cười nói hai vị yên tâm sau này trương ra cùng hạo thiên tông tuyệt đối là t h i ế t minh toàn bộ đan dược hội ngay lập tức mang đến hạo thiên tông trương n i ệ m đần độn nhìn xem tô phàm hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái này dạng bất quá có thể để cho trương tình qua tốt một chút cho dù là âm mưu hắn cũng sẽ không vạch trần cả cái chương g i a chỉ có chương tình đối hắn tốt nhất hắn tự nhiên sẽ không nói rõ lao q u ỷ cũng là nhẹ điểm nhẹ đầu xuất ra một khối lệnh bài màu vàng n óng đưa cho trương n i ệ m nói ngươi trở về sau đem sự tình nói rõ với trương sân phong hắn nhìn đến lệnh bài tự nhiên sẽ biết phải làm sao đa tạ tiền bối trương n i ệ m cung kính đáp lại nói chương tình cũng là do dự mắt nhìn tô phàm cuối cùng không người cảm kích tô phàm không nói gì nữa vung ra nắm lây trương tình tay cười nói được rồi ngươi nhóm tán gẫu đi Ta chưa hết uống chút t chưa có rượu, uống vấn đề ì mặc chương cạnh, cầm cũng chuyện. cạnh, cả chủ cũng chén cùng chạm cốc. nghiệm, hắn hạo thiên tình hắn bình linh bên, không phàm mình không phàm Trương bưng rượu ràng tông uống. Nói liền ngồi bàn tiên bên uống. ngồi bên, nói đồng quang vội vàng ngồi tại tô bên cạnh, ngay cả mình chủ vị cũng không muốn, chén rượu lên liền với đi tại túi vội tại một một bắt so Lao vị rõ là tự tô tô quỷ đầu đầu lấy ở dù không rõ ràng tô phàm vì cái gì coi trọng như vậy trương tình nhưng chỉ cần coi trọng đối phương kia hắn liền có cơ hội hỗ trợ tác hợp đến thời điểm thân càng thêm thân chẳng phải là càng tốt chương 207 t ả à giáo người t r ú c thọ t r à n g diện một thời gian cũng biến kỳ quay lên tất cả mọi người đứng dậy đến cùng tô p h ạ m trạm cốc đồng thời nghĩ hết biện pháp cùng l a o quỷ đáp lời nhỏ một đời thì là vây quanh trương nghiệm nói không ngừng l a o quỷ cũng không rõ ràng tô p h ạ m vì cái gì làm như thế bất quá hắn cũng không có hỏi tham dù sao chuyện này là hạo thiên tông việc nhà cùng hắn không có liên quan quá nhiều thọ y ế n người càng đến càng nhiều tô phảm cũng kiếm cớ đi một địa phương an tĩnh lao quỷ thì là được an bài đi nghỉ ngơi trương đồng quang còn muốn chiêu hô những người khác không có biện pháp rút thân rời đi chỉ có thể để nhóm người chiếu cố tốt tô phảm tình nhi ngươi chiếu cố tốt kiểu đ ạ c hưu hắn mọi yêu cầu ngươi đều phải đáp ứng trương đồng quang dùng đến không thể nghi ngờ âm thanh một giọng nói t r ư ơ n g tình cũng là trong lòng thở dài gật đầu chậm rãi rời đi tầng cao nhất cái này một bên đi tới tô phảm vị trí tô phảm tại tiểu lâu bên ngoài cách đó không xa ngồi xuồng con mắt không ngừng tại người xung quanh thân bên trên đảo qua đáng tiếc không có cái gì luyện đan thiên phú nếu không có thể để hắn đi hạo thiên tông cái này thiên p h ú không tồi liền là có chút xấu hạo thiên tông cần phải không nổi lên cái này dạng người ừ m cái này dáng dấp không tệ liền là nam nhân bên người quá nhiều hồng nhan họa thủy không thể để nàng đi hạo thiên tông cho dù là đến trung châu hắn cũng không quên cho hạo thiên tông đào người hoàn toàn không có lãng phí một tia thời gian chương tình chậm rãi đi ra đứng tại tô phàm bên cạnh trầm mặc không nói có gì muốn hỏi thì hỏi đi kìm nén cũng không ngại khó chịu tô phàm không có đứng dậy càng không có ngầm đầu ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m dòng người lui tới ngươi tại sao phải giúp ta t r ư ơ n g tình nhẹ giọng hỏi ta tựa hồ cùng ngươi không có cái gì giao hảo hơn nữa cũng không đáng được ngươi ra tay giúp đỡ mới là luận tướng mạo nàng hiện tại đã là duy trì trung niên nữ nhân dung mạo luận địa vị chương gia so với nàng địa vị cao người càng nhiều mặc kệ từ phương diện kia đến xem nàng đều không đáng đối phương ra tay trợ giúp mới lạ tô phàm cười nói ta giúp người liền là nhìn tâm tình giúp ngươi l à bởi vì ta tâm tình tốt hơn nữa ngươi thực lực cũng đáng giá ta trợ giúp không phải sao nghe nói như thế chương tình con ngươi đột nhiên co r i ú p lại nhìn về phía tô phàm thời điểm nhiều một tia e ngại ta chính là cái phế nhân chúc cơ kỳ đã đến đầu đ ờ i này cũng không thể lại có tiến triển chẳng lẽ chúc cơ kỳ cũng đáng giá so trợ giúp chương tình ngữ khí bình tĩnh nói t ô p h ạ m lại lắc đầu lại cười nói t r ú c cơ kỳ ngươi thật sự cho rằng ta phân biệt không ra đại thừa kỳ cùng t r ú c cơ kỳ t r ê n h l ệ n h đại thừa kỳ cả cái thanh mặc thành một cái duy nhất đại thừa kỳ tu sĩ cho dù là trương đồng quang cũng không phải hắn đối thủ mà loại tồn tại này lại không lộ ra trước mắt người đời thậm chí liền những đại nhân vật kia đều trứng mắt thanh mặc thành có ba cái động hư cảnh giới không giả có thể cũng không có nghĩa là không có càng mạnh người tồn tại nếu không phải nàng cùng lão quỷ đối mặt lao quỷ chỉ sợ đều muốn bị nàng cho lừa gạt độ kiếp cảnh giới giả vờ như trúc cơ cảnh giới cái này so hắn cái này luyện khí kỳ giả vờ như phảm nhân còn quá phận cái gì đại thừa kỳ ta không rõ ràng t i ê u đạo h ư u sợ là hiểu lầm cái gì đi chương tình lạnh nhạt hồi ứng một tiếng tô phàm thong thả ung dung giải thích nói ngươi linh mã đâu hợp thể kỳ linh ngựa nhưng không nhiều gặp tại rừng rậm thời điểm mấy cái kia hợp thể kỳ nếu là không t r e o chọc ta nhóm chỉ sợ cũng hội chết trong tay ngươi t r ư ơ n g tình trầm mặc không nói tô p h ạ m tiếp tục nói ta cũng là nhìn sai rồi không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy nhìn đến sau lưng ngươi hẳn là có cùng thế lực rất mạnh chí ít cũng là vạn nam tông môn cái này cấp bậc trung châu có thể có cái này cấp bậc thế lực không nhiều một cái tay liền có thể đếm đi qua vô thần đạo cung không có khả năng co t r ư ơ n g tình cái này dạng người dù sao hắn nhóm khuấy người có thể là rất kén chọn loại bỏ mà lại là từ nhỏ đã hội đi bồi dưỡng t r ư ơ n g tình dung mạo không phải làm giả cho nên hắn cũng không phải là vô thần đạo cung người như này cũng chỉ có phong đô thành lý gia cùng với kiếm cấp tam gia thế lực phong đô thành không làm cho người sống tu sĩ hắn nhóm người đều là một ít tu luyện hương hỏa kim thân tu sĩ hay là chính mình bồi dưỡng dị nhân cho nên trương tình cũng không có khả năng là phong đô thành người lý gia liền càng không khả năng dù sao lý gia có thể là cả cái tu chân giới có tiến nhất nệ tiền đập ra một cái đại thừa kỳ đến cũng không phải là không được chỉ là trương tình giá trị lợi dụng quá thấp không cần thiết để lý ra tốn hao cái này lớn đại giới đặc biệt là trương tình cùng trương g i a không hợp càng không khả năng tuyển trạch trương tình cái này nữ nhân k i a duy nhất liền là kiếm c á t bất quá kiếm c á t tu sĩ đều là trời sinh kiếm thể mỗi người đều là có tự thân kiếm khí có thể trương tình lại không có một tia kiếm khí đây cũng là để người kỳ quái địa phương hoặc là trương tình giấu dếm rất sâu hoặc là liền là trương tình không phải kiếm c á t người tô phạm một thời gian cũng không tiện phán đoán người nhóm tạc thiên bang đâu t r ư ơ n g tình đột nhiên mở miệng hỏi tu chân giới nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một cái thế lực như vậy tồn tại chớ đừng nói chi là cái này thế lực bên trong còn có một cái trích tiên tô phàm trưng ơ n i ệ m là nàng đường đệ nàng tự nhiên cũng rõ ràng hạo thiên tông một ít chuyện đối với nàng nói ra tên của mình tô phàm cũng không có chút nào ngoài ý mớn ách cái này nhìn đến sau lưng ngươi thế lực giấu rất s â u a tô phàm cười nói không nghĩ tới tu chân giới còn có ta không biết đến thế lực xem ra là bế quan bế quá lâu liền t r í c hiện t ê thiên tiên bên n không bang bang chủ, ta nhìn ngươi nhóm giấu mới là sâu nhất Trương tình mỉm cười hồi ứng. Tô phạm chầm ngâm nói, tiên tô phạm là bang bên trong cao tầng, tính là trưởng đi, bang chủ của chúng thăng, còn lại ta nhóm chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi, không tính Tô tạc ta ta. Tô trích Tô ta ta thể thôi, Phạm phải Phạm Phạm phi chủ, hồi chầm chủ chỉ lại mới mịm sớm mà đều đi, đã được giấu sâu giấu sâu. cười i cao của có là là là lão là tại hắn đối với t r ư ơ n g tình thế lực sau lưng càng thêm hiếu kỳ loại tồn tại này có thể không phải ai đều có thể đối phó huống chi còn là tại đầm rồng hang hổ trung châu một đến liền đụng đến một cái thế lực như vậy thật đúng là để người có chút đau đầu t r ư ơ n g tình thở dài nói ta không biết rõ ngươi nhóm tạc thiên bang ngươi nhóm tự nhiên cũng không rõ ràng ta nhóm cho nên hỏi cũng là phí công hỏi không phải sao cũng đúng nhìn ngươi nhóm điệu bộ này thể hiện rõ là không nghĩ lộ diện tô p h ạ m bật cười nói hy vọng về sau không muốn gặp phải đi nếu không thật đúng là không tốt đối ngươi hạ sát thủ dù sao cũng coi là người quen không phải sao ngươi đem ta kéo vào hạo thiên tông chẳng lẽ liền không sợ ta xuống tay với hạo thiên tông trương tình quay đầu hỏi chỉ bằng ngươi nhóm tô p h ạ m lắc đầu nói ngươi nhóm cho là hạo thiên tông làm mỹ vắt sao tùy tiện một cái người liền có thể nắm rồi nghe nói như thế trương tình nhữ mày trầm m ặ t lại xác thực nàng trước đó quá coi thường hạo thiên tông đã tô p h ạ m đoán được nàng lai lịch không đơn giản lại thế nào khả năng sẽ như vậy tùy tiện để nàng tiến nhập hạo thiên tông và nam tông môn quả nhiên không có một cái là đèn đã cạn dầu có thể hạo thiên tông trích tiên tô phàm đã chết không phải sao chương tình nói khẽ cái này dạng hạo thiên tông còn có ai có thể ngăn cản ta nhóm ngây thơ a ngươi thật đúng là thiên chân vô t à cũng không biết ngươi nhóm phía sau người nói chuyện là cái nào ngớ ngẩn tô phàm lắc đầu nói ngươi nhóm nói tô phàm chết rồi có ai nhìn thấy tô phàm thi thể rồi thật sự cho rằng ta nhóm tạc thiên ba người dễ dàng đối phó tô phàm có thể là muốn so ta kiều phong còn khó giải quyết người đừng quá tự đại lập tức chương tình con ngươi đột nhiên co rụt lại đúng là như thế tu chân giới không có người nhìn thấy tô p h ạ m thi thể sao có thể xác định tô p h ạ m đã chết rồi kia một trận chiến đấu sau đó tô p h ạ m cùng tây hải tiên nhân đều biến mất không thấy bất quá tiểu thiên nguyên người đã xác định tây hải tiên nhân chết rồi có thể hạo thiên tông cái này một bên tựa hồ không có chút nào hề b ả i thậm chí hắn nhóm còn phản quay đầu đi đối phó băng ngọc giáo cái này một điểm quá mức khác thường hơn nữa hạo thiên tông cũng không chỉ trích tiên tô phà n g ư ơ i nhóm sẽ không cho là hạo thiên tông đã xuống dốc đi tô p h ạ m mỉm cười hỏi chương tình sắc mặt dần dần lạnh xuống nhìn về phía tô p h ạ m thời điểm mắt bên trong đầy là s á c ý nếu không phải không biết rõ đối phương thực lực chỉ sợ nàng đã động thủ tô p h ạ m phát giác được s á c ý nói khẽ đừng tìm đường chết ta ngươi không phải là đối thủ của ta chí ít cũng phải tu luyện tới luyện khí đ ỉ n h phong lại đến đi ta kiều phong mặc dù tại tạc thiên bang thực lực không mạnh có thể cũng không phải ai đều có thể đối phó người nhóm tạc thiên bang muốn làm gì t r ư ơ n g tình l ệ n h giọng chất hỏi phi thăng a nếu không ta nhóm có thể làm gì bay lên không c h u n g cùng mặt trời vai sóng vai sao tô p h ạ m một mặt ghét bỏ phi thăng chỉ đơn giản như vậy t r ư ơ n g tình có thể không thể nào tin được hạo thiên tông cử động một chút cũng không giống như là muốn phi thăng dáng vẻ tô p h ạ m đứng dậy hoạt động một chút chân chân cười hỏi đừng luôn nói ta nhóm a sau lưng ngươi thế lực cũng nên nói nói đi ta đều cùng ngươi móc tim móc phổi nói cái này nhiều ngươi thật muốn biết t r ư ơ n g tình khét cười một tiếng thích nói tô phạm b i ĩ u môi nói nhìn xem tô phạm dáng vẻ t r ư ơ n g tình thở dài một tâm thanh nói nói cho ngươi cũng không sao chúng ta tồn tại chỉ là vì lật đổ vạn nam tông môn thống trị dù sao những ngày vạn nam tông môn chiếm lấy tu chân giới quá lâu là thời điểm để thế gian tất cả mọi người tu luyện không phải sao n g ư ơ i ngươi bình đẳng hữu i giáo vô loại tô phạm trao mày nói ừng ngươi biết rõ quy củ của chúng ta t r ư ơ n g tình ngoại ý muốn nhìn chằm chằm tô p h ạ m tựa hồ không nghĩ tới tô p h ạ m hội nói một câu như vậy tô p h ạ m cười lạnh nói người người bình đẳng là không sai có thể hữu giáo vô loại sai lầm năm ngàn năm trước ngươi nhóm thiên nhân giáo giáo chủ may mắn sống s ó t đến không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu nháo sự tình thật sự cho rằng không có người có thể trị ngươi nhóm rồi thiên nhân giáo tô p h ạ m trước kia tiêu diệt một cái ẩn tàng cực sâu tà giáo thế lực bên trong tu sĩ đều dùng người người bình đẳng hữu giáo vô loại vì lý niệm có thể nói là nội bộ hỗn loạn nhất phiến thậm chí còn có ma tộc gia nhập trước kia tô phàm liền là gặp một cái giết hải nhi luyện công pháp tu sĩ mới hiểu cái này thiên nhân giáo tồn tại sau cùng nếu không có người ra mặt cầu tình hắn cũng sẽ không bỏ qua thiên nhân giáo sau cùng huyết mạch không nghĩ tới bây giờ cái này thiên nhân giáo lại xuất hiện hơn nữa bên trong một cái người liền trước mặt hắn nhìn đến ta nhóm ẩn tàng cũng không phải rất sâu c h ỉ ít người nhóm tạc thiên bang đều biết không phải sao trương tình trầm giọng hỏi nàng đích sắc là thiên nhân giáo người hơn nữa cái này một thân thực lực cũng là bọn hắn giáo chủ truyền thụ có thể nói không có giáo chủ xuất thủ nàng cũng sẽ không có đại thừa kỳ thực lực chỉ là không nghĩ tới bây giờ thế mà cái này tùy tiện bị phát hiện nói cho giáo chủ của các ngươi thu tay lại đi có một số việc là không làm được tô phàm thở dài nói lý niệm của hắn xác thực không sai có thể không nên cái gì người đều thu lưu có lẽ ngươi không có tu luyện ta công có thể những người khác đâu thất s á t toàn thân cái này dạng công pháp không thể lại xuất hiện người người nhóm thế nào hội biết rõ cái này nhiều t r ư ơ n g tình kinh ngạc nói người nhóm tạc thiên bang đến cùng là muốn làm gì chương hai trăm linh tám lao quỷ dự định tô phàm lại cười nói ta nhóm muốn làm gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là bọn ngươi lựa chọn thế nào hiện tại thiên nhân giáo lại một lần nữa lộ diện tuyệt đối cùng trước kia hắn bỏ qua người có quan hệ chuyện này có thể nói cùng hắn có quan hệ rất lớn nếu là không xử lý tốt về sau liền càng thêm khó làm một ngày để cái này đoàn người trưởng thành đến thời điểm liền là tu chân giới thai nạn chương tình túi đầu không nói t h ầ n s ắ c d â y giụa tựa hồ cũng tại do dự như vậy đi ta không đối với ngươi cùng các ngươi trương gia xuất thủ ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi nhóm bên trong người liền được tô phàm nói yêu ma quỷ quái tứ tượng vô cực ngươi nhóm thiên nhân giáo trừ giáo đồ bên ngoài cũng liền tám cái trưởng lão ngoài ra còn có một cái vô cực giáo chủ nghe nói như thế t r ư ơ n g tình triệt để mắt trợn tròn đối bọn hắn đến nói tuyệt mật không nghĩ tới tạc thiên bang thế mà đều biết hơn nữa còn một chữ không kém nói ra nói một chút đi ngươi là tám cái trưởng lão bên trong cái nào tô p h ạ m trầm giọng nói hoặc giả nói ngươi chỉ là một người giáo đồ kia tám cái trưởng lão ngươi cũng không rõ ràng thiên nhân giáo người đã dám lộ diện thuyết minh đối phương hẳn là là muốn tại tu chân giới hành tẩu trước kia tô p h ạ m liền là tại hắn nhóm vừa lộ diện thời điểm d i ệ t bọn hắn hiện tại lại đụng đến một màn này ngươi muốn làm gì t r ư ơ n g tình con ngươi đ ổ i biến hóa thành hai đoàn kim sắc h ỏ a diễm thân bên trên hồng bảo càng là không gió mà bay thấy cảnh này tô phàm nhữ mày cười nói kim diễm chu tức quyết nhìn đến ngươi là tứ tượng cái kia tiểu chu tước đại thừa kỳ trưởng lão lần này thiên nhân giáo thực lực không phải rất mạnh à. lúc trước hắn gặp phải thiên nhân giáo trưởng lão mỗi một cái đều là độ kiếp kỳ đ ỉ n h phong thậm chí giáo đồ đều là động hư cảnh cất bước có thể nói là tu chân giới tối cường một nhóm người hiện tại xem ra thiên nhân giáo cũng không có triệt để đứng dậy bị tô phàm trực tiếp gọi phá chương tình mắt bên trong kim sắc hỏa d i ệ m thoáng qua tức thì mắt bên trong càng là nhiều ra một tia sợ hãi đừng sợ ta là người tốt tô phàm nói khẽ ngươi nhóm lần này thiên nhân giáo quá kém cỏi bát đại trưởng lão bên trong thế mà có ngươi cái này đại thừa kỳ ta đều có chút không có ý tứ xuống tay với các ngươi chương tình thực lực chênh lệch là lỗi của ta rồi hơn nữa đại thừa kỳ thực lực nơi nào kém rồi đúng lúc này nhất đạo nhân ảnh đột nhiên từ một bên tránh đến thân bên trên tản mát ra nhàn nhạt tiên lực hả tô p h ạ m tập trung nhìn vào thế mà còn là một cái người quen thiên mệnh c h i tử vương lăng không có sao chứ vương lăng nhữ mày hỏi thân phận của ta bị biết rõ hắn không có động thủ với ta bất quá chúng ta nội tình hắn biết rõ t r ư ơ n g tình thần sắc bối rối vương lăng mắt nhìn tô p h ạ m cũng không có nhận ra tô p h ạ m chân thực thân phận lạnh giọng hỏi ngươi là ai vì cái gì thân thể bên trong cũng sẽ có tiên lực di lưu tiên lực chương tình kinh ngạc nhìn về phía tô p h ạ m chẳng lẽ nói cái này tạc thiên ba người n g thật cùng tiên nhân có quan hệ trường sinh bất lao trích tiên tô p h ạ m là tạc thiên ba người n g hiện tại lại xuất hiện một cái thân hoài tiên lực k i ể u phong tạc thiên ba n g đến cùng là lai lịch gì tô p h ạ m mắt nhìn vương lăng cười nói nguyên lai là ngươi à nhìn đến ngươi cha cho ngươi lưu lại đồ tốt một luồng tiên khí thế mà cho ngươi đi vào đ ộ kiếp kỳ vận khí này thực là không tồi hắn là tạc thiên bang người cái thế lực này tại tu chân giới giấu g i ế m rất sâu cẩn thận một chút t r ư ơ n g tình mở miệng nhắc nhở nghe đến t r ư ơ n g tình vương lăng nhìn về phía tô phàm thời điểm mắt bên trong nhiều một tia kiên kỵ tạc thiên bang tu chân giới lúc nào có cái này một b a n phái đối bọn hắn hiểu rất rõ cũng coi như không nghĩ tới thế mà còn ẩn tàng so với bọn hắn còn sâu cái này dạng thế lực không phải nên tồn tại ở tu chân giới mới là hiện nay vương lăng đã biết mình thân thế cũng biết chính mình là tiên nhân c h i tử là chân chính thiên mệnh c h i tử cho nên trên đời này không thể lại có còn dư nắm giữ tiên khí người tồn tại trước mặt cái này người phải chết ngươi là tạc thiên bang cái gì người vương lăng âm thanh lạnh lùng nói nói ra ngươi nhóm tạc thiên bang tình huống cụ thể ta có thể tha cho ngươi khỏi chết tô phàm v i ế t đầu mắt nhìn lạnh nhạt nói ta tạc thiên bang tiểu phong ngươi cái này tiểu bạch kiểm biết rõ cái gì thật sự cho rằng ngươi nhóm thiên nhân giáo không có người có thể đối phó rồi hiện tại còn không phải cùng vương lang động thủ thời điểm hắn cũng không muốn sớm như vậy liền cùng tiên nhân đánh lên cho nên có thể từ vương lang nơi này chiếm chút tiện nghi liền được không cần thiết thái thượng đầu tiều phong vương lang thần sắc một lạnh nói khẽ lần này tính ngươi vận khí tốt ngày sau ta nhóm luôn có cơ hội gặp lại đến thời điểm ta tất lấy ngươi mạng chó biệt giới a ngươi bây giờ liền đến đánh ta a tô phàm mang cười nói trên người ngươi có nhiều như vậy tiết lực nhất định có thể đánh chết ta mau tới đánh chết ta nhìn xem cái này phiên phương pháp tô phàm vương lăng cũng là ngẩn ra một chút hắn đã lớn như vậy còn chưa từng thấy cái này càn rỡ người hôm nay tính là nhìn thấy nếu không phải nơi này là thanh mặt thành hắn nhóm thân phận không tốt bạo lộ ra nếu không tô phàm sớm đã bị chơi chết ngươi đừng muốn càn rỡ về sau gặp lại chính là tử kỳ của ngươi vương lăng nói liền quay người bắt lấy trương tình cánh tay thân sau tiên lực lưu chuyển hội tụ trong n g a y mắt hai người liền ảnh ma tiến nhập sau lưng một vết nước bên trong biến mất không thấy gì nữa tô phạm cũng không có ngăn cản hắn nhóm ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn hắn nhóm rời đi giống như cũng không lo lắng giống như bất quá hắn rõ ràng thiên nhân giáo nguy hiểm về sau l u ô n sẽ có cơ hội gặp lại t r ư ơ n g tình cũng coi như một con tiểu h ỏ a điệu mà thôi duy nhất phiền phức vương lăng cùng với khắc không hề lộ diện người vương lăng thân mang ghét bỏ người nào cũng bảo không cho phép hắn sẽ làm cái gì cho nên theo tô phạm hiện tại thiên nhân giáo bên trong kẻ nguy hiểm nhất chính là vương lăng cũng không biết thiên nhân giáo giáo chủ có biết hay không vương lăng tình huống tiên h nhân c h i tử không phải ai đều có thể trêu chọc thu lưu vương lăng không khác là cho chính mình trêu chọc một cái phiền thoái tô p h ạ m đứng dậy trở lại trương gia t ử lâu dựa theo gã sai vật chỉ dẫn trực tiếp đi lão quỷ gian phòng đem chính mình vừa rồi kinh lịch sự tình đều nói một lần thiên nhân giáo lão quỷ kinh ngạc nói hắn nhóm không phải bị ngươi diệt sao thế nào hiện tại lại xuất hiện rồi tô p h ạ m sự tình hắn cũng so với rõ ràng thiên nhân giáo lúc đó nháo không nhỏ nhiễu loạn danh khí mới vừa dậy thời điểm gặp tô p h ạ m sau đó bị một tổ diệt đi có thể nói là thảm nhất thế lực hơn nữa lúc ấy thiên nhân giáo thực lực hùng hậu bị tô p h ạ m diệt đi thời điểm đều không có người biết nếu không phải tô p h ạ m cùng hắn nói lên hắn cũng sẽ không rõ ràng nghe đến lao quỷ n g h i hoặc tô p h ạ m lắc đầu nói lúc đó xảy ra chút tình trạng có người ra mặt cứu hắn nhóm ừng cái này một lần lão quỷ càng đặc biệt chú ý bên ngoài tu chân r i i có thể để cho tô p h ạ m thu tay lại người không nhiều trừ phong đô quỷ đế cùng với vô thần đạo cung láo phu t ử bên ngoài tựa hồ không có người có thể để tô p h ạ m dừng tay a liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể làm được dù sao tô p h ạ m tính tình đến người nào cũng không nhận ta đây liền hiếu kỳ có thể để ngươi dừng tay người không nhiều ai vậy lao quỷ nghi hoặc hỏi tô p h ạ m thở dài nói phù dương tiên nhân c h i tử thiếu đế phù dương tiên nhân hắn cũng không tính quen thuộc có thể thiếu đế hắn lại là nhận thức một hai năm ngàn năm trước lớn nhất phi thăng chi tư người sơ nhập cảnh giới đại thành liền chém giết ba vị độ kiếp kỳ tu sĩ thậm chí tại độ kiếp kỳ thời điểm dẫn tới cổ lôi kiếp bất quá thiếu đế cũng không có gấp tiếp tục độ phi thăng kiếp ngược lại nhất cử tiêu thất tại tu c h â n giới không có người biết hắn đi nơi nào tô phàm nhìn thấy thiếu đế thời điểm thiếu đế đã được đến một gốc bất tử tiên dược càng l à ở ngay trước mặt hắn ăn xuống dưới nhất cử thành cựu bất tử tiên thể có thể nói là cả cái tu chân giới trừ hắn ra cái thứ hai không lo lắng sẽ chết già người lúc đó tiêu diệt thiên nhân giáo thời điểm thiếu đế liền ra mặt cùng hắn giao thủ tuy nói tô phàm thắng xuống dưới có thể thiếu đế thực lực không thể khinh thường cuối cùng hắn cũng là biết thân phận của đối phương sau mới thả người thiếu đế cái này tiểu tử còn sống lao quỷ cũng bị h ù đến trầm giọng nói không phải nói hắn độ kiếp chết sao chết tô phàm nhẹ nhẹ lay động đầu nói lôi kiếp có thể chưa chắc có thể đánh chết ta nhóm cái này c h ủ người ta gặp được hắn thời điểm hắn đã ăn một gốc bất tử tiên dược lao quỷ trầm mặc không nói chuyện bây giờ tựa hồ càng ngày càng phiên phức thiếu đế ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó hơn nữa cái này đều năm ngàn năm đi qua người nào cũng không thể xác định hắn có không có phi thăng lại thêm thiên nhân giáo hiện tại lại xuất hiện khó tránh khỏi bên ngoài người không đem bọn hắn đặt chung một châu nghĩ ngươi lo lắng thiên nhân giáo là thiếu đế làm lao quỷ lo lắng không thôi tô phàm ừ một tiếng nói nếu như thiên nhân giáo phía sau thật là thiếu đế vậy bây giờ liền không thể khinh thường thiên mệnh c h i tử vương lăng lại thêm phía sau thiếu đế đã có hai cái tiên h nhân dòng dõi nghĩ tới đây tô phàm trong lòng không khỏi lộ n bột một tiếng lần này thiên nhân giáo có thể hay không đều là tiên h nhân dòng dõi tạo thành lão quỷ ngươi nhìn qua chương tình biết rõ nàng tình huống cụ thể sao tô phàm mang hỏi nghe đến tô phàm tra hỏi lão quỷ cũng là gật đầu nói ngươi không nói ta đều kém chút quên cái này trương t ì n h tựa hồ có chút không đơn giản nàng c h a là trương đồng quang không sai bất quá hắn nương lại một mực rơi xuống không rõ trương t ì n h cũng là một mực tại điều tra chuyện này cũng liền đoạn thời gian trước mới biết một điểm tô phàm biến sắc mẹ nàng là phi thăng tiên nhân làm sao ngươi biết lao quỷ kinh ngạc nhìn tô phàm ta liền biết nhìn đến ta đoán không lầm tô phàm âm thanh lạnh lùng nói lần này thiên nhân giáo nhất định cùng thiếu đế có quan hệ hơn nữa yêu ma quỷ quái tứ tượng vô cực cũng đều là tiên nhân dòng dõi có thể một hơi tụ tập tám cái tiên nhân dòng dõi đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản phải biết chân chính tiên nhân dòng dõi sớm tại ba ngàn năm trước liền không có nghĩ muốn tìm chỉ có thể từ thiên phúc tiên nhân hạ thủ lại hướng phía trước những cái được gọi là tiên nhân dòng dõi chỉ sợ không phải chết rồi liền là phi thăng lao quỷ thân bên trên hắc bảo đột nhiên run lên thấp giọng nói ý của ngươi là thiên nhân giáo người đều là tiên nhân dòng dõi nếu không hắn nhóm thu lưu một cái đại thừa kỳ trưởng lão làm cái gì tô phạm gật đầu nói chương tình là tứ tượng cái kia t i ể u chu tước vương lăng cũng hẳn là trưởng lão một t r o n g cũng không biết cụ thể là cái nào lại thêm thiếu đế đã không có chạy những người còn lại hẳn là tất cả đều là tiên nhân dòng dõi hắn nhóm nghĩ muốn làm gì tiên nhân dòng dõi toàn bộ tập hợp một chỗ đây là muốn lật tung tu chân giới sao lao quỷ ngưng tiếng nói tô phạm lại mắt nhìn ngoài cửa sổ lo lắng nói Ta tại tiêu ta, ta thân bên trên đồ vật sao nữa hiện hắn nhóm nhiều, hơn lắng bên còn lo là là mục quá dù đồ không có nhóm thi thể, nhất hắn đúng ị n nghĩ biện pháp điều tra, đến thời điểm tìm tới thiên tông liền phiên、phước. Không h pháp thời hạo phước. sẽ điều điểm tới đ tra, tìm lao quỷ đột nhiên mở miệng nói chương tình tiểu nha đầu kia não hải bên trong hoàn toàn chính xác có ngơi ư tình huống nhưng bọn hắn là vì tìm mười ba chữ m ậ t kinh chương hai trăm linh chín hữu minh quỷ địa bà sa đê mười ba chữ m ậ t kinh tô phạm lông mày nhẹ khẽ nhữ lên nghĩ nổi lên trong tay mình còn sót lại ba bản đạo tự kinh là hồ kim vạn sau đó tô phàm lại cho hắn điều tự kinh lại thêm hắn cũng nhìn trung dĩnh nhân tự kinh nói cách k h á c hiện tại hồ kim vạn nắm giữ ba loại mật kinh sau đó tại tề thiên đại hội thời điểm điều tự kinh thay phong đô thành luân hồi kinh nói cách k h á c hiện tại hạo thiên tông cái này một bên chỉ có năm bản hồ kim vạn đạo tự kinh trung dĩnh nhân tự kinh tại tăng thêm tô phàm trong tay thiên tự kinh thiền tự kinh mệnh tự kinh Thiên nhân như giáo nếu mười ba bản mật kinh hạo thiên tông năm bản tại tu chân giới lưu lạc còn có bảy bản phong đô thành bên ngoài còn lại sáu bản chính là tung tích không rõ bất quá trung châu cái này một bên có khả năng nhất sẽ xuất hiện thậm chí tại hai bản trở lên nhìn tới cái này lần đến trung châu là đến đúng có lẽ có thể cùng thiên nhân giáo người lại lần nữa gặp phải cũng khó nói đã đối phương mục đích là mười ba chữ m ậ t kinh k h i ế hắn liền có thể từ hướng này hạ thủ đến thời điểm liền có thể xác định thiếu đế cùng chuyện này đến cùng có quan hệ hay không thế nào ngươi dự định chủ động tìm tới hắn nhóm lao quỷ trầm giọng hỏi tô phàm lắc đầu nói cần gì tìm bọn hắn đã hắn nhóm mục tiêu là mười ba chữ m ậ t kinh đến thời điểm sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta nói hắn liền xoay người đi ra khỏi phòng hiện tại cùng t r ư ơ n g ra sự tình tính là xác định hắn nhóm cũng nên tiếp tục lên đường sớm một chút đem lão quỷ đưa vào bà sa đê hắn gái này một bên cũng có thể triệt để bông tay đi xử lý chuyện này lão quỷ cũng biết muốn xuất phát không có ở lâu quay người cùng theo rời phòng trương n i ệ m một mực tại hắn nhóm môn bên ngoài thủ thuận tiện có chuyện gì thời điểm hắn dễ xử lý nhìn thấy tô phàm trước một bước đi ra trương n i ệ m cũng là vội vàng tiến lên đón cười hỏi tiền bối ngài có gì cần hỗ trợ sao vừa vặn ngươi cùng các ngươi gia chủ nói một tiếng ta nhóm muốn trước một bước rời đi chuyện hợp tác ngươi nhìn xem xử lý liền được nhớ cùng trương sơn phong nói rõ ràng tô phạm bình tĩnh nói ra a tiền bối muốn đi rồi trương nghiệm một mặt kinh ngạc nhìn xem tô phạm hắn thật không nghĩ đến tô phạm cùng lão quỷ đi gấp gáp như vậy cái này vừa mới ăn xong đồ vật không bao lâu lão quỷ cũng đi ra trầm giọng nói ta còn có chuyện phải làm h à n h tung của chúng ta không muốn cùng những người khác nói vâng tiền bối yên tâm tốt ta biết rõ nặng nhẹ trương n i ệ m vội vàng đáp lại nói tô phạm không có lại tiếp tục nói thêm cái gì trực tiếp đi hướng dưới lầu thiên nhân giáo sự tình càng ít người biết càng tốt dù sao đối phương vẫn không có động thủ hơn nữa mục tiêu cũng chỉ là mười ba chữ mật kinh đối với không có mười ba chữ mật kinh người đến nói cũng không lo ngại trương n i ệ m đem tô phạm cùng lão quỷ đưa ra từ lâu theo sau mới quay trở lại nói chuyện này mà lúc này đây, tô phản cùng lão quỷ đã đi ra khỏi thành thanh mặc thành trên tường thành vương lăng cùng trương tình đứng chung một chỗ nhìn xem tô phản cùng lão quỷ liễn xa rời đi hai người vẫn không có gấp gáp động thủ hắn nhóng đi trương tình chậm rãi nói ra tắc thiên bang không nghĩ tới tu chân giới thế mà còn có loại tồn tại này vương lăng hừ lạnh một tâm thanh quay đầu nói ngươi kém chút phá hư đại sự nếu không phải giáo chủ nói hai người cùng một chỗ hành động chỉ sợ ngươi đã bị kia người bắt lấy hắn thể nội có tiết khí có thể rõ ràng cảm nhận được tô phàm thân thể bên trong tiên lực đơn thuần thể phách đến xem chính mình cùng đối phương t r ê n h lệch liền rất lớn nếu quả thật giao thủ đánh nhau chỉ sợ hắn muốn lộ ra không ít át chủ bài hắn gia nhập thiên nhân giáo còn không có bao lâu nếu như bị đối mới biết hiểu chính mình át chủ bài đến thời điểm hắn coi như thật không thể linh động cho nên hiện tại có thể thiếu xuất thủ liền tận lực ít xuất thủ ngươi cũng có tiên khí hộ thể chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao t r ư ơ n g tình quay đầu nhẹ d i ọ n g hỏi ta là không sợ hắn có thể bên cạnh hắn còn có một cái lao quỷ lao giả này không đơn giản vương lăng giải thích nói hai người chúng ta tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái người đối thủ cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn chương tình mắt nhìn đi xa liên xa hỏi làm sao bây giờ hai người chúng ta thật muốn xuống tay với phong đô thành hắn nhóm lưu tại nơi này mục đích chính là vì phong đô thành mười ba chữ mật kinh một trong hiện tại muốn hay không động thủ liền cần suy tính một chút phong đô quỷ đế cũng không phải cái gì tốt trêu chọc nhân vật vương lăng lắc đầu nói trước đi bà sa đê m ỗ t chỗ chỗ sâu nhất có cái lao tiền bối cầm một bản mười ba chữ mật kinh ta nhóm trước đi xem một chút đồ vật còn ở đó hay không hắn trước khi tới đã được đến liên quan tới mười ba chữ mật kinh tin tức cả cái tu chân giới đã biết mười ba chữ mật kinh không nhiều muốn có được liền cần tách ra nhân thủ cho nên hắn nhóm hiện tại là chia nghĩ đường tám cái trưởng lao h a i hai tổ đội cùng một chỗ đối mười ba chữ mật kinh xuất thủ mà cái này bốn phương tám hướng bên trong vương lăng cùng trương tình chính là phụ trách trung châu bên này mười ba chữ mật kinh một trong ba sa đê sao kia bên trong có thể là có không ít lao tiền bối trương tình nhữ mày hỏi hai người chúng ta có thể đều qua hắn nhóm sao yên tâm ta sẽ ra tay áp chế bọn hắn đến thời điểm ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm đám kia người dẫn đường là đủ vương lăng tiêu ngạo nói lập tức hai người liền chậm rãi bay về phía sau lưng vết rách tiêu thất tại thanh mặc thành phạm vi bên trong ba sa đê u minh quỷ địa không có một k i a linh khí tồn tại thậm chí liền một k i a sinh tức đều không nhìn thấy đây là ưu minh hắc vụ cùng vô tận t ử khí rách nát suy sụp tịch mịch phóng tầm mắt nhìn tới đều là rách nát chí tướng đổ nát thê lương chỗ chỗ đều là bạch cốt thi hải cũng là không tận hàn mấy l ẻ thẻ mấy cây khô cạn trên cây từng cái thân thể mục nát bạch cốt lộ ra ngoài linh quạ kêu to không thôi có mấy cái càng là toàn thân không có huyết n h ụ không xương dọa người một đầu ưu tĩnh đường nhỏ chậm rãi dọc theo đến v ố lượn khúc c h ế t tựa như là một con chết đi thật lâu nô công đường nhỏ hai bên kia tựa như nô công chân chân tồn tại chính là kia từng tòa đầy là cỏ dại phân mộ mộ phần thảo đã có thể đáp làm liều cỏ tới gần sau đó càng là có thể nghe đến phần mộ hạ phương truyền đến tiếng hít thở có tựa như là lôi minh có thì giống như mua kê ờ vương lăng cùng t r ư ơ n g tình hai người chậm rãi mà đi hai người bước chân cố ý thả nhẹ nhàng liền hô hấp cũng bị cố ý chậm lại không dám đi có mảy may quáy r à y đến bà sa đê ngươi nhớ đừng phát ra lớn tiếng vang t r ư ơ n g tình sắc mặt thảm b ệ n h hạ giọng nhắc nhở một tiếng vương lăng mắt nhìn bốn phía mổ sắc mặt hơi đổi một chút đây chỉ là biên duyên chỗ mổ nhưng chỉ chỉ là những này không có địa vị mổ phát ra khi tức đều so hắn còn hiếu thắng càng là hướng sâu chỗ những cái k i a mổ càng thêm kinh khủng nơi xa còn có tinh điểm u lục sắc quỷ hòa lơ lửng nương theo lấy bốn phía yên t ĩ n h âm thanh lưỡng đạo toàn thân đen nhánh bóng người chớp mắt mà tới hai người này đến đứng dậy đi mười phần chậm、chạm. có thể mỗi một bước rơi xuống đã là tại ngoài trăm thước xúc điệu thành thốn bất quá như thế t r ư ơ n g tình con ngươi đột nhiên co r ụ t lại trầm giọng nói người dẫn đường đến n g ư ờ i đừng nói chuyện giao cho ta xử lý vương lăng nhẹ nhẹ nheo mắt lại nhìn xem đã đến trước mặt bọn hắn lưỡng đạo đen nhanh bóng người mới vừa rồi nhìn thấy ưu lục sắc quỷ hỏa đúng là bọn họ tay bên trong đ ể dẫn đèn ưu lục quang mang chậm dại khiêu động tựa như là có sinh mệnh bà sa thắng đê người sống lui bước hai cái người dẫn đường chăm miệng một lời âm thanh trồng chất lên nhau nghe thật là quỷ dị t r ư ơ n g tình từ hoa lệ móc ra một mai linh quả chậm rãi đưa lên tựa như là chuyên môn chuẩn bị tiền mãi lộ có thể cái này hai cái người dẫn đường lại không có để ý tới ngược lại bình tĩnh nói rời đi nơi này ngươi nhóm không phải đến n h ậ p táng ở chỗ này cũng không tốt đừng muốn làm khó ta mấy người nghe nói như thế t r ư ơ n g tình do dự một chút lại lấy ra một mai linh quả làm phiền ta nhóm có chuyện quan trọng tìm người chương tình vừa nói vừa xuất ra một bọc nhỏ linh tinh bên trong trí ít cũng có hơn năm mươi mai đủ để cho người dẫn đường tâm động mà cái này hai cái người dẫn đường liếc nhìn nhau lập tức đưa tay đem linh tinh cùng linh quả nhận lấy sau đó không lấy vết tích từ bên cạnh bọn họ đi qua không nên ngáo sự tình không được cầm ý tỉnh những người khác tìm tới người liền thấp giọng hỏi lời nói chớ cho mình gây phiền thoái hai cái người dẫn đường chậm rãi hồi ứng m ộ tâm thanh sau một khắc liền biến mất ở hai người thân sau đã là đến nơi xa biên duyên chờ bọn hắn rời đi về sau chương tình cái này mới lỏng thở ra một hơi cười nói không có việc gì chỉ cần cẩn thận một điểm liền được chớ quáy dày đến những người khác hai người bọn họ tu vi không cao ngươi vì cái gì cái này e ngại hắn nhóm vương lăng nghi hoặc hỏi tu vi không thể đại biểu hết thảy nơi này là bà sa đê không có chút nào linh khí tại nơi này cùng người dẫn đường động thủ quá an thiệt thòi chương tình chậm rãi giải thích nơi này tử khí là tu sĩ không thể sử dụng chí ít đối với bọn hắn đến nói hiện tại một ngày động thủ lãng phí quá nhiều linh lực đến đằng sau muốn động thủ liền rất phiền phức vương lăng lần đầu tiên tới nơi này không rõ ràng lắm tình huống nơi này có thể t r ư ơ n g tình không giống nàng một mực sống ở phong đô thành phạm vi bên trong biết nơi này hết thảy cũng rõ ràng người nào không thể tìm người đi nhanh đi ngươi nói kêu người còn tại bên trong ta nhóm được mau chóng mới được t r ư ơ n g tình nói liền tăng tốc bộ pháp bất quá bọn hắn bước chân vận ý như cũ là nhẹ nhàng không bao lâu hai người cũng đã đến chỗ sâu nhất t h n g đê nơi này là một chỗ vách đá vách đá phía dưới là một vũng ố vàng đục ngầu nước biển không nhìn thấy phần cối u nước bên trong cũng là không có chút nào sinh cơ xa xa không ngừng từ khí phát ra liên tiếp vuốt chỗ này vách núi treo leo mà tại cái này trên vách đá dựng đứng mở lấy không ít hang động bên trong dò xét ra từng cọc từng cọc đủ loại kiểu dáng quan tài từ khí tràn ngập có quan tài đã cũ nát mục nát bên trong thậm chí có trắng non thủ cốt ló ra quan tài bên trong cũng có linh tinh quả m ì n h chuyển đến cùng ngủ say tiếng sen lẫn trong cùng một chỗ không phân rõ đến cùng là người là quạ mà vương lăng cùng trương tình đến về sau ánh mắt tại mỗi một chiếc quan tài đảo qua cuối cùng rơi tại biên duyên chỗ một cái dùng linh tinh chế tạo trong suốt quan tài phía trên tại cái này ngụm trong quan tài an tĩnh nằm một cái tóc trắng thanh niên trong ngực còn ôm lấy một cái toàn thân bích ngọc trường kiếm khuôn mặt t an tưởng cùng cái khác quan tài bất đ ộ n g cái này ngụm quan tài cũng không có cái gì sinh tức phát ra tựa như người ở bên trong đã chết đi hồi lâu một chút cũng nhìn không ra giống như là một cái táng tùy tùng chương 210, đào mộ tiểu năng thủ t r ư ơ n g tình nhìn xem k i a ngụm linh tinh quan tài chân mày hơi nhữ lại có thể dùng linh tinh chế tạo quan tài người thực lực cùng thế lực sau lưng đều không thể khinh thường chẳng lẽ hắn nhóm mục tiêu lần này liền là cái này trong quan tài người cái này trong quan tài người giống như đã chết rồi ngươi xác định là hắn t r ư ơ n g tình kinh ngạc nói vương lang gật đầu nói hắn xác thực đã chết rồi hơn nữa sớm tại ba ngàn năm trước đã chết rồi về phần hắn trong tay mười ba chữ mật kinh còn ở đó hay không cũng không rõ ràng nói hắn liền đi hướng linh tinh quan tài trước đó linh tinh quan tài một bên dùng kiếm khắc họa lấy một hàng chữ nhỏ trí hữu lâm niệm c h i mộ chương tình lên trước mắt nhìn trầm giọng nói cái này là một tòa người chết quan tài thế nào sẽ đặt tại nơi này không phải nói nơi này chỉ có độ kiếp kỳ thời gian không nhiều tu sĩ có thể tới sao vương lăng đưa tay tại quan tài nhẹ nhàng v ỗ v ỗ cười nói tuyệt tình kiếm tiên lâm n g h i ệ m ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua lâm n g h i ệ m lâm n g h i ệ m ba ngàn năm trước có hy vọng nhất phi thăng kiếm tiên sau cùng chết tại lôi kiếp phía dưới hải q u ố t không còn t r ư ơ n g tình mở to hai mắt nhìn mang hỏi không phải nói lâm n g h i ệ m hải q u ố t không còn sao thế nào còn hội có thi thể tồn tại hơn nữa còn bị táng tại nơi này ba ngàn năm trước sự tình chân chính nhớ còn có mấy cái nghe nhầm đồn vậy thôi ta nghe giáo chủ nói hắn là bị m ộ t nhất nhân chốt giết độ kiếp bị động tay chân nếu không trước kia hắn đã sớm phi thăng vương lăng trầm giọng nói sự tình sau trích tiên tô p h ạ m tam quyền trọng thương mục nhất nhân nếu không phải phong đô quỷ đế cùng giáo chủ hắn nhóm ra mặt mục nhất nhân sớm đã bị giết trích tiên tô p h ạ m chuyện này cùng hắn có quan hệ gì t r ư ơ n g tình quay đầu nghi hoặc khó hiểu bởi vì cái này quan tài liền là tô p h ạ m chế tạo hơn nữa tô p h ạ m năm đó trí hưu chỉ có lâm niệm một người vương lăng giải thích nói nếu không ngươi cho rằng tu chân giới người nào có bản lĩnh để một cái chết người tại bà sa đê chiếm cứ vị trí tốt như vậy nghe nói như thế t r ư ơ n g tình hít sâu một hơi một thời gian có chút khó dùng bình phục trích tiên tô phàm thế mà cùng tuyệt tình kiếm tiên là trí hữu hơn nữa còn vì báo thù là một nhất nhân bị thương nặng không nghĩ tới thế mà còn có cái này lớn một cái dưa nhìn đến tu chân giới rất nhiều chuyện hắn nhóm cũng không biết ta t r ư ơ n g tình hạ giọng hỏi tô phàm có phải hay không thật chết ta nhóm còn không tốt xác nhận hiện tại động lâm niệm quan tài không tốt ta yên tâm tô p h ạ m thật chết rồi vương lăng tự tin nói tây hải tiên nhân có thể là nhất kiếp tán tiên thể nội tiên lực bành trướng đến cực hạn dù là ta cũng không dám lạnh bính tô p h ạ m lại mạnh cũng không có khả năng đấu qua được đỉnh phong tây hải tiên nhân hai người đồng quy v u tận là kết cục tốt nhất nói thì nói như thế có thể trương tình còn là trong lòng có chút bận tâm tặc thiên ban g xuất hiện không để cho nàng đến không cẩn thận đối lãi dù sao cái kia gọi kiểu phong người cũng đã có nói tô p h ạ m không chết một cái so với bọn hắn thiên nhân giáo còn thế lực thần bí nói cái gì đều cẩn thận chút mới là có thể là lâm niệm thế nào hội có mười ba chữ m ậ t kinh hơn nữa còn để ở chỗ này trương tình khó hiểu nói giáo chủ nói lâm niệm vốn là có một bản mười ba chữ m ậ t kinh bất quá bây giờ đến cùng còn ở đó hay không cũng không biết dù sao tô p h ạ m cùng hắn là đi gần nhất người có lẽ lâm niệm đồ vật tại tô p h ạ m bên kia vương lăng hít sâu một hơi nói một ngày đồ vật đến tô p h ạ m bên kia ta nhóm muốn tìm đến cũng chỉ có thể tại tây mộng châu tiểu thiên nguyên bên kia từng t ứ c từng t ứ c tìm hắn càng khôn giới đến cùng tản mát ở nơi nào không có người biết muốn tìm đến liền phải xem thiên ý tại ý niệm của hắn bên trong tô phàm khẳng định là chết cái kia tây hải tiên nhân thân tử đạo tiêu tô phàm khẳng định cũng chạy không xong nếu như tại tiểu thiên nguyên phạm vi bên trong không tìm được vậy cũng chỉ có thể từ hạo thiên tông hạ thủ hạo thiên tông có thể không phải hắn tùy tiện địa phương có thể đi nghĩ muốn ra tay với hạo thiên tông chỉ có thể hắn nhóm thiên nhân giáo cùng một chỗ hành động nếu không rất khó có cơ hội cuối cùng vương lăng thở dài một tâm thanh không có tiếp tục nói nữa ngược lại đem rơi tại linh tinh quan tài tay chậm rãi dẫn xuất theo hắn động tác linh tinh quan tài cũng là có biến hóa phía trên quan tài chậm rãi di động đi ra trong c h ư ớ c mắt cả cái linh tinh quan tài bị mở ra nắp quan tài lơ lửng tại bên cạnh hai người chương tình vội vươn tay tại lâm niệm thân bên trên tìm tòi một lát có thể nửa ngày đều không có tìm tới cái gì hữu dụng hơn nữa lâm n g h i ệ m thi thể cũng không có một mai chữ vật pháp bảo căn bản là không có khả năng cất giấu đồ vật không có trương tình nhữ mày lắc đầu vương lăng cũng là thở dài mặc dù đã đ o á n được nhưng vẫn là có chút thất vọng làm sao bây giờ trương tình trầm giọng hỏi mới vừa rồi cử động của bọn hắn đã bừng tỉnh không ít người nếu như lại tiếp tục nán lại chỉ sợ sẽ dẫn xuất một ít lao bất tử đến thời điểm hắn nhóm nghĩ muốn đi có thể là khó vương lăng quay đầu mắt nhìn bốn phía q u a n tài trầm giọng nói rút lui trước ta nhóm đi phong đô thành lại nói nhìn xem có thể hay không từ phong đô quỷ đế cầm trong tay đến kia bản mười ba chữ mật kinh nếu như không tin liền trở về nói xong hắn liền đem nắp quan tài một lần nữa đắp kín mang theo trương tình vội vội vàng vàng rời đi cái này một bên chờ bọn hắn đều rời đi về sau bốn phía còn dư quan tài cái này mới bình tĩnh lại loại kia nghỉ ngơi âm thanh lại một lần nữa vang lên tựa như tất cả mọi người đã ngủ tô p h ạ m cùng lão quỷ hai người đi tại bà x a đê đường bên trên một cái nhẹ nhõm tự tại một cái khẩn trương lo lắng đối với tô phàm đến nói hắn là khẩn trương nhất cái kia càng đến gần bà sa đê trong lòng của hắn lại càng tăng bối rối dù sao nơi này có quá nhiều cựu nhân vạn nhất có nhận ra hắn người có thể là phiến phức lao quỷ ngược lại là tầm nhìn khai phát một chút cũng không có lo lắng thật sớm xuất ra chính mình quan tài vác tại thân sau một bước theo tô phàm tô phàm để cho an toàn cố ý từ c ả n khôn giới bên trong xuất ra người dẫn đường hắc bảo khoác lên người sau lại dơ dẫn hồn đăng nhìn ngươi cái này quen thuộc tình huống trước đây không dùng một phần nhỏ người dẫn đường thân phận a la quỷ trêu ghẹo một tiếng thuận tiện hành sự mà thôi ta cái này không phải sợ bị người nhận ra sao tô p h ạ m cười nói ngươi thiên diện cân chỉ muốn không xảy ra vấn đề liền được ta hiện tại liền lo lắng ngươi cho ta cái này đ ổ vật mất linh nói hắn vẫn không quên lay một cái trên cánh tay phi đ i ể u đồ án la quỷ nói khẽ yên tâm ta đ ổ vật sẽ không hấu ngươi đừng nói là bên trong đám kia lão giả liền xem như lý hạo thiên đứng tại trước mặt ngươi cũng chưa chắc có thể nhận ra được tô p h ạ m như thế nào mới có thể để người quen biết nhận ra lão quỷ bại lộ chính ngươi một ít cử động hoặc giả chính mình đưa tay đổi đi hiện tại mặt chủ động lộ ra bản thân chân dung ha ha ta nhìn vẫn là thôi đi ta tận lực khắt chế tô p h ạ m lại cười nói lúc này nơi xa đi tới hai thân ảnh tay bên trong cũng là mang theo một cái dẫn hồn đăng đi đường phiêu hốt xúc địa thành thốn cái này hai thân ảnh đi ngang qua thời điểm chỉ là hơi dừng lại mắt nhìn lão quỷ sau đó một bên không nói gì nhẹ nhàng rời khỏi nơi này tô p h ạ m cũng không nghĩ lấy cùng bọn hắn chào hỏi bà sa đê người dẫn đường kia nhiều cần gì phải cùng bọn hắn nói quá nhiều nói nhảm nhìn xem hai người bọn họ đi xa tô p h ạ m cái này mới quay đầu cười nói bà sa đê người liền là phiền phức ta vừa rồi đều kém chút động thủ người nếu là động thủ cái này bốn phía táng tùy tùng đều muốn bị đánh thức đến thời điểm càng thêm phiền phức lao quỷ khẽ cười nói so sánh với tô phàm cũng lo lắng cái này một điểm tuy nói cái này bốn phía táng tùy tùng cũng không nhận ra hắn hơn nữa cũng đều là một ít nửa chết nửa sống lao giả có thể dù sao vẫn là đối phương người nhiều một ngày thật đánh lên dẫn tới bà sa đê chủ nhân hắn liền càng thêm khó làm tô phàm quay đầu cười nói được rồi ta nhóm còn là đi nhanh một chút đi còn có một đoạn đường đâu đi lao quỷ gật đầu hồi ứng hai người chân hạ bộ pháp không khỏi tăng tốc không ít mấy hơi công phu cũng đã đến vách đá cái này một khối trên vách đá nghỉ ngơi tiếng cũng tại hắn nhóm đến cái này nhất khắc đột nhiên dừng lại tô phàm lung lay trong tay đèn trầm giọng nói dẫn đường kéo két ê ơ một thời gian toàn bộ quan tài điền quân g lắc lư lên thậm chí có không ít đã quan tài chậm rãi ló ra lao quỷ không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới nhìn đến ngươi cái này là chống đỡ không được a ha ha ha lão già này so với chúng ta sống đều lâu ta còn tưởng rằng hắn đã chết ở bên ngoài hiện tại có hắn bồi b ạ n về sau cái này bà sa đê sẽ không tịch mịch lão quỷ nơi này vị trí đều bị chiếm xong ngươi n g h ĩ muốn vị trí chỉ có thể đi bên ngoài đừng phá hư quý c ủ một thời gian vách đá bốn phía truyền đến rất nhiều âm thanh nam nữ già trẻ đều là có d o a người vô cùng lão quỷ mắt nhìn quanh mình quan tài lại cười nói hiếm thấy ngươi nhóm cũng đều nhớ ta, đã ta dự định muốn nhập táng tự nhiên là chọn lựa vị trí tốt nhất liền nhìn ngươi nhòm có bản lánh hay không giữ vững ngươi nghĩ phá hư quy củ trên vách đá một cái vàng quan t à i ẩm vang chấn động lao quỷ khẽ cười nói ta sẽ không phá quái quy củ chí ít hiện tại sẽ không lập tức cả cái vách đá đều an tĩnh xuống dưới tô p h ạ m cơ dẫn hồn đăng nói ra nơi này vị trí tốt nhất ta biết rõ ở đâu ngươi đi theo ta nói hắn liền đi thẳng về phía trước mục tiêu chính là tiếp cận nhất hoàng tuyển hà thủy một chỗ chỗ trũng mà tại chỗ này chỗ trúng hạ k h í tức kinh khủng ngay tại trầm d ã i phát ra tại hắn bốn phía c à n g là không thấy một cái quan tài đã là độc chiếm một chỗ tuyệt hảo chỗ những cái kia quan tài bên trong người gặp này mỗi một người đều kích động thật c ă n đảm liền tiên nhân mộ cũng dám chiếm cứ sao cũng không sợ tiên khí ăn mọi người đây chính là tu chân giới duy nhất một chỗ tiên nhân mộ tô phạm cùng lão quỷ đều không có hồi ứng hàn nhóm mà là một bước đi tới người ở chỗ này chờ một lần đừng áp sát quá gần đến vị trí rồi tô p h ạ m tại mộ phần dạo dực hạ phương tiên khí nhận quái nhiễu lần lượt bạo động lên toàn bộ một lần nữa tô p h ạ m cái này một bên đại lượng tiên khí bay ra tách ra bốn phía tử khí áp chế quanh mình không ít quan tài nhưng cái kia quan tài càng là e ngại run dày lên chuyện gì xảy ra vì cái gì người dẫn đường này không e ngại tiên khí chẳng lẽ bản thân hắn liền là nhất tôn tiên nhân hay sao tô p h ạ m không để ý đến bốn phía tiên khí ngược lại từ cản khôn giới bên trong móc ra một cái s ẻ n g sau đó xe nhẹ đường quen bắt đầu đào mộ nhìn xem động tác tựa hồ trước đây liền làm không ít qua không chỉ là lão quỷ kinh ngạc liền liền chung quanh người còn lại cũng đều là một mặt sợ hãi đào tiên nhân phần mộ hắn nhóm đây là lần thứ nhất nhìn thấy a từ xa nhìn lại một bóng người đứng tại một ngôi mộ đầu bên trên sau đó cầm sẻng ra sức đào sới bên cạnh bị tiên khí không ngừng oanh kích phát ra trận trận để ra đầu run lên tiếng vang không bao lâu cả cái mộ phần liền bị đào ra một cái động lớn bên trong một cái kim tâm một quan tải lộ ra một góc chương hai trăm mười một hoàng t u y ê n lộ nại h ạ kiều tô p h ạ m mắt nhìn lộ ra ngoài kia một góc vội vàng càng ra sức bắt đầu đ à o móc sau lưng lão quỷ nhìn xem động tác của hắn khoe miệng co giật một lát trước đó tô p h ạ m nói cho hắn tìm địa phương chẳng lẽ liền là sẽ người khác vị trí chiếm cứ rồi đây chính là tiên nhân mộ a liền xem như cho hắn táng hắn cũng không dám thậm chí không có bản sự kia táng xuống dưới hắn có thể không có tô p h ạ m thân thể ai biết táng xuống dưới lại biến thành bộ rắn gì vạn nhất bị tiên khí cho ăn mòn hắn chỉ sợ liền luân hồi đều không có cơ hội ngươi muốn làm gì lao quỷ mang hỏi làm gì nhìn không ra cho ngươi nhảy địa phương sao yên tâm đi loại chuyện này chúng ta thanh tô p h ạ m cười to nói trước đây ta đã làm qua loại chuyện này bất quá thù lao có chút ít cho nên ta liền không có lại làm qua hiện tại cũng coi là làm lại người cũ nghe nói như thế lao quỷ trong lòng một trận run rẩy hắn cũng coi là tô phàm người quen biết cũ đây là lần thứ nhất biết rõ tô phàm trước đây làm qua loại chuyện này quên đi thôi ta một lần nữa tìm vị trí tốt nơi này dù sao cũng là tiên nhân táng thị chỗ ngươi cái này dạng chẳng phải là quáy dày nhân ra nghỉ ngơi lao quỷ có chút lo lắng vân đạo đổi lại người khác hắn có lẽ lại còn không để ý có thể đây chính là tiên nhân táng thị hắn có thể không chịu nổi tô phàm lại không để ý cười nói yên tâm đi nơi này cái kia kẻ xui xẻo đã sớm chết nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi lựa chọn tiên khí cái gì ngươi đều không cần lo lắng ta đem quan tài trực tiếp mang đi tiên khí cũng hội bị lấy đi nghe đến tô p h ạ m lao quỷ cái này mới lỏng thở ra một hơi chuyện này tô p h ạ m là không hội hại hắn cho nên ở chỗ này có lẽ thật đúng là không tệ chỉ thấy tô p h ạ m đưa tay bắt lấy quan tài hai bên sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hai tay phát lực đem toàn bộ quan tài cho x á c h ra lập tức cái này cố quan tài liền bị triệt để tốn đi ra tiên khí càng là không ngừng tràn lan mà ra không bị khống chế đánh thẳng vào tô phàm thân thể ẩm ẩm tô phàm v ô vỗ bên cạnh quan tài cười nói được rồi ngươi chuẩn bị một chút ta đem tiên khí đều cho thu vào quan tài đến thời điểm ngươi liền có thể hạ táng nói hắn liền hơi hơi kéo ra quan tài một chân hướng về bên trong bạch cốt thi hải nói ra đem ngươi tiên khí đều thu nếu không ta hiện tại liền đem ngươi cho phá lao quỷ chúng tăng thị cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a ngươi có thể hay không cho người ta tiên nhân thi hài một điểm mặt mũi tốt xấu nhân ra cũng là tiên nhân a hoa sau một khắc toàn bộ tiên khí tựa như nhận thu hút một mạch chui vào kìm tâm một quan tài bên trong một t ơ m một hào cũng không có lưu lại một mà này n càng là để toàn bộ táng thị trong lòng nhất kinh mỗi một người đều không biết rõ nói như thế nào cái này đào mộ tuyệt đối không phải bà sa đê người dẫn đường cái nào có không sợ tiên khí thậm chí đào tiên nhân phần mộ người dẫn đường lao quỷ đến cùng tìm một cái cái gì giúp đỡ qua đến nhìn thấy tiên khí đều bị hấp thu tô p h ạ m cái này mới yên tâm đem quan tài bỏ vào chính mình c à n khôn giới bên trong đây chính là một bộ tiên nhân thi hài độ kiếp thời điểm có thể giúp mình khiêng một đợt lôi kiếp không phải ngươi đến cùng là người nào trên vách đá một cái quan tài truyền đến một tiếng khó hiểu tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn h ắ n nhóm lại cười nói bị nhân tạc thiên bang đoàn hẳn dự may mắn nhìn thấy chư vị liền không giống một đánh chiêu hô ngày sau chư vị nếu là có cơ hội đi ra nhất định phải ghi nhớ ta tạc thiên bang a tạc thiên bang thu chân giới lúc nào nhiều khủng bố như vậy thế lực toàn bộ táng thị đều đem tạc thiên bang ghi xuống thậm chí liền đoàn dự cái tên này cũng ghi tạc trong lòng lao quỷ buông xuống chính mình quan tài mở ra nắp quan tài sau thở dài một tiếng trung quy hắn còn là tới mức độ này lần tiếp theo đi ra chỉ sợ tô phạm cũng đã phi thăng ngươi bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào rồi lao quỷ đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm hỏi một tiếng tô phàm cũng là ngần người hắn mạnh bao nhiêu ân giống như từ tây hải tiên nhân trận chiến kia sau đó hắn thân thể liền phát sinh biến hóa nguyên bản để hắn e ngại tiên khí khi tiến vào hắn thân thể sau đó cùng hắn thân thể dung hợp thậm chí còn không ngừng mà cải biến hắn thân thể huyết đ h ụ c hắn hiện tại thậm chí có thể nói là chân chính đ à o thương bất nhập vạn pháp bất sâm bất quá đến cùng phải hay không giống như hắn suy đoán còn là đến tìm cơ hội thử xem dù sao thực tiễn ra hiểu biết chính xác ta cũng không rõ ràng bất quá hẳn là rất mạnh tô phàm lắc đầu nói ngươi có cái gì cường kiểm chắc ta khí huyết đồ vật không lão quỷ trầm giọng nói loại vật này là không hội tồn tại ngươi n g h ĩ muốn thí nghiệm lời chỉ có thể tìm người đến công kích ngươi bất quá bất quá cái gì tô phàm mang nhìn về phía lão quỷ ngươi tốt nhất trực tiếp đi vô thần đạo cung bên kia tôn vô thánh hẳn là rất muốn cùng ngươi đánh một trận hắn là độ kiếp kỳ đ ỉ n h phong hơn nữa cũng là luyện thể tu sĩ hẳn là có thể có không tệ hiệu quả lao quỷ trầm giọng giải thích nói thì vô thần đạo cung đánh nhau ân ý kiến hay tô phạm gật đầu cười nói thành ta rời đi phong đô thành sau đó liền đi vô thần đạo cung bên kia xem bọn hắn đến cùng là cái gì cái tình huống lao quỷ không có ở nói thêm cái gì mà là trực tiếp nằm tại chính mình quan tài bên trong lần sau gặp lại chỉ sợ là tại tiên giới đến thời điểm hy vọng có thể nhìn thấy ngươi còn sống lao quỷ mạc danh nói một tiếng tô p h ạ m cũng là cười cười có lẽ lần tiếp theo gặp mặt liền thật là tại tiên giới đến thời điểm lão quỷ nếu như có thể đem thông thiên tuyệt địa mở đến tiên giới nổi tiếng thì hắn cũng có thể dạy mặt đến muốn cái gì không phải、cách. cuối c cùng lão quỷ vách quan tài nhẹ nhẹ đắp lên đem sau cùng ánh mắt triệt để ngăn cách tô p h ạ m nâng lên lão quỷ quan tài để vào phía trước kia cái mộ trong động sau đó thuần thục bắt đầu trông thổ chốc lát công phu nơi này liền bị một lần nữa bố trí tốt mà tô phảm cũng là vứt xuống s ẻ n nhìn một chút nơi xa vách đá tại đó một bộ linh tinh chế tạo quan tài an tính nằm tô phảm thở dài sau quay đầu lại vòng qua lão quỷ nơi t r ô n cất dọc theo vách đá biên duyên một đường đi tới giữa không trung mấy cái linh quạ thỉnh thoảng kêu to một hai tiếng vách đá một bên khác tại cái này đục ngầu hoàng tuyền phía trên nhất đạo hắc ngọc thạch đường chậm rãi dọc theo tới cái này hắc ngọc thạch đường trải ra mà ra giữa không trung trung giá nổi lên nhất đạo cổ pháp cầu nối hoàng tiên lộ nại hà kiều giẫm tại hắc ngọc thạch đường bên trên một trận khó chịu lắc lư cảm đánh tới đặt chân dây lát ở giữa dưới suối vàng chuyển đến một cỗ khí tức kinh khủng ẩn ẩn có nhất kiếp tán tiên khí thế càng đến gần lại hà kiều khí thế loại này lại càng tăng cường đại tô phảm cũng là cảm giác hai vai chuyển đến một tia trầm trọng cái này loại hà kiều chỉ cấp thần hồn hành tẩu huyết nhục chi khu ở phía trên cơ hồ là cất bước khó khăn bất quá tô phảm tựa hồ đã sớm tập quán lại thêm hiện tại hắn thân thể lại có đề thăng cho nên mặc kệ loại hà kiều hạ khí thế như thế nào kinh khủng đều không có biện pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng tương phản bước tiến của hắn là càng lúc càng nhanh nháy mắt cả người hắn đã đi tới loại hà kiều phóng tầm mắt nhìn tới cả cái hoàng tuyền một mảnh yên tĩnh hắn có phải hay không còn có mấy chiếc thuyền gô cắt tới vê anh đúng lúc này hoàng tuyền lộ một đầu khác chuyển đến một tiếng vang vọng một cỗ khí lãng sen lẫn tiên khí c ủ a tới tô phàm nhũ mày nhìn xem trước mặt khí lãng đưa tay nhẹ nhẹ đong đưa hạ đ ê m này cũng khí lãng trực tiếp đập tán chuyện gì xảy ra có người cùng phong đô quỷ đế động thủ rồi sau một khắc tiếng đánh nhau không ngừng chuyển đến nơi xa bờ biển phía trên vô số bụi mù bay lên tiên khí cũng là bắt đầu điên cuồng phá hủy lấy bốn phía hết thảy không đúng n à y khí tức là vương lăng còn có t r ư ơ n g tình khí tức thiên nhân giáo người quả nhiên là đến phong đô thành cái này một bên a tô phạm đưa tay tại trên mặt mình vội vàng bôi qua thay một t r ư ơ n g xa lạ mặt sau đó một đường chạy vội ra ngoài hoàng tuyên lộ cái này một bên vương lăng quanh thân tiên khí tràn ngập nương theo lấy trương tình phụ trợ hai người thế mà ẩn ẩn có vô địch chi tư mà đối thủ của hắn là một cái vóc người khổng lồ tựa như ngọn núi nhỏ đồng dạng thân ảnh tay trái cầm một thành cựu phẩm linh bảo cấp bậc bạch sắc bút lông mỗi một lần vùng qua đều ẩn ẩn mang theo khai thiên chi thế cái này người chính là phong đô thành phong đô quý đế trên người xăm đâm vào kim long hắc bảo càng là có bao trùm thành trì chi thế thật can đảm các người tất chết. người Phong đô quỷ đế nổi giận gầm tất đế đô quỷ Lưu ê tiêu, bên n tiếng, tiếng vang này vân phong vân biến sắc. Bạch sắc bút lông giữa không trung trong bay qua, một bộ non xanh n một một một bộ triệt bút giữa bay qua, Bạch sắc. sắc ớ c biếc nhiên đổ đống x ấ t hiện. Phá vân sơn sóng rơi vương trương phong nhiên xuống, thẳng lăng đỉnh đến, càng là lan lộn phong tình. vân thủy đột đầu tới Liêu bay dậy lục là mà mà kiếm nhất vương lăng trong lòng giật mình bất chấp lo lăng trương tình tình huống chỉ có thể kiên trì nên đón cái này rơi xuống sân phong kiếm khí tung h o n h nhất đạo khai thiên kiếm khí bỗng nhiên từ trong tay hắn tam xích thanh phong hiện lên trực tiếp đón lấy kia đón đầu mà đến thanh sắc sơn phong bà n h kiếm khí loé lên một cái rồi biến mất mà tòa kia thanh sắc sơn phong càng là bị đánh thành hai nửa vương lăng nhìn đúng thời cơ rút kiếm nên thân mà lên thẳng đến phong đô quỷ đế mà đến kiếm khí nương theo lấy tiên khí giao nhau phi lưu hóa lẫn cứu ta hạ phương trương tình đột nhiên hô một tâm thanh thần sắc lo lắng ứng đối kia thao thiên cự lãng nàng một cái đại thừa kỳ thế nào có thể là đối thủ vương lăng trong mày xuất thủ kiếm khí chỉ có thể thay đổi phương hướng đem trương tình bên này phiền phức t r ư ớ c giải quyết hết các ngươi tìm chết phong đô quỷ đế nhìn thấy chính mình chiêu thức bị phá đưa tay chính là đánh ra một trường trường ấn giữa không trung bên trong không ngừng phóng đại cuối cùng hung hăng đánh vào vương lăng cùng trương tình vị trí hai người càng là bị một t r ư ờ n g đập vào trên mặt đất cả cái phong đô thành cũng tại thời khắc này đất r u n g núi chuyển vê anh một trường rơi xuống khói bụi nổi lên bốn phía tử khí tràn ngập một cái to lớn trưởng ấn đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại phong đô thành phía trước xuống đất mười t r ư ợ n g khắp nơi vết rách vương lăng cùng trương tình hai người tê liệt ngã xuống tại mặt đất thất khiếu chảy máu đã là trọng thương ngã gục phong đô quỷ đế mắt nhìn trên đất hai người chẳng biết tại sao thế mà như vậy dừng tay cũng không tiếp tục hạ sát thủ thiếu đế cảm thấy được trong bóng tối khí tức phong đô quỷ đế quay đầu nhìn về phía hắc cám bên trong phong đô thành bầu trời một ghế bạch t i chậm rãi tái hiện tại hát cám tử khí bên trong lộ ra mười phần đột ngột thân ảnh này không có chút nào áp bách tính tựa như là một cái p h ả m tục bên trong phổ thông người nhưng lại cho người một loại nói không ra cảm giác áp bách nhìn xem giữa không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh phong đô quỷ đế sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên nếu như nói vương lăng cùng trương tình chỉ là tiểu nhân vật có thể thiếu đế xuất hiện không thể nghi ngờ là cho hắn một cô nói không ra áp lực cả cái tu chân giới có thể để cho phong đô quỷ đế kiên kỵ như vậy trừ tô phảm cùng tây hải tiên nhân bên ngoài chính là cái này vẫn giấu kín lấy thiếu đế trước đường đánh đúng lúc này một tiếng la lên đột nhiên vang lên phong đô quỷ đế cùng thiếu đế đều n g ẩ n người quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương chương hai trăm mười hai ta chỉ nghĩ bị hai vị đánh chết chỉ thấy tô phàm hùng hùng hổ hổ chạy tới chạy tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt liền đến mặt đất cái kia đạo trưởng ấn một bên lập tức tô phàm liền ngẩng đầu nhìn một chút phong đô quỷ đế cùng thiếu đế thở phì phò hô nói cho ta một cơ hội đều đến đánh ta tốt nhất là đánh chết ta phong đô quỷ đế thiếu đế đây là người nào thiếu đế quanh thân bạch vụ nhìn về phía tô phàm thời điểm như ẩn như hiện thấy không rõ t h ầ n sắc ngược lại là phong đô quỷ đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tô phàm cái này một bên ngươi là người nào phong đô quỷ đế trầm giọng nói dám can đảm đến ta phong đô thành ngươi chẳng lẽ cũng là vì mười ba chữ mật kinh nghe nói như thế tô phàm trong lòng liền là vui mừng không có bị nhận ra kia hắn liền có thể tự do tự tại trang bức a tránh ra hôm nay hắn muốn tại cái này hai cái đại lao trước mặt trang bức ta là tạc thiên bang đoàn dự ngươi nhóm có thể gọi ta đoàn công tử tới đây cũng chỉ có một cái mục đích tô phàm ngẩng đầu nhìn hai cái đại lão lại cười nói ta chỉ nghĩ để hai vị đánh chết hoặc giả bị hai vị đánh chết hai người các ngươi đều ra tay đi ta nếu là hoàn thủ liền là ngươi nhóm tôn tử hắn hiện tại chỉ nghĩ khảo thí thân thể của mình đến cùng mạnh bao nhiêu cần phong ả i giữ tiên xác lực định nắm thân thể s、so、trước đó h thế nào. Tìm vô thần ư Tìm nào. n đạo vô c ũ đô ơ n giản, nhưng bên kia người kia h k đều n hắn, còn không bằng chức tìm thực lực mạnh. Hiện tại phong g phải thủ chức thực đối tại là lực đô tìm của quỷ đế cùng thiếu đế đều xuất hiện, hắn thế nào thiếu xuất thế đế đều khẽ ả năng hội tùy tiện hội thiên tùy Tạc bỏ qua. cao mày một thời gian cũng đang nhớ lại tu chân giới bên trong phải chăng có một cái thế lực như vậy có thể tại hắn cùng thiếu đế uy áp hạ chấn tĩnh tự nhiên thậm chí liền sắc mặt không có chút nào biến hóa nhân vật như vậy tuyệt đối không đơn giản chỉ sợ cái này tạc thiên bang thực lực rất mạnh thiếu đế đã sớm nhận t r ư ơ n g tình cho hắn tin tức cũng biết tạc thiên bang cái này hắn nhóm thiên nhân giáo ẩn tàng còn sâu tồn tại thú vị ngươi nhóm tạc thiên bang kiều phong ở đâu thiếu đế nhẹ giọng hỏi ngữ khí không linh hư vô m ở mịt tô p h ạ m đáp lại nói kiều phong đã rời đi trung châu ta cũng không biết tung tích của hắn ngươi cùng hắn có thù đúng không tới tìm ta báo thủ đánh chết ta thiếu đế ngươi có bệnh lúc này tại thiếu đế mắt bên trong tô phạm liền là người điên bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ hiện tại cùng tô phạm giao thủ phong đô quỷ đế bảo không chuẩn cũng sẽ động thủ đến thời điểm sự tình liền biến nghiêm trọng nửa ngày thiếu đế mới quay đầu khẽ cười nói quỷ đế mười ba chữ mật kinh cho ta mượn xem một chút sự tình sau trả lại ngươi hai người kia là ta thủ hạ bỏ qua hắn nhóm như thế nào phong đô quỷ đế cũng lộ vẻ do dự thiếu đế thực lực thâm bất khả chắc liền xem như hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ trên thực tế đến hắn nhóm cái này cấp bậc có thể thiếu động thủ liền hội ít động thủ nếu không làm không cẩn thận hội triệt để phá hủy phong đô thành thiện phong đô quỷ đế thân thể cao lớn đột nhiên một trận âm thanh như là hồng lôi nếu là không trả ta mật kinh ta liền tự mình ra ngoài thiếu đế mỉm cười gật đầu nói yên tâm ta sẽ mau chóng trả cho ngươi không cần lo lắng nói hắn liền đưa tay nhẹ nhẹ một chiêu nền Trường ấn bên trong bị thương thật nặng vương lăng cùng t r ư ờ n g tình liền chậm rãi bay lên tiêu thất ở giữa không trung bên trong tô phàm kiến thức không đúng hô lớn thiếu đế ngươi đừng đi à ta biết rõ bí mật của ngươi mau tới đánh chết ta à hiện tại nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ có thể nghĩ biện pháp lưu lại thiếu đế liền cần phải lưu lại nếu không về sau muốn tìm nhưng là không còn cơ hội thiếu đế hư lệnh một tâm thanh thân bên trên bạch vụ rúng động sau một khắc liền biến mất ở giữa không trung cùng một người điên có cái gì dễ nói nhìn xem thiếu đế rời đi tô phảm cũng là thở dài một â m thanh một mặt t h ề vải đứng tại chỗ thua thiệt cái này một đợt chạy tới bị xem như đồ đần quá thua thiệt phong đô quỷ đế mắt nhìn tô phảm chậm rãi túi thân xuống đến trầm giọng nói ngươi gọi là đoàn dự vì cái gì ta không biết được ngươi danh hảo cái gì đoàn dự không đoàn dự ta là tô phảm tô phảm mắt nhìn kia trương so thành môn còn lớn mặt nắm lô mũi phẩy phẩy giữa không t r ú n g kia gây mũi miệng t ố i vị đạo tô phảm phong đô quỷ đế cũng kinh ngạc lên cẩn thận nhìn chằm chằm tô p h ạ m nhìn n ư a ngày sau cùng phát giác được tô p h ạ m chủ động bạo lộ ra khí tức sau cười to một tiếng ngươi ngược lại là t ố t số tây hải tiên nhân đều không thể chơi chết ngươi phong đô quỷ đế tiếng như h ư n g lôi cười nói đã ngươi đến đến cái này một bên xem ra là vì tiễn quỷ tộc cái k i a huyết mạch duy nhất đi hắn đã tại bà x a đê nhập tháng sao vừa chôn không bao lâu ngươi cùng thiếu đế thế nào không có đánh lên tô p h ạ m móc móc lỗ thai hỏi ta mấy người động thủ giá quá lớn không có lời phong đô quỷ đế đáp lại nói mới vừa rồi ngươi liền không lo lắng thiếu đế xuất thủ thiếu đế cũng không phải cái gì tốt tính nếu là thật đánh lên đến thời điểm tô p h ạ m cũng không biết có thể hay không đấu qua được dù sao thiếu đế có thể là ăn một gốc bất tử tiên dược đã có tiên thể tiềm lực tô p h ạ m không để ý khoát tay h à o nói hắn còn không đánh chết ta tây hải tiên nhân đem hắn một t h â n tiên lực đều đưa cho ta hiện tại ta cũng không phải ai đều có thể đánh chết、ừ. ngươi ngược lại là vận khí tốt phong đô quỷ đế cảm khai nói ngươi cũng có ba n g h n năm không đến lần này tới nhưng còn có sự t ì n h khác sự t ì n h khác tô p h ạ m thật đúng là có những chuyện khác hơn nữa một mực treo ở chính mình trong lòng minh du thạch có thể là hắn nhu yếu phẩm nghĩ muốn chơi đến chỉ có thể từ phong đô quỷ đế cái này một bên hạ thủ hiện tại vừa vặn đem sự tình đều nói rõ trực tiếp từ phong đô quỷ đế tay bên trong được đến minh du thạch liền được minh du thạch ngươi cái này một bên hẳn là có đi cho ta một khối liền được ta minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận liền kém một khối minh du thạch tô p h ạ m dối ra tay ngẩng đầu cười nói phong đô quỷ đế đột nhiên thẳng tắp thân thể cực lớn lực đạo vạch phá không khí giữa không trung bên trong chuyển đến một trận gió minh thanh âm nhìn xem phong đô quỷ đế phản ứng tô p h ạ m trong lòng lộ n bột một tiếng cái này chẳng lẽ không có minh du thạch rồi không phải ngươi ngược lại là cho ta một câu a coi như không cho ta cũng nói một tiếng a tô p h ạ m nhảy hô to lên phong đô quỷ đế trầm giọng nói ngươi tới chậm những năm này di lưu minh du thạch đều bị vô thần đạo cung mua đi nghị muốn nói đến tại chờ một n g à n năm mới được tô p h ạ m một n g à n năm ta đều dự định ở thời đại này phi thăng ngươi nói cho ta tại chờ một n g à n năm vô thần đạo cung muốn minh du thạch làm gì chẳng lẽ hắn nhóm cũng muốn văn khắc trận đồ tô p h ạ m kinh ngạc hỏi minh du thạch chỉ có trận đ ồ cùng trận pháp mới có thể dùng được hơn nữa cũng chỉ có thể dùng phía trên minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận cái này phần trận pháp trận đồ liền ở sau lưng của hắn c u n g đô cũng ở trong tay của hắn vô thần đạo cung không có khả năng chơi đến mới lạ không biết rõ phong đô quỷ đế giải thích nói ngươi nếu làm ớn đi tới vô thần đạo cung là được nói xong hắn thân thể liền bắt đầu biến hư hảo trước mắt liền tiêu thất tại phong đô thành trước đó tô phàm thở dài một tiếng đây là không cho hắn cơ hội a thể hiện rõ liền là không chào đón hắn đến cũng đúng dù sao hắn những năm này cựu ra có chút nhiều cướp phong đô quỷ đế sinh ý đổi lại người nào cũng hội không vui tô p h ạ m gãi đầu một cái chẳng lẽ hiện tại liền muốn đi vô thần đạo cung sao cái này chạy một vòng lớn hợp lấy cuối cùng vẫn là đến đi vô thần đạo cung có điểm lãng phí thời gian kia cái gì ta trước rời đi a ngươi đừng tìm những người khác nói ta còn sống tô p h ạ m hai tay khoác lên bên miệng mở miệng hướng về phía phong đô thành hống một tiếng phong đô quỷ đế cũng không có đáp lại phát giác được tô phàm rời đi về sau cái này mới chậm rãi lại xuất hiện ngay tại chỗ tô phàm không có chết kia liền là nói tô phàm thực lực bây giờ còn mạnh hơn tây hải tiên nhân cái này dạng người đã siêu thoát hắn nhóm quảng khống lại thêm một cái thiếu đế hai người kia đồng thời xuất hiện ở đây đối với phong đô quỷ thành liền là hủy thiên diệt địa sự t ì n h cho nên hai người kia có thể nhanh chóng rời đi cũng là không sai chí ít hắn cái này một bên có thể mọc bung lỏng một hơi không phải vô thần đạo cung nhìn tới cái này lần tô phạm là muốn đi bên kia thiếu đế đột nhiên xuất hiện là vì mười ba chữ m ậ t kinh mà tô phạm tay bên trong cũng không chỉ một bản mười ba chữ m ậ t kinh sớm muộn sẽ tìm được trên đầu của hắn đến thời điểm hai người này một ngày đánh lên tu chân giới đều muốn đi theo không may ai cũng không biết tô phạm không chết là phúc là h o ạ n tô phạm đường cũ trở về rời đi phong đô thành phạm vì sao đem liễn xa phong ra tiểu giao long vui sướng tại bốn phía chạy lên đã là thích đứng ngựa của mình thân thể nhìn xem bộ dáng của nó tô phạm lại cười nói ngươi cái này là nghẹn bao lâu rồi tiểu giao long quay đầu mười phần nhân tính chừng mắt nhìn tô phạm trước đây hắn chỉ có thể đãi tại lão quỷ trong ngực căn bản cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống hiện tại thật vất vả có thể tự do chạy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua được rồi ta nhóm nên xuất phát còn là đi vô thần đạo cung bên đó đây tô phạm nói liền chuẩn bị liễn xa có thể sau một khắc liền thân hình dừng lại lại nói tiểu giao long biết rõ vô thần đạo cung vị trí không cái này đều ba n g h n năm không đến trung châu biến hóa mặc dù không lớn có thể có chút thành trì đã tiêu thất muốn tìm được liền có chút khó a vô thần đạo cung vị trí hẳn là không biến chỉ bất quá hắn bây giờ ở nơi nào uy tiểu giao long ngươi biết rõ ta nhóm ở đâu sao tô p h ạ m quay đầu nhìn tiểu giao long hỏi một tiếng tiểu giao long một mực đãi tại lão quỷ bên kia trung châu cũng là lần đầu t i ê n tới nơi nào sẽ biết rõ vị trí hiện tại bất quá đã có cơ hội có thể khắp nơi chạy khẳng định không thể tùy tiện bỏ lỡ a lúc này tiểu giao long liền nhẹ gật đầu ra hiệu tự mình biết địa phương thấy thế tô p h ạ m cũng là lỏng thở ra một hơi còn tốt chính mình bên cạnh có cái biết đường nếu không thật muốn tại trùng châu lạc đường a được thôi vậy chúng ta liền lên đường đi tô p h ạ m đột nhiên đứng tại liễn xa một bên một mặt lạnh nhạt nhìn phía xa mục tiêu của chúng ta hướng về tự do cùng mộng tưởng tu chân vương ta là định sau một khắc Cả cái l tàu phạm, phạm thì n là bình yên trở lại toa xe bên trong ngồi ở một bên ung dung nghỉ ngơi trong lòng tính toán đến vô thần đạo cung địa bàn sau đó nên làm cái gì vô thần đạo cung dù sao cũng là đối phương địa bàn hắn hiện tại liền cái này thượng môn khẳng định không đúng cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp để vô thần đạo cung người xuất thủ đánh chết hắn đương nhiên cũng không phải dùng tô phàm danh tự hiện tại tô phàm cái tên này còn không thể xuất hiện tại tu chân giới tốt nhất là tiếp tục dùng tạc thiên bang danh tự cái này dạng hắn cũng tốt thuận tiện thoát thân Trưng Ta cho ngươi một chút thạch tu thân ra trong ngươi nguyên quản mang gông siềng bên linh tay cao cho chậm mạch vực cái cái khu hạo giờ mỏ Lý lấy nguyên thạch mạch mỏ bên Vô số sĩ thác sức vài cái phụ trách trông coi tu sĩ tay cầm đầy là gai ngược roi nhìn thấy có không chăm chú khai thác nguyên thạch tu sĩ đều hội dơ cao roi rơi xuống mà nơi này phụ trách trông coi người là lý gia nhỏ một đời t u â n kiệt lý kinh luân trung châu thế hệ trẻ tuổi tập hợp lý gia cũng không ít nổi tiếng nhân vật trừ danh khí lớn nhất lý khanh trúc bên ngoài liền là cái này lý kinh luân tối cường tu chân giới thiên cơ bảng phía trên lý kinh luân xếp hạng tại trước m ộ ư ờ i hơn nữa một mực ổn định ở trong đó bất quá lúc này hắn lại một mặt thoải mái nằm trên ghế bên cạnh ôm một cái quần áo sợi vài tuổi trẻ nữ tử nhìn dung mạo cùng lý khanh trúc gần ẩn có chút tương tự lý thiếu gia n g à y trước đó đáp ứng đưa cho ta nguyên thạch chuẩn bị thế nào rồi ta có thể là vì lý thiếu gia ngươi cố ý cải biến dung mạo nữ tử này một mặt kiều mị mặc dù lược thua lý khanh trúc một phần có thể đã là hiếm thấy mỹ nhân lý kinh luân thản lộ vạt áo mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý đưa tay nhẹ nhẹ câu lên nữ tử này cái cảm kích động nói không sai không sai đã cùng khanh t r ú c tỷ rất tương tự đại bản thiếu gia hiện tại liền đến nếm nếm ngươi cái này dưa ngọt không ngọt nếu là không ngọt đáp ứng ngươi nguyên thạch liền thiếu đi một nửa a i nha lý thiếu gia đừng có gấp a nữ tử nhẹ khẽ đẩy mở lý kinh luân đưa tay chậm rãi thối lui chính mình bên ngoài xuyên màu hồng quần áo lộ ra mảng lớn tuyết bạch lý kinh luân nhẹ hừ một tiếng một cái đem nữ tử này kéo vào trong ngực cười to nói còn lại giao cho bản công tử tốt ta cũng muốn nhìn xem ngươi có mấy bộ y phục、sì. Rồi. ý phục lôi kéo tiếng lập tức vang nổi lên có thể theo sát phía sau cũng không phải là yêu kiều cười ngược lại biến thành một trận r ồ n dập bước chân chỉ thấy một cái trông coi vội vội vàng vàng chạy vào một mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất hô lớn bẩm báo công tử có người ngoài từ mạch mỏ đằng sau tới gần nghe nói như thế lý kinh luân đẩy ra hoa lệ nữ tử xua tay từ trong càn khôn giới vung ra một cái đầu hồ đao h u n g mánh m à tới nữ tử kêu đau một tâm thanh quay đầu nhìn lại lúc lý kinh luân đã thu hồi đ a o rời ta không phải nói nơi này là bí địa không cho phép có người đến q u á y r à y ta sao ta nhóm lý ra giữa ngươi nhóm là đ ấ c thì sao đến bên ngoài người liền đi giết hắn dùng đến tìm đến bẩm báo ta lý kinh luân nổi giận đùng đùng hô nói bên ngoài trông coi cũng đều là nơm nớp lo sợ một cái cái liếc nhìn nhau lập tức lần l ư ợ t chuyển tiếng rời đi cảm nhận được bên ngoài đã không có còn dư khí tức lý kinh luân hôi chuyển đầu nhè rằng cười m ộ tâm thanh mặt nhất đạo huyết trâu dưới ánh mặt trời rất là d o a người trên đất nữ tử kia cũng làm ở to hai mắt nhìn cả cái người đã mất đi đứng dậy phản kháng khí lực lý kinh luân xách theo đầu hổ đao chậm rãi đi tới đưa tay xoa xoa máu trên mặt trâu ngược lại làm cho mặt mình càng thêm d o a người đừng sợ vừa rồi ta chỉ là giáo huấn thủ hạ ta nhóm tiếp tục nói hắn liền vứt xuống đầu hổ đao ngồi sổn người xuống một cái nắm nữ tử yết hầu nữ tử không ngừng dãy r ử a lấy có thể nơi nào là lý kinh luân đối thủ k h u i n mặt cũng là sát na ở giữa biến đỏ bừng ha ha ha không sai liền là bộ dáng này cùng ngươi khuôn mặt thật quá xứng đôi lý kinh luân cười gần nói khanh t r ú c tỉ ta hiện tại chạy tới ngươi hy vọng một bước kia chỉ cần trở thành gia chủ ta liền có thể chính thức cưới ngươi tiến môn liền kém một bước cuối cùng nguyên thạch mạch mỏ ngoại quyển một bên tô p h ạ m liễn xa bắt đầu biến sóc n ả y lên ngồi tại liễn xa bên trong tô p h ạ m càng là bị đỉnh cái mông đau bên ngoài lôi kéo tiểu dao long mảy may không có cảm thấy được vẫn ý như cũng là tràn đầy phấn khởi dáng vẻ một cái kình chạy khắp nơi giống một con không có phương hướng rồi uy uy u i chậm một chút ta ngươi đến cùng đem ta đưa đến nơi nào rồi toa xe bên trong tô phạm vội vàng hô lên lúc này tiểu giao long đột nhiên dừng lại bộ pháp cả cái liễn xa cũng là thuận thế dừng lại còn không có thích hướng qua đến tô phạm không bị khống chế một đầu cắm đi ra trực tiếp lăn lộn ghé vào liễn xa bên ngoài đáng ghét ngươi là cố ý kiếm ta tâm thái sao tô phàm ngẩng đầu mắng ta cho ngươi chậm một chút không có cho ngươi đột nhiên liền dừng lại a lời còn chưa nói hết tô phàm liền thấy trước mặt bọn họ cản trở đường đi vài cái người đều là thống nhất thanh bạch áo choàng tay bên trong mang theo một cái thoát lòn dài r ồ i đây là tới đánh ta tô phàm khỏe miệng hung hăng co lại vô ý thức rụt rụt thân thể hắn mặc dù nghĩ muốn khảo thí chính mình thân thể cường độ có thể cũng không có nghĩ đến đưa tới cửa chịu đánh a xe cái kia tiểu bạch kiểm lăn xuống đến cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào ngay cả chúng ta lý ra nguyên thạch mỏ đều dám tự tiện xông vào không muốn sống sao nhanh điểm chính mình lăn xuống đến đừng để các g i a g i a dùng roi mời ngươi cái này tiểu bạch kiểm cũng không biết là ở đâu ra p h à m nhân lại dám chạy loạn khắp nơi an gan hủ mật báo sao vài cái người lần lượt ngươi một câu ta một câu nói tô phạm hiện tại dung mạo liền là một cái tiểu bạch kiểm nhìn qua có chút giống ma bệnh có thể cũng không phải là liền là một cái ma bệnh nghe đến mấy người này hắn mí mắt liền là một trận cung rút lý gia nguyên thạch mạch mỏ hắn đi hẳn là là vô thần đạo cung bên kia mới là thế nào đột nhiên liền thay phương hướng rồi hơn nữa lý ra khoảng cách vô thần đạo cung có thể là một nam một bắc tiểu giao long cái này là chạy nhầm phương hướng trực tiếp đem hắn cho đưa đến phía nam người đúng là ngu xuẩn không phải nói đi vô thần đạo cung sao người đem ta kéo đến lý gia làm gì tô p h ạ m tức giận mắng tiểu giao long quay đầu mắt nhìn tô p h ạ m mắt bên trong đầy là liên quan ta cái dám thần sắc tô p h ạ m kia cái gì ta nói ta chạy lầm đường ngươi nhóm tin sao tô p h ạ m quay đầu cười giải thích nói muốn không ta hiện tại liền rời đi ngươi nhóm là không thấy ta như thế nào thật c ă n đảm đến lý ra mạch mỏ còn muốn đi một cái vóc người cao lớn trông coi cười lạnh một tiếng xách theo roi liền đi tới nhìn đối phương tư thế tô p h ạ m biết mình là đi không nổi ba tiếp theo một cái trước mắt trên người hắn liền truyền đến một tiếng roi đánh rất tiếng vang mới tinh y phục lập tức bị đánh ra một vết n ư ớ c tô p h ạ m nhẹ khe nhữ mi nói uy ta đây chính là tân thay y phục ngươi có biết hay không rất đát ừng thế nào hội không có việc gì trông coi cũng là nghi hoặc nhìn tô p h ạ m lúc này hắn liền lại là một roi rơi xuống ba lần này tô p h ạ m trên quần áo lại một lần nữa xuất hiện vết rách trắng nón như son làn da cũng lộ ra ngoài đều nói ta đây là quần áo mới a t ô phàm mặt đen lên nói ra còn dư vài cái trông coi cũng là sửng sốt roi của bọn họ có thể là mọi việc đều thuận lợi liền xem như tu sĩ cũng hội bị đánh ra chóc thịt bong thế nào hôm nay đụng đến người phàm tục ngược lại không dùng rồi lúc này một cái mặt đầy d â u ria trông coi c h o mày hô lớn không tốt cái này tiểu tử giả heo ăn thịt hổ hắn không phải người phàm tục giống như chúng ta đều là tu sĩ nếu là người phàm tục chỉ sợ tại chịu một roi lúc sau đã chết rồi có thể chống đỡ hắn nhóm cái này chủ roi cũng chỉ có tu sĩ mà lại là thực lực rất mạnh tu sĩ tô p h ạ m chịu hắn nhóm hai roi cả cái người chẳng những không có việc gì ngược lại nhảy nhót tưng ơ bừng loại tồn tại này đã thuyết minh hết thảy vài cái trông coi cũng tự biết trêu c h ọ c không nổi vội mở miệng nói đạo h ữ u hiểu lầm mong rằng nhìn tại ta nhóm lý ra phân thượng thông cảm thông cảm tô p h ạ m khoe miệng giật một cái đối phương đến không nói hai lời cho hắn hai roi sau đó nói với mình là hiểu lầm kia hiểu lầm kia chẳng phải là đại rồi đổi lại những người còn lại chỉ sợ không chịu nổi cái này roi thối độc mà lại là ước chế tu sĩ vận chuyển linh khí nọc độc rõ ràng là không nghĩ liền tính như vậy hiểu lầm n g ư ơ i nhóm nói ngược lại là đều đơn giản tô phàm trầm giọng nói được rồi dù sao n g ư ơ i nhóm lý ra thiếu ta liền nhiều cũng không quan tâm nhiều lần này nói xong tô phàm liền đón đầu đi tới đến mấy cái kia trông coi cũng là hoảng một cái cái hoảng sợ nhìn xem tô phàm đạo hưu không muốn sai lầm ta nhóm đều là lý ra người không sai đạo hưu xâm nhập ta lý ra địa bàn vốn là lỗi lầm của ngươi chẳng lẽ không cho phép ta mấy người phản kháng rồi ta nhóm đại thiếu gia hiện nay phụng mệnh trông giữ nơi này ngươi nếu là dám động thủ đến thời điểm tuyệt đối chạy bước đại thiếu gia có thể là thiên cơ bản g lên thiên bản g người đạo hưu đừng muốn sai lầm cái này và i cái trông coi đều bắt đầu giải thích lên có thể tô phàm lại một câu đều không nghe loại、ai. yên tâm Ta cái này người thích nhất tuyệt tâm Tô tóm một trông cái đức phục người, tuyệt đối để các người tâm phục phục. cái coi người người, đối ngươi nói liền này lấy lấy khẩu Phạm để b ảnh tô phạm đưa tay liền là nhất quyền đánh tới cái này nhất quyền không có chút nào linh khí phụ ra thậm chí liền tiên lực đều không có liền là rất phổ thông nhất quyền mà thôi có thể cho dù là cái này dạng nhất quyền cũng không phải cái này trông coi có thể gánh vác nhất quyền trông coi cũng đã là trọng thương thổ huyết thần s á t sợ hãi có phục hay không tô p h ạ m nắm lấy trông coi cổ áo cười nói trông coi cũng là có nỗi khổ không nói được vội vàng gật đầu cầu xin tha thứ phục phục tiền bối còn xin bỏ qua cho ta đi ta phục không ngươi trong lòng không có phục tô p h ạ m cười nói ngươi ánh mắt bán ngươi nhìn xem cái này đầy là đoán khí ánh mắt xem xét liền là không có thực tình p h ụ ta nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục nói xong hắn liền đưa tay lại một lần nữa đánh tới nhất quyền trông coi cũng là mắt c h o n g váng liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có cũng đã thân tử đạo tiêu hai quyền một cái ác buộc bỏ mình tô phạm vứt xuống cái này trông coi thi thể quay đầu nhìn về phía còn dư trông coi khoe miệng ý cười để ra đầu run lên nhanh phát tín hiệu thông chi đại thiếu ra còn dư trông coi cũng đều là hoàng hồn vội vàng chạy hướng nơi xa phát tín hiệu tô phàm cũng không để ý đến h à n nhóm ngược lại nở nụ cười đi tới những nơi đi qua trông coi cơ hồ không ai có thể ngăn trở đều là bị nhất quyền giải quyết nói ngươi có phục hay không phục phục ta tâm phục khẩu phục đạo hữu tha cho ta đi khẩu thị tâm phi ngươi trong lòng tuyệt đối không có phục ta cái này người liền thích lấy đức phục người hôm nay cần phải cho người phục nhìn xem tô phàm một đường thông sắt qua đến phát tín hiệu tu sĩ kia cũng là dọa sợ mắt hiện tại đã liền chỉ còn lại một mình hắn mà tô phạm đã hướng hắn đi tới trốn nhất định phải trốn tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi này nếu không hội giống như những người khác cái này trông coi hiện nay trong lòng chỉ có một cái ý niệm k i a liền là trốn trốn càng xa càng tốt chương hai trăm m ư ơ i bốn tại hạ tạc thiên bang hư trúc yêu thích cưỡi ngựa cái này giám thủ cũng là gấp gáp bay lên vội vội vàng vàng hướng nơi xa bay đi quanh thân linh khí che chở tô p h ạ m không vội không chậm từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn đưa tay hung h ă n g vang ra ngoài tiếng xé gió cũng trong nháy mắt vang nổi lên sỉu đá vụn hóa thành lợi kiếm đ ỗ n g nhiên mà tới g i á m thủ nơi nào có cơ hội t r á n h né tim trực tiếp bị đá vụn quán xuyên cả cái người giữa không trung bên trong kêu thảm một tiếng lập tức liền thấy hắn giống như một con rượu bị đứt dây từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới hạ phương không ít đeo bắt đầu chân khóa sắt còng tay tu sĩ lần lượt né tránh thần s ắ c nghi hoặc nhìn quẳng xuống đất một bãi thịt nát chuyện gì xảy ra cái này không phải trước đó rời đi dám thủ sao cái này mới rời khỏi không bao lâu a thế nào hội từ trên trời ngã xuống chẳng lẽ là gặp cái gì đại địch ta trước nhìn đằng trước hắn từ nguyên thạch mạch mỏ một bên khác bay tới không phải là có người nào cùng chúng ta có liên can gì đừng quên lý gia đại thiếu g i a có thể tại nơi này bốn phía thợ mỏ tu sĩ lần lượt thở dài lập tức quay người các việc có liên quan sợ bị lý kinh luân phát hiện mà thi thể trên đất cũng không ai qua bên kia thu thập liền kia bị ném trên mặt đất một bên chỗ lộng lấy trong phòng lý kinh luân phát giác được bên ngoài tiêu tán vài cái khí tức lông mày cũng là chăm chú nhữ lại có người tại hắn nhóm lý ra địa bàn động thủ hơn nữa còn giết bọn hắn lý ra người thật to gan lúc này lý kinh luân đẩy ra thân hạ cái kia chỉ còn nửa ngụm khí nữ tử lắc lắc máu trên tay sắc mặt tâm trầm đi ra ngoài tô p h ạ m đã tiến nhập lý ra nguyên thạch mạch mỏ cái này một bên hơn nữa còn đem long liễn thu vào bất quá tiểu giao long hóa thành bạch mã cũng không có bị hắn thu hồi ngược lại là thuận theo bị tô p h ạ m cưới ta thân cưới ngựa c h ắ n g nha đi tam quan thanh thúy tiếng ca tại thời khắc này vang lên hấp dẫn lấy cả cái mạch mỏ bên trong không ít thợ mỏ người kia là ai lá gan thế mà ngươi cái này lớn liền lý ra mạch mỏ đều dám xông vào, vào. không đúng hắn che giấu tu vi cái này ra hỏa hẳn là là chơi chết mấy cái kia dám thủ người thật kỳ q u á n người hát ca cũng có chút không hiểu thấu bất quá nghe lại có chút ý tứ chẳng lẽ hắn là chủ tu âm pháp tu sĩ không tốt lý kinh luân đi ra đừng có lại nhìn thợ mỏ nhìn đến nơi xa xuất hiện kia một ghế áo bảo màu xanh sắc mặt cũng là biến khó coi thậm chí mỗi một người đều e ngại nhìn đối phương lý kinh luân nhìn xem cưỡi ngựa mà đến thân ảnh con mắt nhẹ nhẹ h í p lại có đảm lượng đạo hưu không biết rõ nơi này là ta lý gia nguyên thạch mạch mỏ sao lý kinh luân trầm giọng nói như thế dong trống thua t r ư ờ n g đến hơn nữa còn giết ta lý gia giám thủ không phải là đạo hưu cho là ta lý kinh luân dễ khi dễ sao suy tô p h ạ m giữ chặt tiểu giao long lập tức ngẩng đầu nhìn qua lý kinh luân chưa nghe nói qua tô p h ạ m khỏe miệng hơi hơi dương lên nghe nói như thế lý kinh luân sắc mặt cực kỳ khó coi hắn dù sao cũng là thiên cơ bảng người liền xem như tại trung châu cũng là có tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt tại cả cái tu chân giới cũng có thể xếp đến hảo nhưng còn bây giờ thì sao cái này cưỡi ngựa trắng xâm nhập người thế mà không nhìn chính mình hơn nữa ngay cả mình danh tự đều chưa nghe nói qua không thể nghi ngờ là tại khiêu khích hắn cái này lý gia đại thiếu g i a đạo hưu không phải là từ nào đó cái chân núi đi ra liền ta lý kinh luân danh tự đều chưa từng nghe qua lý kinh luân dếu cặn nói nếu là một ít sơn đạo cống ngầm người cũng là có thể lý giải dù sao ngươi nhóm cái này chủng người không có khả năng gặp được ta mấy người tô p h ạ m nhún vai một cái nói chưa từng nghe qua liền là chưa từng nghe qua ngươi cũng không cần thiết hướng trên mặt mình t h i ế t vàng ngươi nhóm lý ra để ta ghi nhớ giống như cũng chỉ có lý khanh trúc một cái người lý khanh trúc lập tức lý kinh luân sắc mặt tâm trầm lý khanh trúc có thể là hắn nữ nhân bất kể người nào cũng không thể nhắc lên cho dù là danh tự cũng không được ngươi có thể giết ta lý ra giám thủ chắc hẳn lai lịch không nhỏ có dám nói ra danh hảo của nói dám danh mình. ra hảo lý kinh luân nhìn chằm chằm tô phàm kêu lên tô phàm hơi hơi chắp tay cười nói bất tài tặc thiên bang hư trúc cùng lý khanh trúc quen biết hư trúc thu chân giới lúc nào có nhân vật như vậy rồi bất quá cái tên này là thật để người phản cảm t r ú c chỉ có thể từ khanh trúc tỉ mới có thể có những người còn lại cũng không xứng nhất đạo trắng nón lưu quang đống từ ngón tay hắn ở giữa bay ra hóa thành một thanh phủ đầy hàn khí lợi kiếm thẳng đến tô phàm ngực mà đến tốc độ cực nhanh chỉ là dây l á t ở giữa nhất kinh đến tô p h ạ m trước mặt chết lý kinh luân nhìn thấy tô p h ạ m còn chưa kịp phản ứng cũng là lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười b à n h hàn băng trường kiếm trong nháy mắt đâm vào tô p h ạ m ngực sau đó liên tiếp vỡ nát nổ tung ra vô số vụn băng bay về phía b ố n phía chung quanh những cái kia thợ mỏ cũng là vội vàng trốn khỏi một ít trốn chậm càng là bị vụn băng đụng đến trong c h ố p mắt liền thấy vụn băng hóa thành nhất tầng hàn băng đem kia thợ mỏ lập tức đông lạnh thành băng điêu Tô Phạm thở Phạm dài nói, còn lý à là quá yếu, đại thừa kỳ quả yếu, xuất đại đã tại nhiên Nói liền hiện thừa một một không lãnh hắn phóng chỉ ra, kỳ bản xong cũng gì. có bước bước, l kinh luân bên cạnh.、Lý、kinh Luân khỏe Lý mở i cười, đợi hắn phát giác người Kinh ệ n còn hắn bên cạnh có người lúc, tô Phạm đã đưa tay hướng về hắn phần gây đánh、hạ. Đông. Lý kinh luân g gây được có lúc, treo phát Tô tay đầy đã đưa ý Lý Phạm hạ. m về to hai mắt nhìn sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất cả cái người triệt để hôn mê đi t i ể u tại tô p h ạ m đánh ngất xỉu lý kinh luân dây lát ở giữa tại hắn thân thể bốn phía tràn ngập nổi lên nhất tầng băng vụ hóa thành một cái nửa bát hình dáng tồn tại sau đó nhanh chóng ngưng kết lại đem tô p h ả m triệt để gắn vào phía dưới lập tức nhất đạo huyện chuyển dáng người từ xa chỗ mà đến thân thể bốn phía bạch vụ nhất phiến những nơi đi qua càng là băng xương khắp nơi thật to gan thế mà liền lý ra người đều dám động đạo hữu là ngại chính mình sống quá lâu hay sao tô phàm đôi mắt hơi hơi n h a o lại ngăn trở chính mình cái này lồng băng băng không phải rất mạnh đối với hắn mà nói chỉ cần đưa tay liền có thể đánh nát chỉ là cái này huyện chuyển dáng người người có chút quen thuộc a đặc biệt là chiêu này băng thuộc tính pháp quyết hắn ban đầu ở bách hoa thành thời điểm liền cảm thụ qua lúc đó băng bên trong có một cố đặc thù mùi thơm ngát vị đạo hiện tại cũng là như thế bạch vụ thân ảnh người tới gần như ẩn như hiện ở giữa có thể nhìn đến một t r ư ơ n g tinh xảo đến hoàn mỹ khuôn mặt mi giống như gió xuân lá liễu sóng mắt lưu chuyển âm thanh tuy nói là có chút vắng vẻ có thể cho người cảm giác lại không phải tất cả đều là quần cũ bẽ cái này trùng băng lãnh thái độ cùng lục linh không giống lục linh là một loại cao quý đến để người không dám đi t r e o chọc băng lãnh cái này dạng người chỉ có thể xa xem không thể bớt bỡn tựa như là một vũng linh tuyển bên trong băng liên mà trước mặt cái này người yêu diễm vũ mị cái này trùng yêu diễm vũ mị lại cùng lý khanh trúc cái t r ù n g loại kia khí chất rất khác nhau trước mặt cái này người tựa như là tập hợp lục linh cùng lý khanh trúc khí chất nhưng lại không có hoàn toàn tập hợp ngược lại có chính mình chỗ đặc thù ngoài ra nàng tu vi cũng hội bất phàm đã là đại thừa kỳ đ ỉ n h phong tử di cô nương sao tô p h ạ m đột nhiên n ở nụ cười không sai trước mặt người chính là băng ngọc giáo tử di hiện nay băng ngọc giáo nội loạn không ngừng tử di chính là bị rất nhiều trưởng lão nhìn tốt người chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tại nơi này tử di cũng tại đánh giá tô p h ạ m đặc biệt là nghe đến đối phương gọi phá tên của mình trong lòng không khỏi rất n g h i hoặc bất quá nghĩ đến chính mình trước đó tại tu c h â n giới lưu lại mỹ danh trong lòng cũng là thoải mái không ít nàng có thể là bách hoa thành tam tuyệt một trong nhận biết nàng người tự nhiên rất nhiều đạo hưu quả nhiên lợi hại một mắt liền có thể nhận ra ta tử di nói liền triệt hồi chính mình thân thể bốn phía băng n ụ một mặt nghiền ngẫm nhìn c h ầ m c h ầ m người trước mặt tô phàm nhẹ gật đầu ánh mắt tại tử di trước ngực đào qua khoe miệng tiếu dung không giảm chút nào nhiều ngày không thấy tử di trước ngực gợn sóng thế mà nhỏ rất nhiều hiện nay đã cùng tuyết cơ không kém cạnh cái này là thật nghe hắn cho tự mình làm gậy ngực ta lợi hại nhiều c h ỗ đi ngược lại là tử di cô nương thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này hơn nữa cái này trước ngực phong cảnh giống như có chút biến hóa tô p h ạ m lại cười nói nếu không phải tử di cô nương dung mạo không có biến hóa ta còn thực sự khả năng hội nhận không ra tử di cười nhạt không thôi nhìn đến ngươi đi qua ta t ù y sinh mộng tử cát đáng tiếc ta đối với ngươi không có cái gì ấn tượng đối với tô phàm nói trước ngực biến hóa nàng một cách tự nhiên coi nhẹ ngực không thẳng thế nào dùng bình thiên hạ câu nói này nàng đến bây giờ đều nhớ nếu không phải bởi vì câu nói này nàng cũng sẽ không có hiện nay thực lực từ cưỡng ép hấp chế chính mình gọn sóng nàng tu vi thế mà bắt đầu đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi một thời gian đã là đến đại thừa kỳ đ ỉ n h phong mà hết thẻ này cũng phải cảm tạ cái kia đáng ghét thành chủ đáng tiếc hiện tại thành chủ đã chết rồi trích tiên tô phạm sao ngươi nếu là còn sống cũng hội bị ta thực lực bây giờ giật mình đi tử di mắt nhìn trên đất lý kinh luân thở dài nói đạo hưu không là vô danh tri bồi mới là tiểu nữ tử vì cái gì tử không có nghe thấy dễ nói dễ nói tại hạ tạc thiên bang hư trúc yêu thích c ư ớ i ngựa tô p h ạ m mỉm cười hồi ứng t ạ c thiên bang hư trúc tử di thần sắc khẽ biến nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m nói ra đoạn thời gian trước bà sa đê chuyển ra tin tức tin đồn nội bộ bọn họ duy nhất một tòa tiên nhân mộ địa bị cướp mà trộm mộ người lưu lại tạc thiên bang đoàn dự danh hảo không biết rõ đạo hữu có thể nhận thức quen biết một chút kia là ta tam đệ tô phạm gật đầu nói tử di cô nương là tới tìm ta tam đệ cũng không phải là như đây ta đến này chỉ là vì tìm lý kinh luân tử di cười nói ta cần lý kinh luân hỗ trợ bất quá bây giờ tựa hồ có nhân tuyển tốt hơn so với lý gia đại thiếu gia rõ ràng trước mặt cái này tạc thiên bang người lợi hại hơn thủ đoạn của đối phương kỳ quái liền không cần phải nói lại thêm vô cùng thần bí tạc thiên bang tuyệt đối là một phương trợ lực ồ chẳng lẽ người kia là ta tô p h ạ m cười đưa tay chỉ chính mình tử di nhẹ điểm nhẹ đầu không có dấu diếm tô p h ạ m chặt lươi nói phiền p h ư c à, ta còn có chuyện muốn làm đâu chỉ sợ không thể giúp tử di cô nương mang có giúp hay không từ không được ngươi tử di lắc đầu nói ta cần một cái người cùng ta chung kết tơ tình hán vốn là muốn lợi dụng lý kinh luân có thể hiển nhiên ngươi càng thêm v ừ i vạn tơ tình là băng ngọc giáo thủ đoạn hơn nữa chỉ có trưởng lao trở lên nhân tài có thể tu luyện tu chân giới đều nói băng ngọc giáo không có thất tình lục dục có thể trên thực tế các nàng so bên ngoài người nhìn đến càng thêm hắc cám thất tình lục dục sớm đã bị các nàng tu luyện tới cực hạ cái gọi là tơ tình chính là như đây chỉ muốn tu luyện ra tơ tình người cùng người chung kết đến độ kiếp kỳ lại giết chết đối phương liền có thể được đến đối phương có tu vi đây cũng là băng ngọc giáo đáng sợ địa phương tô phàng k h o miệng giật một cái bật cười nói ta nói tử di cô đ ư ơ n g ngươi cái này là coi ta là công cụ người nhìn đến ngươi biết rõ tơ tình tồn tại nếu như thế ngược lại làm cho ta càng thêm yên tâm tử di mỉm cười hồi ứng chương 215, t h ầ n họa tảo phu thê nghe nói như thế tô phàm thu hồi chơi tâm hắn nguyên bản liền đối tử di không có cảm tình gì tự nhiên không cần thiết đáp ứng nàng yêu cầu gì lúc này hắn liền âm thanh lạnh lùng nói thật có lỗi ta sẽ không đáp ứng ngươi ngươi còn là thừa dịp ta tâm tình tốt mau mau rời đi đi nếu không ta nổi giận lên có thể là hội giết người nói xong hắn đôi mắt bên trong chính là đỡ dậy một tia s á c ý băng ngọc giáo cùng bọn hắn hạo thiên tông vốn là có thủ lại thêm tử di thân phận hôm nay đ à t h ủ có lẽ giết sau đó còn có cái gì kinh hỷ hiện tại hắn mục tiêu chỉ có hai cái đi vô thần đạo cùng cẩn thận thiên nhân giáo đám người kia tử di lập tức xứng sở nàng cũng không nghĩ tới tô phàm thái độ chuyển biến nhanh như vậy mới vừa rồi còn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ quay đầu liền hóa thành một cái toàn thân sát ý người nhìn đến đạo h ư u đối với mình thực lực rất tự tin bất quá lúc này đạo h ư u tựa hồ còn bị ta giam cấm đâu giết ta có phải hay không nói có chút s ớ m rồi thử di cười nói nàng cái này thủ băng lao có thể là mới học pháp thuật liền xem như độ kiếp kỳ cũng có thể khống trụ một đoạn thời gian chớ đừng nói chi là trước mặt cái này hư chúc nhất làm cho nàng đắc ý là trong bóng tối thủ đoạn Cái nói à nàng y băng bị hiện tình, hơn nữa tình lao đã đã thực tơ tơ c một t nửa ế n nhập phàm tô t r o n g tô h thể, chỉ muốn lại dây dưa một lát thời thời tình hội nhập. â dây n muốn gian, đến thời điểm tơ liền tiến một lát tơ triệt t điểm để lại dưa phàm mắt nhìn bao vây lấy chính mình tầm băng giả bộ không hiểu nói lợi hại như vậy sao ngươi không nói ta đều kém chút quên ta là bị giam cầm lấy đây này nói xong tô phàm đột nhiên đưa tay rơi tại trước mặt lồng băng bên trên ngón trỏ nhẹ nhàng nâng nổi lên ngón trỏ rơi xuống tại băng lao đi ra một tiếng nhỏ xịu tiếng vang ẩm thanh thúy thanh vang lên cả cái băng lao tứ phân ngũ liệt hóa thành vô số mảnh vụn rơi là tả trên đất mà băng lao nội ẩn dấu tơ tình cũng tại thời khắc này rơi tại tô phàm phần gáy không lấy vết tích tiến vào tô phàm thân thể bên trong tử di nụ cười trên mặt cứng đờ đôi mắt hơi hơi t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi tô phàm cất bước đi tới đến đến trước mặt của nàng cười nói ngươi vừa rồi nói cái gì kia mà ta người này trí nhớ không tốt muốn không ngươi một lần nữa nói một lần thử di kinh ngạc đến ngây người chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn thế mà bị nhất chỉ phá vỡ một màn này cùng lúc trước nàng vây khốn tô phàm bằng điều cơ hồ là không có sai biệt không lúc trước tô phàm còn làm không được nhẹ nhàng như vậy thạc thiên bang hư c h ú c ngươi đây không có khả năng ta rõ ràng thử qua băng lao liền độ kiếp kỳ đều có thể vây khốn ngươi thế nào khả năng cái này tùy tiện phá vỡ thử di đột nhiên chừng to mắt hoảng sợ nói ngươi là độ kiếp kỳ nếu không không có khả năng như thế nhẹ nhom phá vỡ ta băng lao tô p h ạ m cười nhạt nói được rồi nói một chút ngươi muốn chết như thế nào đi ta tận lực cho ngươi không có thống khổ như vậy nghe nói như thế tử di cũng là trong lòng nói thầm một tiếng không tốt nàng thực lực mặc dù có đề thăng có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của tô p h ạ m ngươi không thể giết ta tử di vội nói ừng tô p h ạ m kinh ngạc nói vì cái gì không thể giết ngươi chẳng lẽ ngươi nhận là băng ngọc giáo có bản lĩnh tới tìm ta báo thủ ngươi đã sớm biết thân phận của ta tử di khó có thể tin nhìn xem tô p h ạ m tô p h ạ m cũng là nhẹ điểm nhẹ đầu dù sao hắn hiện tại là dùng thân phận giả thân phận chân thật của mình khẳng định không thể nói ra được tử di do dự nửa ngày mới mở miệng nói ngươi cùng ta đã cộng kết tơ tình ngươi nếu là giết ta ngươi cũng sẽ chết cái này hạ liền đến phiên tô p h ạ m kinh ngạc cộng kết tơ tình đã hoàn thành sao chuyện xảy ra khi nào n g ư ơ i lừa gạt ta tô phàm c a o mày nói băng ngọc giáo tơ tỉnh cần ngươi đụng đến ta mới được từ vừa mới bắt đầu ta nhóm liền không có tiếp xúc qua tử di lắc đầu nói ta tu luyện là cao nhất công pháp tơ tỉnh không dùng đụng đến người cũng được nguyên bản ta định cho lý kinh luân dù sao hắn cũng là tu luyện băng thuộc tính pháp quyết tu sĩ bất quá tô phàm độc nhất là lòng dạ đàn bà a chính mình cái này không hiểu thấu cộng kết tơ tỉnh ngươi, ngươi thật văn a ngươi liền không sợ ta cùng ngươi đồng quy vô tận tô phàm hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m tử di không sợ so sánh với ta nghĩ ngươi so ta càng tiết mệnh mới là tử di nói khẽ tô phàm triệt để không có tính tình tơ tình loại vật này quá phiền phức hơn nữa hạn chế cũng nhiều hoàn toàn để hắn không có biện pháp đối tử di hạ sát thủ tương phản tử di có thể không chút kiên kỵ nào giết hắn ngươi cho rằng ngươi đến độ kiếp kỳ có thể giết ta tô phàm đột nhiên cười quái dị một tiếng tử di lại kỳ lạ lắc đầu nói ta tự nhiên không giết được ngươi có thể tơ tình cũng không chỉ giết một phương khác đơn giản như vậy chỉ cần chúng ta tại hành phòng sự thời điểm ta vẫn ý như cũ có thể được đến ngươi có t u vi tô phàm chúng chiêu cả ngày đánh ngỗng không nghĩ tới bây giờ bị ngỗng trời mổ vào mắt xem như ngươi lợi hại tô phàm hung dữ nói câu tơ tình nhập thể hắn hiện tại thật đúng là cầm tử di không có biện pháp chỉ có thể cẩn thận cảnh giác không thể để cái này nữ nhân đạt được mới là tô p h ạ m không dự định lại tiếp tục cùng cái này nữ nhân nán lại ngược lại bắt lấy trên mặt đất nằm lý kinh luân một cái vung lên gánh tại trên bờ vai lý gia người hắn đã dự định cùng lý gia thu trướng kia tự nhiên đến một bước đến cái này lý gia đại thiếu gia liền là món m nợ thứ nhất tô p h ạ m khiêng lý kinh luân quay đầu mắt nhìn nút ở phía xa thợ mỏ nhữ mày hỏi n g ư ơ i nhóm biết rõ lý gia phương hướng sao một người quần áo lam lũ thợ mỏ chỉ vào nơi xa nói ra từ bên kia đi thẳng liền được t a ơn a t ô phàm nói một tiếng tạ vội vội vàng vàng xoay người rời đi tử di nhìn thấy tô phàm muốn đi cũng là theo sát tô phàm thân sau nàng có thể là quyết định muốn bắt hạ tô phàm hiện nay tơ tình đã liên kết hơn nữa nàng thực lực cũng đến đại thừa kỳ đ ỉ n h phong khoảng cách độ kiếp kỳ chỉ kém một bước cuối cùng cho nên tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ nhìn xem cùng ở sau lưng mình tử di tô phàm khỏe miệng co giật ta nói ngươi theo ta làm gì ta còn có chuyện phải bận rộn đâu hiện tại tử di đi theo hắn hắn nghĩ muốn thay mặt đều có chút phiền phức chỉ có thể tạm thời t r ư ớ c dùng gương mặt này hơn nữa danh t ử cũng chỉ có thể dùng hư chuốc cần phải sớm một chút vứt bỏ tử di cái này theo đôi tử di mắt nhìn tô phàm lại cười nói ta nhóm cộng kết tơ tình ấn đạo lý tính đã là phu thê ta theo ngươi thật giống như rất bình thường à. thần họa tào phu thê tô phàm cả khuôn mặt đều đen đứng d ậ y đại tỷ ngươi liền thả ta đi ta thật còn có chuyện đâu ngươi theo ta quá nguy hiểm tử di nhẹ, nhẹ lay động đầu cười không nói tô phàm p h i ề n phức nữ nhân liền là p h i ề n phức thấy thế tô phàm cũng là không có biện pháp chỉ có thể khiêng lý kinh luân tăng thêm tốc độ lý gia chỗ thành chỉ gọi là phong tuyết lấy từ phong hoa tuyết nguyệt chi ý bất quá hiển nhiên cái này phong tuyết thành cũng không có gió gì hoa tuyết nguyệt tốt địa phương ngược lại là lý gia độc tài chiếm lấy một phương tô phàm thân cưỡi ngựa trắng tay bên trong nắm chặt tù long thẳng thân thể một đầu khát trói lý kinh luân bị tô phàm hung hăng kéo qua tới tử di thì là cùng tô phàm một mực bảo trì cái này một cái khoảng cách đã không tới gần cũng không xa rời dọc theo con đường này nàng cũng tại quan sát tô phàm n ô n hành cử chỉ đáng tiếc cái này lâu cũng không có phát hiện có gì đặc biệt hư chúc ta nhóm đã đến phong tuyết thành ngươi xác định còn muốn lôi kéo lý kinh luân tử di mắt nhìn gần trong gang t ứ c phong tuyết thành cố ý mở miệng nhắc nhở một câu tô phàm quay đầu nói yên tâm lý ra không dám cùng ta gây chuyện húng chi hắn nhóm đại công tử còn trong tay ta nói đi hắn liền kéo một lần tù long thẳng lý kinh luân bị trực tiếp t ú n ngã xuống đất o á n hận nhìn c h ầ m c h ầ m tô phảm hư c h ú c ngươi chết chắc nơi này là ta lý ra địa bàn đến thời điểm ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh lý kinh luân đã bị tô phảm tra tấn vết thương chẳng chịt mỗi lần tỉnh lại đều sẽ bị đánh n g ấ t x ỉ u sau đó gắng gượng kéo lấy đi lần này thật vất vả không có bị đánh n g ấ t x ỉ u kết quả còn muốn bị giống rắt chó một dạng mang theo cái này phần khuất nhục hắn đã ghi tạc trong lòng chỉ cần tìm được cơ hội liền nhất định hội báo thủ tô phạm lại cười nói chờ các ngươi lý gia có bản sự kia rồi nói sau nói hắn liền đi hướng thành cửa vào thành m ô n t r ư ớ c thủ vệ đều là lý gia người nhìn thấy tô phạm bọn họ chạy tới cũng không có muốn phản ứng ý tứ có thể nhìn thấy tô phạm lôi kéo người sau đó thủ vệ đều hoàn toàn biến s á c cái này cái này là đại thiếu gia đáng chết nhanh đi thông chi gia chủ có người bắt đại thiếu gia thật to gan lại dám như này đối đãi đại thiếu gia hơn nữa còn trắng trận đi tới nơi này là thật là cho là ta lý ra dễ khi dễ sao ngựa bên trên thả đại thiếu gia nếu không cho ngươi chết thảm ngay tại chỗ một nhóm thủ vệ lần lượt xông tới trong tay pháp quyết cũng là tại thời khắc này n ư ơ n g tụ có thể cũng không có gấp phóng xuất ra lý kinh luân tại trong tay đối phương hắn nhóm động thủ chỉ sợ sẽ đánh tới vị đại thiếu gia này nhìn xem vì một vòng thủ vệ tô phàm tung người xuống ngựa vô vô tiểu giao long lại cười nói hôm nay cho ngươi nghỉ hảo hảo chơi đùa có chân của thể thân Tiểu mình. dùng dao lúc này tiểu giao long phát ra một tiếng long âm trắng non thân ngựa tại thời khắc triệt để phát sinh biến hóa một đầu toàn thân thanh sắc giao long từ mặt đất vừa bay mà lên giữa không trung bên trong lốn lượn quanh quẩn đỉnh đ ầ u hai cái nổi m ụ n rất lớn đã là đến lộ sừng thời điểm phần bụng song c h ả o cũng là dữ tợn đáng sợ xé rách không trung linh khí giao long con ngựa kia thế mà là một con g i a o long t h a n h ngôn t r ư ớ c thủ vệ triệt để hoảng lần lượt chạy tứ tán tránh né lây giữa không trung quân tới long t ứ c t h a n h bên trong tu sĩ cũng là bị hù dọa lần lượt trốn đi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem giữa không trung giao long tử di kinh ngạc mắt nhìn giữa không trung tiểu giao long lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại động hư cảnh giới giao long còn không có triệt để lộ sừng hiển nhiên là thiên phu không tồi chỉ sợ thể nội long huyết rất nồng nặc nếu là lại có ngàn năm thời gian đến thời điểm chắc chắn là một con không bệ nghệ cự long loại tồn tại này thế mà ca nguyện hóa thân một con ngựa trắng nhìn đến tạc thiên bang nhân thủ đoạn cũng rất cao siêu tô phàm mỉm cười mắt nhìn lý kinh luân ngươi nói các ngươi lý gia hội để người nào qua đến một con động hư cảnh giới b ò sát ta lý g i a tùy ý n ắ m lý kinh luân khinh thường nói nếu không phải ngươi đánh lén thế nào khả năng tóm được ta thật sự cho rằng một con bò sát có thể để cho ta lý ra kiêng kỵ rồi chật chật đều lúc này còn mạnh miệng tô phàm nhẹ nhẹ lay động đầu chương hai trăm mười sáu kém một chút đốt tới ta đại đạn yêu nghiệt phong t u y ế t thành há lại là ngươi có thể đến thành bên trong một tiếng gầm thét chuyển đến theo sát phía sau chính là mấy đạo âm thanh đao quang kiếm ảnh cũng là lần lượt bay lên bay thẳng giữa không trung diếu võ dương oai tiểu giao long mà đi tiểu giao long cũng không phải người ngu biết mình không phải là đối thủ vội vàng quay đầu vọt xuống tới thanh môn u trước tiểu giao long lại một lần nữa hóa thành bạch mã tránh thoát những cái kia thế công đồng thời một đầu chạy hướng tô phàm phía sau thu nhỏ chính mình thân thể ngồi sổm xuống, xuống tô phàm giận cười nói đồ hèn nhát ngươi không phải mới vừa rồi còn có thể h u n g sao tiểu giao long mười phần nhân tính chừng mắt nhìn tô phàm tựa hồ muốn nói lại h u n g xuống dưới hội bị đánh ngươi có phải hay không nốc lúc này mấy đạo nhân ảnh từ giữa không trung bay tới đem tô phàm cùng tiểu giao long cùng với tử di bao vây lại cầm đầu trung niên nhân khuôn mặt uy nghiêm không giận tự uy nhìn rất là doa người mọi người thấy bị tô phàm nắm lấy lý kinh luân sắc mặt đều là đại biến phẫn nộ quát làm càn lại dám đối đại thiếu gia động thủ hôm nay người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi ngựa bên trên thả kinh luân chất tử nếu không ta cho ngươi huyết tiên ba thước ngươi tất chết ta lý ra người không dung bên ngoài người khiêu khích dám đ ố i ta lý ra người đạo thủ liền xem như vô thần đạo cung cũng không dám ngông cùng như thế ngươi tiểu bối này ngược lại là gan lớn nghe hắn nhóm lao nhau nói lại không có một cái người xuống tới cứu người tô phàm liền không nhịn được trong lòng thầm mắng cái này thật sự chính là đứng nói lời không đau eo làm hình như là đều đến cho lý kinh luân biểu quyết tâm đãng kết quả không ai đạo thủ ngươi ra người không được a chỉ biết đánh pháo miệng sao tô phàm quay đầu ghét bỏ nói lý kinh luân nơi nào không biết rõ tô phàm ý tứ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn xem các vị thuốc ba không cần lo lắng tiểu chất cứ việc động thủ diệt sát á c đ ồ kia hắn tử ta lý ra nguyên thạch mạch mỏ đằng sau mà đến bảo không cho phép trộm chúng ta nguyên thạch mong rằng thuốc ba xuất thủ đánh chết này tặc lý kinh luân ngẩng đầu hô một tiếng giữa không trung kia cầm đầu trung niên nhân cũng là trao m à i lý kinh luân thân phận đặc thù là tương lai lý gia gia chủ hắn nhóm nhất định bảo vệ tốt mới là có thể hiện tại lý kinh luân bị xem như con tin hắn nhóm một thời gian cũng không tiện tùy tiện động thủ biện pháp duy nhất liền là nghĩ biện pháp đánh lén có thể là thành m ô n t r ư ớ c như này trông trải hắn nhóm đánh lén chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có hiệu quả kinh luân đừng muốn lo lắng nhị bá cái này tới cứu ngươi trung niên nhân hét lớn một tiếng tay bên trong pháp quyết d â y lát ở giữa thành hình nhất đạo nóng bỏng liệt diễm ngang qua chân trời bay thẳng tô phàm mà tới thấy thế tô phàm cũng là nợ nụ cười biết rõ trong tay mình có con tin con động thủ cái này là thể hiện rõ không có để hắn vào trong mắt ta những người còn lại cũng đều là như đây một cái cái động thủ thi cứu tô p h ạ m chỉ là nhẹ nhẹ kéo một lần lý kinh luân đem hắn trực tiếp kéo tới trên vị trí của mình mà hắn cũng thừa cơ rút lui mà đi liệt diễm đón đầu mà xuống đã là đến lý kinh luân đỉnh đầu trung niên nhân gặp này vội vàng xua tay thay đổi phương hướng thao túng liệt diễm từ lý kinh luân đỉnh đầu lướt qua kinh khủng nhiệt lượng lập tức để lý kinh luân đỉnh đầu nóng lên tóc lông mày lông thơ gần như trong nháy mắt bị đốt thành tro tuy nói không có thương tổn đến lý kinh luân làn da đáng gái này dạng tra tấn với hắn mà nói quả thực liền là x ỉ n h ụ lúc này lý kinh luân tướng mạo đại biến đại quang đầu không có một tia lông thậm chí còn có không ít đen nước đọng đã không phải phía trước kia cái phong độ phiên phiên thanh niên nguy hiểm thật kém một chút liền đốt tới ta tô phàm ổn định thân thể v ô v ô ngực lý kinh luân nổi giận nói hôn đảng ta nhất định phải giết người ta cho ngươi đem ngươi chém thành muôn mảnh đây chính là pháp thuật hỏa diễm thiêu đốt thương thế nghĩ muốn khôi phục không có dễ dàng như vậy dựa vào chính hắn còn chưa đủ để khôi phục qua tới nghĩ đến chính mình nhận như này khuất đ h ụ c lý kinh luân chính là lên cơn giận dữ phun ra một n g a máu kinh luân trung niên nhân thấy thế cũng là gấp gáp lên v ộ i nói tiểu bối ngươi đến cùng là người nào bắt kinh luân có chuyện gì nếu như bọn hắn tiếp tục động thủ đến thời điểm sẽ chỉ làm lý kinh luân thương thế càng thêm nghiêm trọng hiện tại tô phạm hoàn toàn liền là đang đùa bỡn h à n nhóm căn bản là không cho hắn nhóm thương tổn cơ hội thậm chí mỗi một lần xuất thủ đều sẽ bị lợi dụng sau đó đem pháp thuật chuyển đến đến lý Kinh Luân Thân bên trên. Tô mắt nhìn phàm Lý Tô mắt gia đám người lại cười nói tại gia tạc thiên bang hư trúc đến này chỉ vì hướng lý gia yêu cầu một ít đồ vật tạc thiên bang không nghĩ tới đối phương thế mà lại chạy đến hắn nhóm lý gia bên này không biết do bà sa đê đang khắp nơi tìm bọn hắn sao trước đó có cái gọi đoàn dự đào tiên nhân phân mộ không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái hư trúc Cái n à y tạc thiên n b a g đến cùng lịch là lai lịch thế trung h ế nào? Ừm. t nhiên nhân c a o mày nói ngươi muốn cái gì theo ta được biết ngươi lý gia cùng tô phàm có một bút ân đoán tô phàm từng để chúng ta tạc thiên bang người đến thu trướng tô phàm cười nói tô phàm cũng là ta tạc thiên bang một p h â n tử còn có liền là ta và các ngươi ân đoán trước đó ta đến ngươi nhóm lý gia nguyên thạch mạch mỏ kết quả ngươi nhóm người đối ta vô cớ xuất thủ dù sao cũng phải bồi thường một điểm tổn thất tinh thần phí loại hình a nghe nói như thế lý gia người đều là trong lòng lộn bột một tiếng trích tiên tô phàm thế mà là hắn nhóm tạc thiên ba người tin tức này quả thực khiến người ngoài ý sớm trước đó hắn nhóm lý gia liền nhận được tin tức nói tô phàm muốn tới thu trướng sau cùng tu chân giới chuyển đến tô phàm cùng tây hải tiên nhân đồng quy vô tận tin tức này mới khiến hắn nhóm tùng thở ra một hơi không nghĩ tới tô phàm đã sớm làm tốt dự định thế mà để cái này tạc thiên ba người đến thu trướng chuyện này dễ thương lượng cái muốn ngươi thả kinh luân chất tử ta lý ra bồi thường người chính là trung n i ê n nhân mang cười làm lành nói lúc này trọng yếu nhất là ổn định tô p h ạ m nghĩ biện pháp cứu lý kinh luân hắn nhóm lý ra tương lai còn là dựa vào lý kinh luân tuy ý hiện tại tuyệt đối không thể nhường lý kinh luân xảy ra chuyện tô p h ạ m đột nhiên dội ra tay lại cười nói cho ta đi vật liệu luyện khí linh tinh linh thạch kỳ chân dị bảo đều được cái muốn đem đồ vật giao cho ta ta lập tức liền thả lý kinh luân cái này trung n i ê n nhân thần sắc nhất biến một thời gian cũng lộ vẻ do dự không nghĩ tới tô p h ạ m thế mà lại trước hết đồ vật vốn nghĩ nhìn đối phương trẻ tuổi dự định trước ổn định sau lại nghĩ biện pháp hiện tại thật là có chút khó làm ta cần trở về một chuyến ngươi đừng muốn tại đối kinh luân động thủ trung n i ê n nhân nói đi liền phi thân rời đi tô p h ạ m ở phía dưới mở miệng hô nói nhanh một chút mỗi qua nửa canh giờ ta liền đoạn hắn một ngón tay ta cái này người không có kiên nhẫn giữa không chung, trung trung n i ê n nhân thân thể bỗng nhiên dừng lại kém một chút lý gia phủ đệ gia chủ đương thời lý tinh văn t r o mày ngồi tại chủ vị trầm mặc không nói bên cạnh hai bên đều có vài cái cao tuổi quản sự đều là một mặt lo lắng bên ngoài trước trước nói chuyện trung niên nhân kia bay rơi mà đến thần s ắ c giao hảo nhị ca tình huống như thế nào rồi lý tinh văn mang hỏi kia nhiễu loạn giao long là chuyện gì xảy ra còn có kinh luân tình huống hắn hiện tại không sao chứ bị gọi là nhị ca trung niên nhân lý khánh bách thở dài bất đắc dĩ lắc đầu tam đệ lần này gặp gỡ p h i ề n phức lý khánh bách thần sắc khó coi một giọng nói lý tinh văn nghi hoặc hỏi p h i ề n phức chẳng lẽ b ắ c kinh luân là vô thần đạo cung người hắn nhóm làm sao dám cả cái trung châu có thể để cho hắn nhóm lý ra không chịu được như thế cũng chỉ có vô thần đạo cung dù sao vô thần đạo cung tại trung châu có thể là vô địch tồn tại trừ phi còn dư thế lực đều liên hợp cùng một chỗ nếu không không có khả năng dùng chuyển vô thần đạo cung có thể đây cơ hồ là chuyện không thể nào trung châu thế lực đều dùng đều tự lợi ích vì trọng căn bản là không có khả năng có người tuyển chọn mạo hiểm liên hợp lý khánh bách lắc đầu nói bát kinh luân không phải vô thần đạo cung người mà là gần nhất vừa ngoi đầu lên cái k i a tạc thiên bang tạc thiên bang người ở chỗ này đều là biến sắc có thể là cái k i a đạo tiên nhân phần mộ tạc thiên bang đoàn dự nhân vật như vậy không phải ta mấy người có thể trêu chọc cái này tạc thiên bang đến cùng cái gì lai lịch lại dám như vậy dòng chống khứa ở chiêng náo sự cũng không biết bắt kinh luân đến cùng phải hay không đoàn dự nếu như là hắn chỉ sợ ta nhóm lý ra chỉ có thể cúi đầu lý khánh bách trầm giọng nói bắt kinh luân không phải đoàn dự mà là một cái gọi hư trúc là cái lạ l ắ m khuôn mặt hẳn là là gần nhất mới ngoi đầu lên tạc thiên bang không phải là gần nhất mới ngoi đầu lên sao lý tinh văn âm thanh lạnh lùng nói nhưng bọn hắn vừa ló đầu liền dẫn xuất nhiều loại lớn ngươi nhận là cái này hư trúc hội là nhân vật đơn giản hiện tại hắn mới là nhất nóng nảy người dù sao lý kinh luân có thể là nàng nhi tử mà lại là độc tử nếu như xảy ra sự tình kia hắn cái này nhất mạch có thể là đoán mất coi như hắn nghĩ lại muốn một cái dòng dõi cũng là không có khả năng lực bất t ò n g tâm cái này còn không phải nhất làm cho ta nhức đầu cái này gọi là hư trúc là tới tìm chúng ta lý ra đòi nợ lý khánh bách sắc mặt khó coi nói đòi nợ tất cả mọi người nghi ngờ nhìn lại lý khánh bách thở dài nói trích tiên tô phàm cũng là tạc thiên bang người chết trước đó thông chi tạc thiên bang cho nên mới sẽ có hôm nay cái này mở ra ta hiện tại lo lắng tạc thiên bang người lộ diện đều là vì đòi nợ đến tin tức này triệt để để lý g i a người sôi trào hắn nhóm lý g i a trưởng bồi hố qua tô phàm dẫn đến từ kia một đời người bắt đầu liền nơm nớp lo sợ thậm chí còn liên lụy đến hậu bối không đến an ổn hiện nay tạc thiên bang đến thu trướng hắn nhóm có thể làm sao huống chi cái này hư chúc tay bên trong còn đang nắm lý kinh luân hắn nhóm lý ra hoàn toàn ở vào bị động kia trước hết cho hắn đồ vật đem hắn ổn định đổi về kinh luân lý tinh văn trầm giọng nói chờ kinh luân an toàn sau đó tất cả chúng ta xuất thủ cùng một chỗ đối phó hắn tuyệt đối không thể nhường đối phương cái này tùy tiện rời đi lý khánh bách nhẹ gật đầu hắn trong lòng cũng là tính toán như vậy hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy lúc này hắn liền quay người rời đi đi tàng b ả o khố lấy đồ vật đồng thời lý kinh luân bị bắt tin tức cũng triệt để truyền ra ngoài lý ra không ít vãn bối đều đi ra ngoài t r a nhìn trong đó càng là có tô phản người quen lý khánh trúc tuy nói nàng cùng lý kinh luân cũng không có liên quan nhưng đối phương dù sao vẫn là hắn nhóm lý ra người giống như nàng chạy xuôi lý ra huyết nghĩ tới đây nàng cũng là trong lòng một trận lo lắng càng ngày càng nhiều người đuổi đi ra một cái người hiếu kỳ đứng tại tường thành trên cái hộ thậm chí giữa không chúng cũng là bay lên không ít tu sĩ Tô Phạm nhìn xem chương à ngày càng n n g i ề u n g ờ i đ hai trăm mười bảy nữ nhân liền nên nghe lời tô phạm ánh mắt không ngừng trong đám người vạch qua sau cùng đem ánh mắt rơi tại đám người bao quanh cầm tới trói sáng thân ảnh lý khanh trúc không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu thế mà thật trở về từ tây n g ộ n g châu chia tay hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua lý k h a n h trúc trong lòng cũng là suy đoán đối phương về lý gia lần này tới cũng coi là có điểm tư tâm dù sao đối phương cho hắn mang qua đường đến xem một mắt tình huống của nàng cũng là không sai lý gia hậu bối cùng thành bên trong tu sĩ đều nhìn về tô phàm mang trên mặt một k i a nghi hoặc cùng tò mò đây chính là tạc thiên ba người sao nhìn cũng không có gì đặc biệt ta tin đồn đào tiên nhân phần mộ đoàn dự không sợ tiên khí thế nào hiện tại cái này gọi hư trúc nhìn rất yêu a thật đúng là cái này dạng ta còn tưởng rằng tạc thiên bang có gì đặc biệt hơn người đây này bất quá là khiêu lương tiểu sửu thôi nói ngược lại là đơn giản liền kinh luân đại ca đều bị bắt người nhóm có thể tới có thể so kinh luân đại ca mạnh không bao lâu tô phạm xem t r ư ừ n g tranh l ệ n h thời gian không nhiều liền đưa tay đem t ủ long thẳng hung hăng kéo một cái đem lý kinh luân trực tiếp t ú n ngược lại ngã tại dưới chân của mình lập tức tô phà mới m lại cười nói nửa canh giờ nhìn đến ngươi cái kia nhị bá mặc kệ ngươi chiếu theo lúc trước hắn nói nửa canh giờ liền muốn đoạn lý kinh luân một ngón tay cho nên không thể nói chuyện không giữ lời hắn cái này người để ý nhất liền là nói ra làm đến lý kinh luân thần s ắ c đại biến vội nói đừng ta nhị bá rất nhanh liền đến ngươi chờ một chút đạo hữu đừng động thủ ta nhị ca đã tại chạy đến giữa không trung có lý gia trưởng lão giải thích nói đạo hữu thứ cần thiết có chút nhiều cho nên ta nhị ca cần thời gian sửa sang một chút lý kinh luân tuyệt đối không xảy ra chuyện gì nếu không hắn nhóm những này người cũng phải tao thương cho nên hiện tại đến trước tiên đem tô p h ạ m ổn định mới được tô p h ạ m lại lắc đầu cười nói không được ta người này nhất ngôn ký xuất t ừ mã nan truy nói ra làm đến người không thể nói không giữ lời a đạo h ư u đừng động thủ cái muốn không thương tổn hại kinh luân chất tử đạo h ư u nghĩ muốn như thế nào đều được lý gia trưởng lao gấp gáp nghe nói như thế tô p h ạ m quay đầu nhìn chung quanh Mỉm chỉ cười về lập ý Khanh không kia kia nhân. Phạm theo như Phạm cho nhỏng thể ta tay ta ta thay. động cũng muốn nữ nói, nàng còn giống như là Tô Phạm nô lệ kia mà, cho nên ngươi dùng nàng Trúc. bất Tô biết, Tô được, cái cười được có Để đến quá mà, là lệ l tức lý gia cùng với người ở chỗ này đều nhìn về lý khanh trúc tuyết nguyệt thành đệ nhất mỹ nhân trung châu đệ nhất mỹ nhân vì lý khanh trúc thượng môn tuổi trẻ tuấn kiệt cơ hồ có thể đạp gây hắn nhóm lý ra cánh cửa cái này dạng người làm sao khả năng tùy tiện giao cho đối phương liên liên lý khanh trúc cũng là sửng sốt trong lòng mạc danh có chút quái dị đối phương bắt lý kinh luân cũng coi như vì cái gì còn muốn nàng chẳng lẽ tô p h ạ m thật cùng tạc thiên bang có quan hệ vì cái gì nàng trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện này nàng tốt xấu cùng tô p h ạ m chờ qua một đoạn thời gian cũng biết một ít chuyện đan tạc thiên bang tin tức hắn cũng là lần đầu tiên nghe được chớ đừng nói chi là tô p h ạ m cùng tạc thiên bang quan hệ lý gia trưởng lão sắc mặt khó coi nửa ngày mới cho lý khanh trúc truyền âm qua tới khanh trúc ngươi đừng muốn để vào trong lòng c h ư ớ ổn định cái người điên này chờ đổi về kinh luân đến thời điểm liền là h ắ n tự k ỳ nghe nói như thế lý khanh trúc trong lòng khe khẽ thở dài nếu như nàng thật đưa tới cửa đến thời điểm lý kinh luân bị cứu lại kia nàng nên làm cái gì cùng lý kinh luân so sánh nàng những cái kia danh khí hoàn toàn không đáng giá nhắc tới dù sao lý kinh luân mới là tương lai lý gia gia chủ cuối cùng lý khanh trúc chậm rãi mở miệng nói thay cùng hắn trở tại lý ra cái này không có nhân tính vị gia tộc chẳng bằng chết ở chỗ này cũng coi là nàng sau cùng tưởng niệm chính mình người quen biết đều chết rồi thậm chí liền trong mắt nàng cường đại nhất tô p h ạ m đều chết rồi hiện tại nàng có thể chết ở tạc thiên bang tay bên trong cũng coi là tới gần tô p h ạ m không phải sao q u á i sự vì cái gì ta lại đột nhiên nghĩ nổi lên tên hôn đảng kia không ổn à kẻ này xem xét liền là sắc bên trong quỷ đói nếu là khanh chúc cô nương đi chẳng phải là muốn thảm t a o độc thủ đ ồ h n t r h ư ớ n g ngươi nếu là còn dám nhắc tới chuyện này ta liền xuất thủ chém giết ngươi lý ra không có người xuất thủ vậy bọn ta liền xuất thủ tuyệt đối không thể nhường khanh chúc cô nương rơi vào tay địch không có cốt khí lý ra thật là làm cho ta mấy người xem thường a lý ra người nhìn thấy sự tình có chút không bị khống chế cũng là gấp gáp nếu như những n à y người động thủ thật kia đến thời điểm c h ỉ sẽ tổn thương đến lý kinh luân cái này là hắn nhóm không muốn nhất nhìn đến tô phảm cũng là không sợ phiền phức lớn khiêu khích nói phía trên tạp thoái, đều đến đánh、ta. Nhìn nhóm chơi ta ta, trên trước chết đến người còn đều à. là xem là l ý Gia t ra ư người ớ c chơi chết, ta, còn là trước chơi chết người nhóm. Đừng trách nhóm, t đừng không có nhắc nhở người nhóm, hiện người ta. có trưởng ạ i Kinh Lý luôn t o bảo cho n muốn này lời triệt để chọc giận những Hắn nhóm g Gia gặp giờ tay ta, thể ta. triệt tuổi trẻ một đời. Hắn nhóm gặp qua lối, đã cho tới kia qua bây Lý là lời lối, Cái đời. có chọc phách c h để vệ đã a qua Gia thấy thủ. t phách như vậy.、Đừng、muốn lối Lý Đừng động ư r lão liền ngăn lại nói người nhóm nếu là xuất thủ chính là cùng chúng ta lý g i a là địch chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng tô p h ạ m lời nói mặc dù khí người đáng cũng không phải là không có đạo lý cái muốn lý kinh luân còn tại trong tay hắn vậy bọn hắn l y r a liền cần phải bảo đảm tô p h ạ m không có việc gì cái này thật biệt khuất ta tô p h ạ m thấy thế cười to một tâm thanh hướng về phía tường thành tất cả mọi người giơ lên ngón tay giữa sau đó quay người hướng về phía hắn nhóm lung lay cái mông của mình khiêu khích dí vị m ư ờ i phần có thể tường thành thế hệ trẻ tuổi người chỉ có thể nhìn không có biện pháp làm ra cái gì cử động nếu như hắn nhóm động thủ thật hậu quả kia chỉ sợ thật không phải là hắn nhóm có thể gánh chịu đắc tội lý ra hắn nhóm sau này cũng đừng nghĩ chờ đợi ở đây lý khanh trúc mắt nhìn người xung quanh cuối cùng thở dài nói khanh trúc đa tạ chư vị cất nhắc đãn hiện tại còn là nghe trưởng lao đi nói xong nàng liền đứng dậy bay vọt mà xuống thẳng đến tô phàm cái này một bên mà tới thấy thế tô phàm cái này mới c ư ờ i nói được rồi ta liền không chơi chết lý kinh luân người nhóm làm cái kia cái lấy đồ vật nhanh một chút lý khanh trúc mắt nhìn tô phàm một câu đều không nói lảng lặng đứng ở một bên thần s á c thất lạc tô phàm mắt nhìn nàng nói khẽ thế nào ngươi cái này là có nhiều không vui gặp gỡ loại chuyện này có thể hài lòng lý khanh trúc ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm nhìn xem cặp kia có chút quen thuộc thanh tịnh ánh mắt chuyện gì xảy ra đôi mắt này không đúng hắn đã chết mới là tu hành không phải là đồ cái hài lòng sao tô phạm lại cười nói đừng sụ mặt các loại nơi này kết thúc ta làm cho ngươi đồ nướng thủ nghệ của ta cũng không tệ lắm hả tu hành đồ cái hài lòng đồ nướng cái này lý khanh trúc mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem tô phạm tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu ra hiệu để nàng không nên nói ra đến dù sao hiện tại có thể không phải bại lộ thân phận thời điểm lập tức hắn quay đầu hướng về tử di nói ra ngươi một hồi bảo vệ tốt nàng nếu là nàng xảy ra sự tỉnh ta liền phế bỏ ngươi t u vi dù sao cái muốn ta không giết ngươi liền được thử di cho mày nhìn xem tô phàm một câu đều không nói cái này gọi lý khanh trúc dung mạo so với nàng còn muốn thắng qua một phần huống chi còn để tô phàm để ý như vậy trong nội tâm nàng luôn có điểm ghen ghét đừng quên ta có thể là thê tử của ngươi ngươi để ta bảo hộ còn dư nữ nhân có phải là có chút quá p h ậ n rồi thử di sắc mặt khó coi nói tô phàm bĩu môi nói đây chẳng qua là chính ngươi nói hơn nữa còn là ngươi đánh lén làm cùng ta có quan hệ gì hư chúc ngươi tử di một thời gian cũng có chút lời nói bỗng nhiên ngươi cái gì ngươi nữ nhân liền nên nghe lời đừng n g à y từng ngày cho ta nháo sự ta mang theo ngươi tới nơi này đều rất không tệ lại g i ả mồm có tin ta hay không có ngươi tô p h ạ m hung hăng nói tử di cũng làm mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem tô p h ạ m cái này thế nào biến hóa cái này lớn trước đó còn rất tốt hiện tại vì một ngoại nhân thế mà muốn đánh nàng lý khánh trúc nhìn xem tử di cùng tô phàm cãi nhau cũng là vô ý thức n ở nụ cười nàng có thể là nghe được tử di không biết rõ tô phàm thân phận bằng không thì cũng không hội tại đó nói mò bất quá tô phàm cãi nhau dáng vẻ quả là có ý tứ cùng trước đây bộ kia bất cần đời hoàn toàn không giống ngược lại nhiều một kia bà khí ừng liền là bà khí lúc này lý khánh bách cũng chạy tới vội vội vàng vàng nhìn về phía tô phàm cái này một bên nhìn thấy lý k h a n h trúc đứng sau lưng tô phàm sắc mặt của hắn không khỏi đen đứng dậy thế nào liền lý k h a n h trúc cũng bị bắt rồi chính mình rời đi cái này đoạn thời gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra này sao lại thế này khanh trúc thế nào hội tại cái đó người điên bên cạnh lý khánh bách thần sắc khó coi hỏi một tiếng một bên trưởng lao đem sự tình vừa rồi giải thích một lượn để cho lý khánh bách biết rõ chuyện bây giờ tính nghiêm trọng lý khánh bách trong lòng gọi là một cái khí hắn mang đến đồ vật chỉ đủ cứu lý kinh luân hiện tại nhiều một cái lý khánh trúc hắn nhóm lý ra còn thế nào đi cứu một hồi động thủ thời điểm chỉ sợ muốn từ bỏ lý khánh trúc hư trúc thứ ngươi muốn ta mang đến thả ta kinh luân chất tử lý khánh bách trầm mặt nói ra tô p h ả m quay đầu cười nói đem đồ vật ném cho ta ta xác định không có vấn đề lại thả người không được lý khánh bách lắc đầu nói vạn nhất ngươi cầm đồ vật không thả người đến thời điểm chẳng phải là ta lý ra muốn ăn cái này thua thiệt yên tâm ta người này làm ăn chú ý thành tín nếu không phải là các ngươi lý gia cầm lý khanh trúc đến trao đổi ta đã sớm đoạn mất lý kinh luân ngón tay tô phàm khẽ cười nói huống hồ hiện tại ngươi nhóm không nói gì quyền dù sao lý kinh luân trong tay ta không phải sao thấy thế lý khánh bách cũng là trong lòng thở dài không thôi không có cách tô phàm nắm giữ ưu thế tuyệt đối hắn nhóm liền xem như không đáp ứng cũng không được rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem chuẩn bị kỹ càng ba cái càn khôn giới cấp cho tô phàm cái này ba cái càn khôn giới bên trong đều là hắn nhóm lý gia tài nguyên cơ hồ đem lý gia tảng bảo khố một nửa cho móc sạch không có mấy ngàn năm là chỉ hoãn bất quá tức giận nhưng bây giờ hắn nhóm không thể không làm như vậy một đến hắn nhóm muốn cho tô phạm bồi thường thứ hai muốn bảo đảm lý kinh luân sẽ không xảy ra chuyện cho nên đối với việc này hắn nhóm không dám có cái gì qua loa tô phạm tiếp nhận càn khôn giới mắt nhìn không khỏi liền mặt tràn đầy kim quang cái thứ nhất càn khôn giới bên trong tất cả đều là linh bảo cấp bậc vật liệu luyện khí đủ dùng đem hắn tị lôi châm để thăng tới linh bảo có những tài liệu này hắn độ kiếp thời gian lại có thể sớm không ít cái thứ hai càn khôn giới bên trong là một ít đan dược và kỳ chân dị bảo thậm chí còn có vài cọ ngàn năm linh dược cái cuối cùng thì là đổ đầy linh tinh càn khôn giới đơn thuần số lượng tô p h ạ m đã có chút đếm không hết bất quá những này linh tinh tụ tập cùng một chỗ đủ dùng cung cấp một cái tông môn c u ộ t h ờ i tài đại khí thô đây mới thực sự là tài đại khí thô a tô phàm mỉm cười gật đầu nói không sai không sai nhìn đến ngươi nhóm ngược lại là không có tại bồi thường phía trên lửa g ạ ta chương hai trăm mười tám ngươi nhóm lý ra quá mức hiện tại đồ vật đều cho ngươi ngươi có phải hay không nên đem ta kinh luân chất nhi thả lý khánh bách thần sắc khó coi nhắc nhở một tiếng ừng a kém chút quên tô phàm ngẩng đầu cười nói ta người này nhất thủ thành tín nói thả người liền nhất định hội thả người nói hắn liền đem tù long thẳng nhẹ nhẹ nhoáng một cái dây thừng một đầu khác liền từ trên thân lý kinh luân trượt xuống tự động hội đến tô p h ạ m tay bên trong lý kinh luân rẽ rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy âm tàn mắt nhìn tô p h ạ m nghiến răng nghiến lợi đứng dậy hướng thành cửa vào đi tới lý khánh bách vội vàng nên xuống dưới cha nhìn nói kinh luân ngươi không sao chứ k i ê n người điên có thể có đối ngươi hạ độc loại hình